Trường 1581, Thiết Hà Bộ Lạc có 12 siêu cấp trí tôn, mạnh nhất cũng tự là cao đẳng siêu cấp trí tôn mà thôi, vì vậy làm sao có thể là đối thủ của Vĩnh Hằng Bộ Lạc. Diệp Trần thậm chí không cần ra tay, chỉ đứng nhìn Lam Nguyệt đánh một đao đả bại đầu lĩnh Thiết Hà Bộ Lạc, kế đến là chính phục Thiết Hà Bộ Lạc. Thiết Hà Bộ Lạc có 2 vạn 5 nghìn gia đình, tăng thêm 2 vạn 7 ngàn hộ của Vĩnh Hằng Bộ Lạc nữa, rốt cục số nhân khẩu của Vĩnh Hằng Bộ Lạc đã vượt qua 5 vạn hộ, trở thành Bộ lạc lục cấp. Bất quá 5 vạn 2000 gia đình vẫn còn quá ít, hai người có ý định tiếp tục chính phục thêm hai bộ lạc ngũ cấp nữa, để cho Vĩnh Hằng bộ lạc trở thành tồn tại tương đối mạnh trong các bộ lạc lục cấp. Một tháng sau, bộ lạc Cao Nhạc cùng bộ lạc Hắc Sơn, một trước một sau bị chính phục, số nhân khẩu của Vĩnh Hằng bộ lạc đã đạt đến 9 vạn 5000 hộ, tiếp cận 10 vạn hộ. Mà một khi đạt tới 10 vạn hộ thì tựu chính là thất cấp bộ lạc rồi, bất quá hai người còn chưa có chuẩn bị tốt để trở thành thất cấp bộ lạc, bởi vì một khi trở thành thất cấp bộ lạc thì sẽ rơi vào sự chú ý của các thất cấp bộ lạc khác nếu có một bộ lạc thất cấp tới tấn công vĩnh hằng bộ lạc thì diệp trần cùng lam nguyệt tuyệt đối không ngăn cản được trong bộ lạc thất cấp thường có truyền kỳ trí tôn trấn thủ mà một vị truyền kỳ trí tôn cũng đủ để chống đỡ hơn mấy chục người như diệp trần cùng lam nguyệt cho nên lục cấp bộ lạc là cực hạn của vĩnh hằng bộ lạc rồi trừ phi diệp trần cùng lam nguyệt có thể tiếp tục đột phá trở thành truyền kỳ trí tôn sau khi trở thành lục cấp bộ lạc Vĩnh Hằng bộ lạc bắt đầu di chuyển, lộ trình di chuyển lần này cực kỳ xa xôi, điểm đến chính là khu vực biên giới trung bộ của Hoang Thần Đại Lục. Dù là đi không ngừng nghỉ thì cũng phải mất thời gian trên dưới nửa năm mới đến nơi, còn đi với tốc độ bình thường thì không sai biệt lắm phải mất trên dưới một năm. Bất quá tất cả mọi người đều rất hưng phấn, bọn hắn đã sớm nghe nói vùng trung bộ của Hoang Thần Đại Lục vô cùng dồi dào tài nguyên, chỗ đó tựa như một cái thủ đô vậy. Các bộ lạc tại đó tuy thường xuyên phát sinh đại chiến với nhau, nhưng giữa các bộ lạc lại có thể đi đi lại lại có thể trao đổi lẫn nhau, thậm chí có thể đến buôn bán trong bộ lạc đối phương. Mỗi bộ lạc tại đó vừa giống như một thành trì, nhưng cũng không phải là một nơi bị phong bế. Màn đêm đen kịt, trong núi hoang chợt xuất hiện một bộ lạc, trong bộ lạc này có vô số đống lửa, tất cả mọi người đang nướng thịt để ăn cơm tối. Sau khi ăn đi một ít thịt nướng, Diệp Trần trở lại sân nhỏ của mình. Chính phục Tam Đại Ngũ cấp bộ lạc, Diệp Trần đã nhận được một niềm vui ngoài ý muốn, ở bên trong chữ vật linh giới của gã đầu lĩnh tại Hắc Sơn bộ lạc rõ ràng có một chữ huyễn. Sau khi thương lượng với Lam Nguyệt, Lam Nguyệt đồng ý giao cho Diệp Trần giữa chữ huyễn. Bất quá lúc nàng muốn nhìn qua thì Diệp Trần cũng không được từ chối. Tâm thần tiến vào đến không gian kỳ dị của chữ huyễn, Diệp Trần chứng kiến một bóng người đang diễn luyện một thứ kiếm pháp, tựa như ảo mộng. Kiếm pháp này thậm chí làm cho Diệp Trần sinh ra ảo giác. Xuất nữa mắt phương hướng tại bên trong kiếm pháp, Diệp Trần hoảng sợ đến thất sắc. Sâm la vạn tượng của hắn đã biến hóa quá nhiều rồi. Thế nhưng kiếm pháp trong cái chữ huyễn này lại biến hóa còn nhiều hơn nữa, vì thế biến hóa cứ sinh ra biến hóa, sinh sôi không ngừng, biến hóa vô cùng vô tận làm, cho tâm thần căn bản không cách nào có thể suy diễn ra cái gì là chân thật cả. Nhân giới sát quyền có thể hóa phồn vi giản, kiếm pháp trong chữ huyễn thì là lại để cho người ta bị sinh ra ảo giác, thật là đáng sợ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Diệp Trần đối với tinh túy chữ huyễn đã có đi một chút hiểu rõ, bắt đầu thử đem chữ tinh túy huyễn dung nhập vào trong sâm la vạn tượng. Hắn tin tưởng, một khi xâm la vạn tượng được dung nhập tinh túy chữ huyễn, sẽ trở thành một trong những vô thượng kiếm chiêu đáng sợ nhất, ngay cả bá kiếm thức cũng đều có vẻ không bằng. Trong nháy mắt, lại nửa năm qua đi, khoảng cách mọi người đến hoang thần đại lục trung bộ càng gần hơn. Ngày hôm đó, Diệp Trần cuối cùng đã đem chữ tinh túy huyễn dung nhập vào, trong xâm la vạn tượng thành công, một kiếm chém ra tràn ngập kiếm quang tựa như ảo mộng, phảng phất như một cái bọt khí khuếch tán ra vậy. Chỉ cần dính. Vào một chút bọt khí kiếm quang thôi liền lập tức bị ảnh hưởng bởi ảo giác, nhưng đáng sợ nhất chính là, loại ảo giác này không phải là ảo giác bên trên linh hồn, mà là ảo giác với cấp độ càng thâm sâu hơn. Cho nên, dù là linh hồn có cường đại thì cũng không cách nào phá vỡ nổi, chỉ có tâm lực cường đại thì mới có thể thoát khỏi ảo giác mà thôi. Ta gọi ngươi là huyễn kiếm thức vậy. Trước mắt, trong ngũ hành kiếm pháp đã có hai thức là đại thành kiếm chiêu rồi, theo thứ tự là bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức. Còn bên trong thời không kiếm pháp, thì táng kiếm thuật có hơi kém một chút, bất quá vẫn có thể dùng để đối phó đối rất tốt. Với những cao thủ không tinh thông thời không áo nghĩa, nói không chừng có đôi khi lại phát ra được tác dụng còn muốn lớn hơn so với bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức. Rất nhanh, lại nửa năm qua đi, mọi người rốt cục đã đi tới khu vực biên giới của hoang thần đại lục trung bộ. Lam Nguyệt, tại sao ngươi lại phải đeo mặt nạ lên như vậy? Diệp Trần thấy Lam Nguyệt mang lên mặt một cái mặt nạ màu đen cái mặt nạ này không chỉ có khả năng ngăn chặn khí thức phát ra từ lam nguyệt mà ngay cả thân hình nàng cũng đều bị nó làm cho hơi chút mơ hồ đi khiến cho người khác nhìn đến sẽ không thấy rõ được nàng chỉ có thể loáng thoáng đoán ra đó là một nữ nhân mà thôi ở chỗ này ta có một ít kẻ thù nếu bị bọn hắn nhận ra thì vĩnh hằng bộ lạc át sẽ gặp đại nạn lam nguyệt giải thích nói diệp trần giống như cười mà không phải cười ta như thế nào cũng cảm thấy là vì ngươi không muốn bị tất cả mọi người thấy được tướng mạo của ngươi xem ra ở nơi này ngươi rất có số má Đấy, chừa lại một chút bí mật thì có gì là không tốt chứ? Lam Nguyệt viết trừng Diệp Trần. Được được, có thể chứ, vậy ngươi giới thiệu ta thoáng một chút, nơi đây là chỗ nào vậy? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nhìn thoáng qua bốn phía, nói ra, nơi đây hẳn là Hy âm Bình Nguyên, trung bộ hoang thần đại lục rồi. Hy âm Bình Nguyên chỉ có một thất cấp bộ lạc, số còn lại toàn bộ đều là lục cấp bộ lạc cả. Ở chỗ này chỉ cần cẩn thận một chút, không được hung hăng càn quấy quá mức thì chắc có lẽ sẽ không bị thất cấp bộ lạc chú ý đến. Trong thất cấp bộ lạc có truyền kỳ trí tôn chấn thủ, bất kể là dựa vào thánh khí để có được thực lực truyền kỳ trí tôn, hay bản thân là truyền kỳ trí tôn thực sự, thì cái nào cũng đều đáng sợ như nhau cả. Nếu người phía trước có công kích cường hãn thì người thứ hai cũng có thể ngăn chặn, nhưng ngược lại, nếu như người thứ hai cũng có được thánh khí, vậy thì hắn càng đáng sợ hơn rồi. Tóm lại, vĩnh hằng bộ lạc hoàn toàn không được treo chọc vào thất cấp bộ lạc. Là kẻ mới đến, Vĩnh Hằng Bộ Lạc tất nhiên nên xuất hiện ít một chút, và cũng chọn hy âm bình nguyên làm nơi dừng chân tại khu vực biên giới. Đừng đánh, đừng đánh. Cái huyễn kiếm thức này của ngươi quá biến thái rồi. Bên ngoài Vĩnh Hằng Bộ Lạc, trên một vùng đất bằng phẳng, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt vừa hoàn tất luận bàn với nhau, Lam Nguyệt trên mặt phiền muộn vô cùng. Từ khi gia nhập Vĩnh Hằng Bộ Lạc, thường thường cứ cách một đoạn thời gian, nàng đều cùng Diệp Trần luận bàn thoáng một lúc, lúc vừa mới bắt đầu thì Diệp Trần chỉ có bá kiếm thức nên nàng còn có thể đấu với hắn một trận. Về sau nàng đã triệt để lĩnh ngộ chữ phá nên có thể cân sức ngang tài với Diệp Trần, không ai chiếm được tiện nghi cả. Nhưng thời điểm gần đây Diệp Trần đã sáng tạo ra một môn huyễn kiếm thức, liền lập tức chế trụ nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái huyễn nguyệt đao này của ngươi cũng không tệ đấy. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng, hắn đã sáng tạo ra huyễn kiếm thức và đối phương cũng sáng tạo ra được huyễn nguyệt đao chẳng qua Huyễn Nguyệt Đao của đối phương rõ ràng vẫn chưa đạt đến Đại Thành nên có tranh lệch không nhỏ so với Huyễn Kiếm Thức vẫn còn kém xa chữ Huyễn so với chữ phá và chữ bá đều muốn khó lĩnh ngộ hơn nhiều Huyễn Nguyệt Đao muốn đạt đến Đại Thành thì tối thiểu phải mất hơn hai ba năm trước khi chưa gặp Diệp Trần Lam Nguyệt thập phần tự tin đối với ngộ tính của mình nhưng hiện tại nàng rốt cuộc đã biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên rồi Thần hỏa bộ lạc là thất cấp bộ lạc duy nhất trên Hi Âm Bình Nguyên với tư cách là một thất cấp bộ lạc nên tự nhiên nó chiếm cứ mọi tài nguyên tốt nhất tại đây tại vùng phía đông của thần hòa bộ lạc là tinh hải minh mông bao la bát ngát trong tinh hải có vô số bảo tàng cái phiến tinh hải này do bát cấp bộ lạc tinh hải bộ lạc khống chế còn phía bắc thần hòa bộ lạc là một khu rừng rậm nguyên thủy trong rừng có tồn tại vô số hung thú nếu vận khí tốt thì nói không chừng có thể săn bắt được một ít loài hung thú có thể thuần phục còn vùng phía nam thì chính là giải đất trung tâm của hi âm bình nguyên nơi đây có một nơi hiểm địa được gọi là thần hòa huyện Thần hỏa huyệt là một thế giới dưới lòng đất, có rất nhiều tầng lớp, mỗi một tầng đều ẩn chứa đại lượng bảo vật có thuộc tính hỏa. Ví dụ như kim loại, ví dụ như linh dược, thậm chí còn có cả thần thạch cùng với đại lượng vũ khí chí tôn. Thần hỏa huyệt do các cao thủ của thần hỏa bộ lạc quản lý, muốn đi vào thì cần phải giao nạp một miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Về phần thần hỏa chí tôn lệnh, đây chính là lệnh bài do thần hỏa bộ lạc luyện chế ra. Phương pháp duy nhất để đổi lấy lệnh bài chính là dùng chí tôn vũ khí để đổi. Trí tôn vũ khí cấp 1 có thể đổi 2 cái thần hỏa trí tôn lệnh, nhị cấp đổi được 5 cái, tam cấp đổi được 10 cái, tứ cấp đổi được 20 cái, ngũ cấp đổi được 50 cái. Không ít trí tôn sau khi tiến vào thần hỏa huyệt thì đã đại phát tài, có thể lấy được không ít bảo vật cùng với trí tôn vũ khí. Đương nhiên, cũng có không thiếu trí tôn không thể trở ra, tất nhiên trí tôn vũ khí cùng tài phú của bọn hắn đã bị nằm lại tại, trong thần hỏa huyệt. Luận về chỉ số nguy hiểm thì thần hỏa huyệt thuộc về tam tinh cấp bậc. Nhất tinh tương ứng với cấp độ bình thường trí tôn, nhị tinh tương ứng với cường đại trí tôn, tam tinh tương ứng với siêu cấp trí tôn. Đó cũng không phải là nói, các siêu cấp trí tôn tiến vào thần hỏa huyệt sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm sẽ tương đối nhỏ một chút, hy vọng còn sống để đi ra là rất lớn. Nhưng nếu như vận khí không tốt thì đừng nói sơ đẳng siêu cấp trí tôn, ngay cả chuẩn truyền kỳ trí tôn cũng đều gặp phải nguy hiểm. Thần hỏa bộ lạc rất lớn, nó như một tòa thành trì vậy, bên ngoài được tường thành cao lớn bảo hộ. Chỉ có thông qua cửa thành mới có thể đi vào, trừ phi muốn xông thẳng vào trận pháp của thần hỏa bộ lạc. Cổng thành phía bắc của thần hỏa bộ lạc là một tòa tháp cao ngất, tòa tháp này được gọi là Thần Hỏa Chí Tôn Tháp, chính là nơi đổi lấy thần hỏa chí tôn lệnh. Ngày hôm đó, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đi vào thần hỏa bộ lạc, chuẩn bị đổi lấy một ít thần hỏa chí tôn lệnh. Cây đại đao này là chí tôn vũ khí nhị cấp, có thể đổi được 5 miếng thần hỏa chí tôn lệnh. Lão già mặc áo đỏ nhìn nhìn cây chí tôn đại đao mà Diệp Trần lấy ra, nói: "Tốt, đổi đi." Diệp Trần gật gật đầu, cái thanh chí tôn đại đao này là do Diệp Trần lấy được, sau khi đánh chết Tam trưởng lão Kim hầu của Kim Sa bộ lạc, đồng thời cũng lấy được một cái chí tôn bảo giáp nữa. Bất quá chí tôn bảo giáp có tác dụng rất lớn, nên hắn không có ý định đổi đi. Đây là thần hỏa chí tôn lệnh của ngươi này. Lão giả áo đỏ thu hồi chí tôn đại đao, rồi đưa cho Diệp Trần năm miếng lệnh bài hỏa hồng sắc. Các miếng lệnh bài kia được chế tác vô cùng tinh xảo, khí tức tỏa ra cực nóng, trên thượng diện còn có một con hỏa long quang văn đang chạy quanh. Ly khai thần hỏa trí tôn tháp, Lam Nguyệt nói, thần hỏa bộ lạc có một cái thần hỏa từ lâu, thức ăn bên trong vô cùng ăn ngon đấy, có thể nói là rất nổi danh tại toàn bộ hoang thần đại lục trung bộ, ta mời ngươi ăn. Có lẽ phải trả tiền cho họ phải không? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nói, đương nhiên rồi, bắt đầu trở thành lục cấp, thì bộ lạc có thể bắt đầu chế tạo ra tiền tệ cho riêng mình. Ví dụ như tiền tệ tại thần hỏa bộ lạc chính là thần hỏa tệ, phía dưới thần hỏa tệ thì là hỏa tệ. Đây là lưu thông bên trong còn người ngoài muốn có được thần hỏa tệ thì hoặc là dùng nguyên thạch để đổi, hoặc là dùng bảo vật để đổi, đương nhiên cũng có thể dùng trí tôn vũ khí để đổi. tại thần hỏa bộ lạc, một trăm vạn khối nguyên thạch sẽ có thể đổi được một miếng thần hỏa tệ. hoang thần đại lục tuy có nguyên khí rất nồng đậm, nhưng như trước vẫn cần có nguyên thạch để tu luyện. bất quá phía dưới sinh tử cảnh, nguyên thạch đối với bọn họ mà nói cũng không có nhiều tác dụng cho lắm, bởi vì chỉ cần hấp thu thiên địa nguyên khí thôi, cũng đã đủ để cho bọn hắn bảo trì tốc độ tu luyện nhanh nhất rồi. Dùng một bữa cơm tại thần hỏa từ lâu, Lam Nguyệt bỏ ra hơn 300 thần hỏa tệ, tương đương với hơn 300 triệu nguyên thạch. Hai người ăn là trí tôn yến hội, toàn bộ thịt trong bữa ăn là thịt của trí tôn hung thú. Không phải nói, hương vị ngon đến mức tận cùng, ít nhất mãi. Cho tới bây giờ Diệp Trần vẫn chưa từng được ăn qua các món thịt ngon như vậy, nhưng có điều là chi phí quá mắc. Một bữa cơm mà đến hơn 300 triệu nguyên thạch, cả bàn thịt cộng lại thì đoán chừng, cũng chỉ có trên dưới 1% thịt của một con trí tôn hung thú mà thôi mà khách nhân ở bên trong thần hỏa từ lâu, đại đa số đều là người của những bộ lạc khác, sinh ý phi thường tốt. Cơm nước no nê xong, hai người ly khai thần hỏa bộ lạc và hướng đến thần hỏa huyện. Từ nơi xa xa, hai người đã thấy được một nhúm ánh sáng hỏa hồng sắc bay thẳng đến tận chân trời, nơi đó chính là cửa vào thần hỏa huyện. Mỗi người một miếng thần hỏa chí tôn lệnh, ai dám tự ý xông vào, giết không tha. Thủ hộ cửa vào thần hỏa huyện chính là một cao thủ của thần hỏa bộ lạc, người đầu lĩnh có ánh mắt rất lợi hại rõ ràng là một gã cao thủ chuẩn truyền kỳ trí tôn, mà ở phía sau hắn lại còn có hai gã đỉnh phong siêu cấp trí tôn cùng với sáu gã cao đẳng siêu cấp trí tôn. đội hình bực này thì đừng nói là một trí tôn đơn độc, coi như cả một bộ lạc lục cấp mạnh bạo xông vào cũng đều không chiếm được thế thượng phong đấy. đó chính là đường chủ hỏa vô biên của liệt hỏa đường tại thần hỏa bộ lạc. thần hỏa bộ lạc có tất cả tam đại đường, theo thứ tự là liệt hỏa đường, thánh hỏa đường cùng với chiến hỏa đường. mỗi vị đường chủ của từng đường đều là chuẩn truyền kỳ trí tôn. Hai người bên cạnh là phó đường chủ của liệt hỏa đường, sáu người khác thì chính là các trưởng lão. Có thể nói tinh anh lực lượng của liệt hỏa đường đều quy tụ ở nơi này đấy. Lam Nguyệt nhỏ giọng nói với Diệp Trần. Diệp Trần khẽ gật đầu, nhìn qua liền biết toàn bộ sự việc. Chỉ là một liệt hỏa đường mà đã cường đại như thế thì không khó tưởng tượng. Cả thần hòa bộ lạc đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Lục cấp bộ lạc muốn khiêu chiến thất cấp bộ lạc thì căn bản là không có khả năng. Giao hai cái thần hòa trí lệnh diệp trần cùng lam nguyệt tiến nhập vào thần hỏa huyện tầng thứ nhất trong thần hỏa huyện là một thế giới màu đỏ rực độ nóng thập phần cao dù có trăm ngàn cái mặt trời tụ tập cùng một chỗ thì sức nóng cũng đều không thể cao như vậy tầng thứ nhất không có bảo vật gì đâu chúng ta trực tiếp tiến về phía dưới tầng thứ năm lam nguyệt quen thuộc đường đi mang theo diệp trần lao đi rất nhanh hai người đã tới tầng thứ sáu thần hỏa huyện tầng thứ sáu thần hỏa huyện không còn là một thế giới màu đỏ rực nữa mà có màu lam nhạt nhìn về phía trên tựa hồ có chút lạnh lẽo nhưng tại đây độ nóng lại cao hơn gấp trăm lần tầng thứ nhất, nóng quá. Diệp Trần cảm giác kiếm nguyên của mình đang bị tiêu hao từ từ, bởi tại tầng thứ nhất kiếm nguyên đã không bị tiêu hao như vậy. tại đây như vậy là tốt lắm rồi, xuống đến tầng thứ chín thì buộc phải khởi động cái lồng năng lượng mới được đấy. Lam Nguyệt nói ra. Thần hỏa huyệt cuối cùng có bao nhiêu tầng vậy? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nói, theo ta biết thì có 11 một tầng, còn cụ thể bao nhiêu thì ta không rõ lắm. Từ rất sớm trước kia, thần hỏa huyệt chỉ có một tầng mà thôi. Về sau, có người phát hiện ra tầng thứ 2, ngay sau đó phát hiện được tầng thứ 3, tầng thứ 4. Có lẽ, đến bây giờ đã có người phát hiện ra tầng thứ 12, tầng thứ 13 rồi cũng nên. Bất quá chỉ cần không ngu ngốc thì bình thường họ sẽ không nói ra đâu. Địa phương mới phát hiện thì bảo vật có rất nhiều. Tầng thứ 7 thần hỏa huyệt có màu sắc là xanh da trời. Tầng thứ 8 có màu xanh đậm, tầng thứ 9 cũng là màu xanh da trời. Tầng thứ 10 màu xanh nhạt, tầng thứ 11 là màu lam. Trong thế giới màu xanh này, hỏa diễm cùng tia chớp đồng dạng như nhau, chỉ cần nó lóe lên thì không thể tránh được, và ở vị trí nào đó mà xuất hiện một vụ nổ mạnh, không khoa trương mà nói, ngay cả cường đại chí tôn mà bị ngọn lửa màu xanh chớp lên quét chúng, cũng sẽ bị tan thành mây khói. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đều khởi động lồng năng lượng bảo vệ, nếu không, lúc bị chúng phải ngọn lửa màu xanh chớp lên thì sức mạnh sẽ bị tiêu hao rất nhanh. Một ngọn lửa màu xanh lao về hướng Diệp Trần, Diệp Trần vừa nhìn nhưng cũng như không nhìn. Ngọn lửa màu xanh lập lòe với tốc độ quá nhanh, cho dù có tránh né thì cũng sẽ rất chật vật, còn không bằng không quan tâm đến nó, coi nó như một lực va đập cường đại và chịu đựng chống đỡ. Thế như, ngay lập tức nó đã làm cho Diệp Trần phải lào đảo một cái, chuyện gì vừa xảy ra. Diệp Trần nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cây búa bắn ra. Chí tôn phủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Không thể tưởng được trong ngọn lửa màu xanh lại bao phủ lấy một thanh chí tôn phủ, toàn thân cây búa có màu đỏ thẫm. Hiển nhiên là nó đã bị nung đỏ đấy. Vận khí không tệ mà. Lam Nguyệt trêu gẹo nói. Hy vọng là vận khí nhiều một chút. Đối với trí tôn vũ khí, Diệp Trần muốn thu thập càng nhiều càng tốt. Đến tầng thứ 11 thì có không ít trí tôn. Trong chốc lát khổ công, hai người đã gặp năm vị. Bất quá rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều rất cẩn thận, liền tránh ra xa xa. Tầng thứ 11 thần hỏa huyệt thập phần rộng lớn. Nếu như không phải tại tự nơi đây tạo thành một không gian riêng biệt, thì chỉ sợ toàn bộ hy âm bình nguyên cũng đều không thể bao trùm được nó. Hai người phi hành mà chẳng có mục tiêu gì rõ ràng, cứ phát hiện chỗ nào dị thường thì liền nhìn xuống một cái. Hai người phải đi qua một cái hồ có dày đặc nham thạch nóng chảy, bỗng nhiên nham thạch nóng chảy phía dưới hồ lập tức bị bốc hơi, mặt đất giãn nứt. Ngay sau đó một khối lại một khối thủy tinh màu xanh đen bay loạn lên, phốc phốc, hộ thể kiếm nguyên của Diệp Trần bị nó đánh trúng liền bị thủng vài lỗ. Một ít khối thủy tinh màu xanh đen dính lại tại phía trên hộ thể kiếm nguyên. Diệp Trần đưa tay cầm lấy một cái, suy suy, khối thủy tinh nóng đến mức có thể gây bỏng tay. Ngọn lửa màu xanh đen từ nó tỏa ra, thoáng cái đã đem Diệp Trần bao trùm tại trong ngọn lửa. Kiếm nguyên bộc phát, thanh sắc hỏa diễm liền bị dập tắt. Đây là thứ thủy tinh gì vậy? Diệp Trần lại càng hoảng sợ hơn, hắn cảm giác được cái khối thủy tinh màu xanh đen này không hề đơn giản, độ nóng của ngọn lửa từ nó còn cao hơn, trăm ngàn lần so với ngọn lửa màu xanh tại tầng thứ 11. một. Thần hỏa thạch, Lam Nguyệt giật mình nói nghe vậy, Diệp Trần nhìn về phía Lam Nguyệt. Lam Nguyệt giải thích nói: Thần hỏa thạch là một loại thủy tinh có năng lượng thuộc tính hỏa. Theo truyền thuyết, bên trong nó có ẩn chứa một tia lực lượng của hoang thần, cho nên độ nóng cực kỳ cao. Thần hỏa thạch có công dụng rất rộng, nhưng công dụng lớn nhất chỉ dùng để chế tạo ra chí tôn vũ khí. Một ít chí tôn nguyên liệu rất khó hòa tan, nhưng chỉ cần bị ngọn lửa thần hỏa thạch đốt cháy thì sẽ lập tức bị hòa tan ra. Nếu có đầy đủ thần hỏa thạch, thì việc chế tạo chí tôn vũ khí sẽ đơn giản hơn rất nhiều lần trừ việc đó ra, thần hỏa thạch đối với việc luyện thể sẽ có tác dụng rất lớn, ngọn lửa của nó có thể đốt cháy các tạp chất không nhìn thấy được trong cơ thể, từ đó làm cho thân thể trở nên cường đại hơn, càng thêm thuần túy hơn. thần hỏa thạch có thể giúp cho bát giai linh khu tăng lên tới cửu giai không? Diệp Trần hỏi. Lam Nguyệt nhìn liếc Diệp Trần, đương nhiên là có thể rồi, nhưng là quá trình này sẽ thống khổ và nguy hiểm vô cùng, chỉ cần lợi dụng một tia lực lượng thần hỏa thạch là đủ, tuyệt nhiên không thể thoáng cái dùng quá mãnh liệt được. có thể là được rồi diệp trần có chút cảm khái thật sự là tìm hoài mà không thấy được thứ cần tìm việc đến đây hoàn toàn là không uổng công rồi những cái thần hỏa thạch còn lại kia vẫn đang bay loạn diệp trần cùng lam nguyệt cũng không quan tâm ánh mắt hai người chăm chú nhìn về phía dưới chỗ dạn nứt nơi đó có một tia ánh sáng thanh sắc đang lóng lánh rốt cục mặt đất ngưng rung động chỗ dạn nứt xuất hiện ra một cái đầu nhọn bên trên đầu nhọn này được khảm đầy thần hỏa thạch màu xanh đen rậm rạp chằng chịt thu thập thần hỏa thạch nhưng không được sử dụng năng lượng của nó Bằng không thì năng lượng bên trong thần hỏa thạch sẽ bộc phát, lúc đó sức nóng của nó sẽ không còn cao nữa. Lam Nguyệt nói xong thì thu hồi cái lồng năng lượng lại, sau đó đi đến bên cạnh đầu nhọn, bắt đầu thu thập thần hỏa thạch. Diệp Trần cũng đi tới thu thập, một khối, hai khối, ba khối. Rất nhanh, Diệp Trần đã góp nhặt trên trăm khối thần hỏa thạch, số lượng thần hỏa thạch bên trên đầu nhọn theo sự thu thập của hai người, đã trở nên không còn nhiều lắm, bắt đầu trở nên thưa thớt rồi. Thần hỏa thạch, cách đó không xa một đạo lưu quang bay vụt tới trong lưu quang là một gã hạt y lão giả diệp trần cùng lam nguyệt nghiêng đầu nhìn sang cấp độ ra tay của hai người chẳng những không giảm bớt ngược lại còn nhanh hơn dừng tay thần hòa thạch của ta hạt y lão giả trong nội tâm như bị nhỏ máu trong thần hòa huyệt này thứ bảo vật chân quý nhất ngoại trừ thần thạch ra chính là thần hòa thạch thần thạch thì còn phải xem cơ duyên của từng người còn thần hòa thạch mặc dù không hiếm thấy như thần thạch nhưng cũng cần phải có vận khí thật lớn mới có thể có được Có ít người cả đời cũng đều không chiếm được một khối nào, cũng có ít người có lẽ lần đầu tiên đến đây liền có thể đạt được. Lần trước, hạt y lão giả đã mua ba khối thần hỏa thạch, từ thần hỏa bộ lạc với một cái giá thật lớn, thế nhưng lần này thật vất vả mới nhìn thấy được số lượng nhiều như vậy, vậy mà hắn lại không phải là người đầu tiên thấy được. Hoặc là để lại thần hỏa thạch, hoặc là để lại cái mạng của các ngươi. Hạt y lão giả là một chuẩn chuyện kỳ trí tôn, hắn hung dữ nhìn chằm chằm vào diệp trần cùng Lam Nguyệt diệp trần cẩn thận một chút gã này là một cao thủ của vụ ẩn bộ lạc một thất cấp bộ lạc khác đấy có thực lực chuẩn chuyện kỳ trí tôn không thể khinh thường lam nguyệt âm thầm nhắc nhở diệp trần diệp trần trả lời một mình ta thì không đánh thắng được chuẩn chuyện kỳ trí tôn nhưng hai người chúng ta liên thủ thì có thể đấy tốt vậy đánh cho là hắn phải hoa rơi nước chảy đi lam nguyệt đầy hào khí nói xem ra là các ngươi muốn để cái mạng lại rồi sắc mặt hạt y lão già trầm xuống âm thầm ngưng tụ ra hoang nguyên bằng vào ngươi thì vẫn còn không đủ để làm cho chúng ta phải bỏ mạng lại đâu nếu như là một mình một người thì lam nguyệt tự nhiên hết sức kiên kỵ đối phương chính thức chuẩn truyền kỳ trí tôn hoàn toàn bất bất đồng cùng bọn họ mỗi chiêu thức đều là đại thành vô thượng võ học hoặc là công kích có thể so sánh với đại thành vô thượng võ học trong khi nàng chỉ có phá hư đao cùng bá đao chảm là hai đại thành vô thượng võ học mà thôi còn khoảng cách huyễn nguyệt đao đạt đến đại thành thì vẫn còn một khoảng cách lớn nữa trong thời gian ngắn có thể đánh liều thoáng một lúc Nhưng nếu đánh lâu dài thì tự nhiên không thể thắng mà chỉ có bại. Bất quá hiện tại, nàng không phải chỉ có một mình, tại bên cạnh nàng còn có Diệp Trần. Huyễn kiếm thức của Diệp Trần tuyệt đối là một chiêu cực kỳ cường đại trong các đại thành vô thượng võ học. Đã như vậy, ta đây ngược lại muốn nhìn xem hai người các ngươi có cao chiêu gì. Hạt y lão giả nộ quát một tiếng rồi tung ra hai trưởng, tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu trắng trùng kích về hướng phía Diệp Trần và Lam Nguyệt. Theo sự xuất hiện của trường kình gợn sóng màu trắng kia. Bốn phía xung quanh hai người cũng liền xuất hiện ra vô số làm hơi nước màu trắng. Nguyên lai, like, nhiệt độ tại tầng thứ 11 của thần hỏa huyệt rất cao, trưởng kình mũ hành thiên thủy của hạt y lão giả đã tương tác cùng nhiệt độ cao, từ đó sinh ra đại lượng hơi nước. Trong lúc nhất thời, đám hơi nước đã đem hoàn cảnh bốn phía bao phủ lại, làm cho ba người phẳng phất như rơi vào trong một vùng biển sương mù, bên tai còn nghe được cả tiếng sóng cuồn cuộn, đó chính là trưởng kình do hạt y lão giả phát ra. Bá đao chảm, bá kiếm thức bá đao chảm của lam nguyệt cùng bá kiếm thức của diệp trần cực kỳ giống nhau chỉ có điều một cái là đao pháp một cái là kiếm pháp lúc một đao và một kiếm bổ về phía gợn sóng màu trắng đao thế cùng kiếm thế bá đạo rõ ràng đã tạm thời kết hợp lại với nhau gợn sóng màu trắng bị cuốn ngược lại chấn đắc hạt y lão giả bay rớt ra ngoài lẽ nào lại như vậy chứ hạt y lão giả giận dữ hắn nhìn ra được nếu lấy cứng chọi cứng thì bản thân mình tựa hồ không chiếm được chỗ tốt hai người này liên thủ với nhau sẽ đủ để chống lại chuẩn truyền kỳ trí tôn vụ ẩn phi đằng thuật thân ảnh hạt y lão giả bắt đầu trở nên mơ hồ cuối cùng hóa thành một luồng sương mù dày đặc và có thể bay xuyên thẳng qua biển sương mù với tốc độ cực nhanh biến đâu mất rồi lam nguyệt nhướng mày diệp trần trong mắt lóe lên tinh quang bỗng nhiên chém ra một kiếm về hướng bên phải rõ ràng chỉ là một kiếm nhưng lại phẳng phất như ngàn vạn vết kiếm hội tụ cùng một chỗ đây là thời không kiếm pháp tử vong thiết cát nguy hiểm thật tại thời khắc mấu chốt hạt y lão giả cùng đám sương mù dung hợp thành một thể Tuy hai mà một, nên dù cho kiếm khí trực tiếp xuyên qua sương mù, cũng không cách nào mảy may làm thương tổn được hắn. Chỗ đáng sợ của vụ ẩn phi đằng thuật nằm, ở chỗ có thể làm cho thân thể hóa thành sương mù, trừ phi bị chúng chiêu trực tiếp, nếu không sẽ rất khó phá giải. Vừa rồi phạm vi công kích của Diệp Trần Tương đối rộng, nhưng đáng tiếc là lực công kích không đủ cao. Hồi Thiên Đao Luân Lam Nguyệt liền xoay tròn thân thể, phóng ra từng vòng đao mang hình đinh ốc, Hồi Thiên Đao Luân cường đại ở chỗ tác dụng chậm mỗi một điểm trên nó cũng đều có lực sát thương cường đại nhất lại thêm có diệp trần ở bên cạnh nên lam nguyệt có thể không cần hạn chế thi triển hồi thiên đao luân bức hạt y lão giả lui ra xa hơn một nhịp thở ba nhịp năm nhịp từ bốn phương tám hướng ánh đao hình đinh ốc cự đại không biết xoắn quấn bao nhiêu tầng đừng nói là hạt y lão giả ngay cả diệp trần cũng đều có điểm giật mình hắn dám khẳng định nếu bản thân mình mà chúng phải cái ánh đao đinh ốc này thân thể chắn chắn sẽ bị hóa thành xác khô Trừ phi phòng ngự của hắn có thể tăng lên, tới cảnh giới có thể ngạnh kháng công kích của chuẩn truyền kỳ trí tôn. Vù vù vù, ánh đao đinh ốc càng ngày càng dày đặc hơn, một cỗ đao phong mãnh liệt từ nó phun trào ra, thổi tan không ít đám sương mù ở bốn phía. Loạt soạt, trong sương mù, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, chính là hạt y lão giả. Đáng giận, đây là cái đao chiêu gì vậy chứ? Hạt y lão giả lúc đầu còn không chút để mắt đến hồi thiên đao luân, nhưng về sau... Hắn phát hiện ra lực đạo của hồi thiên đao luân tăng lên vô cùng nhanh, không thua kém gì một đại thành vô thượng võ học nữa. Nếu như là một đối một, hắn tất nhiên sẽ không để cho Lam Nguyệt liên tiếp tăng uy lực của hồi thiên đao luân lên như vậy. Nhưng bây giờ, một mình hắn phải đối đầu thực sự với hai người rồi. Chẳng lẽ ta lại phải sợ hai người bọn hắn a? tuyền qua hóa long trưởng. Lấy lão giả làm trung tâm, một vòng xoáy dần dần được thành hình. Ánh đao hình đinh ốc vừa va chạm vào vòng xoáy liền lập tức bị hút vào rất nhanh cái vòng xoáy đã biến thành một con quái vật khổng lồ đủ để ngạnh kháng với hồi thiên đao luân lúc lam nguyệt đình chỉ thi triển hồi thiên đao luân thì cả người hạt y lão giả đã được bao phủ bởi một khối cầu năng lượng màu đen mà quả cầu năng lượng này vẫn đang kịch liệt bành trướng đến mức gần như lớn hơn cả phạm vi công kích của hồi thiên đao luân trước đó lực hút khủng bố của nó không ngừng tác dụng lên trên người lam nguyệt cùng diệp trần cho đến khi có khả năng hút hai người vào trong khối cầu không cần suy nghĩ thì hai người cũng biết Một khi bị hút vào đó thì thật sự là lành ít giữ nhiều rồi. Cùng liên thủ, Lam Nguyệt và Diệp Trần lần nữa thì triển ra bá đao chảm cùng bá kiếm thức. Đao thế cùng kiếm thế bá đạo lập tức kết hợp vào nhau, oanh kích lên trên khối cầu. Nhưng đáng tiếc, đại thế của khối cầu năng lượng đã hình thành. Nó cũng giống như hồi thiên đao luân trước đó. Uy lực dần dần được tích xúc tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Tính ra nếu không đạt được cấp độ của truyền kỳ trí tôn thì cũng không kém xa lắm. Lui ra phía sau mau. Đã không cách nào phá vỡ được khối cầu năng lượng màu đen, hai người chỉ còn cách lui ra phía sau, bọn hắn không tin cái khối cầu này có thể bành trướng vô hạn. Thế nhưng, lực hút của khối cầu quá mức cường đại, làm cho tốc độ phi hành của hai người trở nên rất chậm, có đôi khi bay được một chút thì lại bị kéo ngược về một chút, có thể nói là cố sức vô cùng. Đi chết đi. Đúng như hai người suy nghĩ, khối cầu năng lượng hoàn toàn chính xác là không thể bành trướng vô hạn, nếu như có thể bành trướng vô hạn thì không ai có thể là đối thủ của hắn. Nhưng đối phó với hai cao thủ vừa mới bước vào ngưỡng cửa chuẩn truyền kỳ trí tôn thì cũng tương đối là đủ rồi. ầm ầm, khối cầu năng lượng rung chấn làm cả mặt đất cũng phải dợn sóng phập phồng. Rất nhanh sau đó, toàn bộ quả cầu năng lượng màu đen hóa thành một con hắc long, cắn xé về phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Thân thể con hắc long vô cùng nặng nề, nhưng lại có thể lao đi với tốc độ kinh người, đến mức cả tầng thứ 11 một của Thần Hòa Huyệt Tựa Hồ cũng không chịu nổi cái cổ uy thế này, khẽ run lên. Lam Nguyệt, tới đây. Diệp Trần kéo tay Lam Nguyệt lại, đem nàng vào phạm vi bảo hộ của mình, ngay sau đó, Diệp Trần bộc phát toàn diện tâm lực, kiếm nguyên cùng với linh hồn lực để thi triển ra Ngũ Hành Kiếm Pháp Thịnh Cực Nhi Suy. Thịnh Cực Nhi Suy mặc dù nói là chưa đạt đến đại thành, nhưng rốt cuộc vẫn là phòng ngự kiếm chiêu mạnh nhất của Diệp Trần. Giờ này khắc này, bất luận công kích kiếm chiêu nào cũng đều vô dụng, chỉ có phòng ngự kiếm chiêu mới có thể hơi chút bảo hộ bản thân mình mà thôi. Hắc Long điên cuồng cắn xé quang cầu ngũ sắc, còn ở bên trong quang cầu ngũ sắc hai tay diệp trần đã nhìn như biến mất rồi nguyên nhân là vì tốc độ vung vẩy thiên kiếm càng lúc càng nhanh đã lần lượt siêu việt cực hạn tại dưới nguy cơ áp bách sinh tử tâm lực của diệp trần đã được nâng cao lên một bước đem uy năng phòng ngự của thịnh cực nhi suy phát huy đến một đỉnh phong mới thế nhưng sức mạnh của hắc long quá mức khổng lồ ngũ sắc quang cầu như trước vẫn bị phá vỡ hoàn toàn còn hắc long cắn lấy thân thể diệp trần ngay tiếp theo là lam nguyệt đùng đùng Mặt đất bị cày ra một vết lỏm thật sâu và chảy dài rất xa, đến lúc này, lực lượng Hắc Long mới dần dần tiêu tán đi. Trong một cái hố sâu to lớn, Diệp Trần và Lam Nguyệt ôm lấy nhau, y phục của hai người cũng bị nghiền nát, nửa thân thể trần trụi, mà ở trên lồng ngực Diệp Trần thì bị thủng một lỗ lớn. Đây là thương thế do bị Hắc Long xỏ xuyên qua. Quá mạnh! Ôm Lam Nguyệt, Diệp Trần chậm rãi đứng người lên, thương thế trên ngực được bất diệt lực lượng bổ sung và khôi phục rất nhanh. Rõ ràng vẫn không chết hạt y lão giả thập phần ngoài ý muốn một chiêu tuyển qua hóa long trưởng này của hắn đã được xúc tích lực lượng vô cùng hùng hậu đủ để đánh trọng thương một chuẩn truyền kỳ trí tôn còn đỉnh phong siêu cấp trí tôn thì đến tám chín phần 10 là sẽ chết đương nhiên nếu như đụng phải chuẩn truyền kỳ trí tôn thì đối phương cũng sẽ không khiến hắn phải xúc tích lực lượng địch nhân đã sớm đánh gãy chiêu này rồi cái này là do thực lực cao thấp khác nhau nhưng hắn nào đâu biết rằng bất hủ kiếm thể của diệp trần có thể ngạnh kháng công kích của đỉnh phong siêu cấp chí tôn tăng thêm việc dùng ngũ hành kiếm pháp thịnh cực nhi suy, để triệt tiêu một bộ phận uy lực của Hắc Long, như vậy lực phá hoại thực sự gây ra trên thân thể cũng không vượt qua cực hạn của hắn. Đa tạ rồi. Lam Nguyệt có chút xấu hổ, tại thời khắc mấu chốt, nàng muốn lấy ra cái sân nhỏ có trùng trùng điệp điệp trận pháp, bằng vào lực lực của phòng ngự của nó thì đừng nói là truyền kỳ trí tôn, như hạt y lão giả, ngay cả truyền kỳ trí tôn thực sự cũng không làm gì được hai người, bất quá nàng không nghĩ đến, Diệp Trần rõ ràng giữ tay nàng lại. Đem nàng đưa vào phạm vi bảo hộ Đến nỗi làm nàng sừng sốt một chút Trung quy là lần này đã làm cho nàng mất cơ hội Lấy cái sân nhỏ ra May mắn là phòng ngự của Diệp Trần đủ mạnh Bằng không thì hai người đều phải nuốt hận rồi Về sau không thể mạo hiểm như vậy nữa Lam Nguyệt thầm nghĩ Còn có thể đánh nổi nữa không Diệp Trần hỏi Lam Nguyệt Đương nhiên rồi Lam Nguyệt trên người lóe lên hào quang Một bộ quần áo mới xuất hiện Chúng ta thay nhau tấn công Không được để cho hắn có cơ hội thi triển ra chiêu này nữa đối với cái chiêu trưởng pháp này diệp trần tất nhiên hết sức kiên kỵ nó có thể hấp thu năng lượng của người khác và hóa thành lực công kích nếu như trước đó không hấp thu uy năng của hồi thiên đao luân cùng với bá đao trảm và bá kiếm thức thì một trường vừa rồi kia ít nhất cũng giảm đi bảy thành uy lực rồi ừ lam nguyệt gật gật đầu nàng ở đâu nghĩ đến đối phương còn có một chiêu như thế biến thái trưởng pháp lên hai người một trái một phải tấn công thẳng về hướng hạt y lão giả tới đây hạt y lão giả nhìn ra được Phòng ngự của Diệp Trần tương đối mạnh nên mới dẫn đầu Lam Nguyệt lao tới công kích, hắn liền tung ra một trường với uy thế vô tận để đón đỡ. Siết Na Phương Hoa, Lam Nguyệt cũng có phòng ngự đao chiêu, kỳ thật bằng vào tốc độ của nàng thì hoàn toàn có thể tránh đi, nhưng bất quá nàng muốn sáng tạo cơ hội cho Diệp Trần. Lam Nguyệt được cánh hoa bao khỏa nên tựa như một khối đá ngầm, nhận lấy trường kình trùng kích ngập trời, bỗng nhiên, cánh hoa tách ra, một đạo tuyệt thế đao mang bổ về phía hạt Y lão giả, đây chính là phá hư đao. Hạt y lão giả nhíu mày, nhanh chóng tung thêm một trường đập nát đao kình. Huyễn kiếm thức, nhưng vào lúc này Diệp Trần đã kịp thi triển ra kiếm chiêu cường đại nhất Huyễn kiếm thức. Chỉ thấy một đoàn kiếm quang như bọt khí khuếch tán ra, đem hạt y lão giả bao phủ vào trong. Chỉ chốc lát sau, hạt y lão giả chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là kiếm quang, phảng phất như hắn đã đi vào một thế giới kiếm quang vậy. Hắn vừa phá đi một tầng thì một tầng kiếm quang khác lại ùa tới. Sau một hồi. Hai tay của gã cũng bị run lên bởi kiếm quang nhiều đến vô cùng vô tận. Không tốt, là ảo giác. Đến khi lão ta tỉnh ngộ lại thì Diệp Trần đã đâm trúng một kiếm vào lồng ngực lão. Phốc, trí tôn bảo giáp của gã làm sao có thể chống đỡ được thiên kiếm, trực tiếp bị đâm xuyên qua người. Cút ngay cho ta. Hạt y lão giả kinh hãi vô cùng, hắn vận lực tung một trưởng đánh bay Diệp Trần ra ngoài. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, ngay khi Diệp Trần vừa bị đánh bay ra thì Lam Nguyệt đã giết tới nàng đã thi triển ra Huyễn Nguyệt Đao, một đao chiêu còn chưa đạt đến đại thành. Nếu như là trước đây thì Huyễn Nguyệt Đao chưa hẳn đã có thể có hiệu quả. Dù sao ảo giác do Huyễn Nguyệt Đao tạo ra vẫn chênh lệch rất nhiều so với Huyễn Kiếm Thức. Bất quá vào thời điểm lúc này, hạt y lão giả đã bị Thiên Kiếm kích thương nên bổn nguyên đã bị tổn hại. Thoáng cái lại chúng thêm một cái Huyễn Nguyệt Đao nữa nên sẽ không thể chịu nổi, mà lọt vào trọng thương thêm một lần nữa. Đao khí màu xanh ra trời đã chém đứt cánh tay trái của lão, tức chết lão phu. Hạt y lão giả trở nên điên cuồng Bản thân mình đường đường là một chuẩn truyền kỳ trí tôn Vậy mà rõ ràng lại bị trọng thương trên tay Hai tên tiểu bối Nhưng để cho hắn một lòng kinh hãi chính là Vũ khí của hai người này đều là thánh khí Thánh khí có ẩn chứa lực lượng đặc thù Nếu không bị chém chúng thì tốt Nhưng một khi bị chúng chiêu thì rất khó khôi phục Đừng cho hắn có cơ hội thở dốc Diệp Trần lại lao đến Lần này là táng kiếm thuật Còn Lam Nguyệt tung ra bá đao chảm Hai người thay nhau tấn công Hạt y lão giả không để cho hắn có cơ hội trọng chỉnh Giang Sơn. Người này vừa bị đánh lui thì người kia lao lên, cứ như vậy luân phiên. Tuy chỉ có mấy chiêu đến đến đi đi như vậy, thế nhưng tại trên tay hai người lại được phối hợp không chê vào đâu được. Trong lúc nhất thời, hạt y lão giả đã bị trọng thương và áp chế gắt gao, ngay cả một điểm cơ hội xoay người cũng đều không có. Nếu vẫn còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ bị đánh chết. Hạt y lão giả nghĩ đến đây, nhưng lại không để ý bản thân không thể mở rộng cửa thoát thân, cho đến việc thi triển ra tuyển qua hóa long trưởng. Chỉ cần thi triển ra được tuyển qua hóa long trưởng, thì hai người tự không cách nào đả thương được hắn. Chỉ là, Diệp Trần không để cho hạt y lão giả có bất cứ cơ hội nào, táng kiếm thuật đánh úp lại. Táng kiếm thuật có uy lực tuy so ra kém bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức, nhưng thời không chi lực lại có thể để cho tốc độ, và phản ứng của lão trở nên chậm. Trên chiến trường, mọi chuyện đều có thể thay đổi trong nháy mắt, người chậm chạp nhưng người khác lại không. Đao khí tung hoành khắp nơi, phá hư đao của Lam Nguyệt chém vào giữa người hạt y lão giả. Chấn hắn bay rớt ra ngoài, trí tôn bảo giáp trên người cũng bị rách tung tué, cơ hồ không có thứ phòng ngự gì là hiệu quả. Thủy quang chiến giáp, hạt y lão giả rốt cuộc vẫn là chuẩn truyền kỳ trí tôn, luân phiên bị thương đã làm cho hắn chìm trong cơn giận dữ, thế nhưng lại không là mất đi lý trí của hắn. Hắn lập tức thi triển ra một môn phòng ngự vô thượng võ học thủy quang chiến giáp. Thủy quang chiến giáp có phòng ngự không thể yếu hơn so với trí tôn bảo giáp, phòng ngự đại khái tương đương với tư cấp trí tôn bảo giáp đương nhiên trí tôn bảo giáp thì không cần bao nhiêu lực lượng để duy trì còn để duy trì thủy quang chiến giáp thì không được gián đoạn thi triển vô thượng võ học tốc độ tiêu hao cao hơn nghìn vạn lần rất khó bền bỉ các ngươi chờ đó cho ta có thủy quang chiến giáp hộ thể hạt y lão giả tăng vọt tốc độ rõ ràng là chạy thục mạng chạy đi đâu lam nguyệt lĩnh ngộ tinh túy chữ hành liền đuổi theo và chém mấy đao tại trên người hạt y lão giả nhưng rất nhanh đã bị hạt y lão giả tung một trường bay ngược trở lại hắn không phải không đánh lại hai người chỉ là hắn đã bị thương quá nghiêm trọng nên càng đánh càng yếu tốc độ của diệp trần thì không nhanh bằng lam nguyệt thấy lam nguyệt bị trấn trở lại nên cũng liền buông tha truy đuổi bị hắn chạy thoát rồi lam nguyệt có chút nhục trí diệp trần thở dài chuẩn truyền kỳ trí tôn tính ra dù có bị thương thì cũng không phải dễ trêu xem ra một lần nữa đã đoán chừng được thực lực của chuẩn truyền kỳ trí tôn rồi nếu không phải huyễn kiếm thức của ngươi đã làm cho hắn bị thương thì lần này chúng ta muốn thắng hắn là rất khó lam nguyệt gật đầu Đánh lui hạt y lão giả Hai người tiếp tục thăm dò tầng thứ 11 của thần hỏa huyệt Hỏa viêm thiết Cửu hồn xích kim Hồn thiên thạch Có thể tới được tầng thứ 11 của thần hỏa huyệt Thì đều là cao thủ trong các cao thủ Mà cao thủ thì nhất định là rất ít Mà có ít người đến thì bảo vật lưu lại tự nhiên sẽ có nhiều Trung quy là nhìn vào vận khí của người có tốt hay không mà thôi Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé Trong nửa tháng thời gian ngắn ngủi diệp trần đã lấy được ba loại nguyên liệu trí tôn kim loại mỗi một chủng đều cực kỳ chân quý có thể dùng để chế tạo tam cấp trí tôn vũ khí trong đó chân quý nhất chính là cử hồn xích kim loại kim loại này đủ để chế tạo ra từ cấp trí tôn vũ khí còn hồn thiên thạch tuy không tranh lệch bao nhiêu so với cử hồn xích kim nhưng đáng tiếc là số lượng quá ít tăng thêm úy lam tinh thiết đã lấy được trước khi tiến vào hoang thần đại lục diệp trần tổng cộng có bốn loại trí tôn kim loại trong đó úy lam tinh thiết có số lượng lớn nhất Là một khỏa tinh cầu kim loại có đường kính vài nghìn dặm, hỏa viêm thiết xếp thứ hai, chỉ lớn chừng 10 dặm. Còn cử hồn xích kim cùng hồn thiên thạch cộng lại bất quá chỉ bằng phương viên nửa dặm, mà thôi. Diệp Trần có ý định, chờ khi có thời gian sẽ đi học trí tôn cấp chú kiếm thuật. Diệp Trần, ngươi xem kìa, chỗ đó tựa hồ có không gian chấn động đấy. Ngày hôm đó, Lam Nguyệt cùng Diệp Trần đều phát hiện một không gian chấn động khá mờ mịt. Qua đó xem đi. Diệp Trần nói ra. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới nơi phát ra không gian chấn động, nơi đó nằm trong một hồ nham thạch, không biết vì nguyên nhân gì mà nham tương trong hồ sôi trào mãnh liệt, không gian chấn động đúng là từ bên trong nhộn nhạo đi ra, càng ngày càng rõ ràng hơn. Tử thần, ngươi muốn chết phải không? Một hồi thanh âm lãnh khốc truyền ra. Hỏa vô tẫn, các ngươi thật hèn hạ, cái cửa vào tầng thứ 12 thần hỏa huyệt này là chúng ta cùng phát hiện ra, các ngươi đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nương theo thanh âm vang lên, biên độ không gian chấn động càng lúc càng lớn, song phương tựa hồ đang đại chiến với nhau. Diệp Trần cùng Lam Nguyệt hai mặt nhìn nhau. Thần hỏa huyệt tầng thứ 12. Lam Nguyệt nhịn không được nói. Thật đúng là bị người nói chúng rồi, có tầng thứ 12 tồn tại đấy. Diệp Trần mở u minh thánh nhãn ra và nhìn xuyên thấu qua phía dưới hồ nham tương. Trong mơ mơ hồ hồ, Diệp Trần chứng kiến ba đạo nhân ảnh đang đại chiến, hình như là hai người đang đánh với một người. Vị trí bọn hắn đang đứng chính là một cái truyền tống đài. Dư ba của cuộc đại chiến làm cho truyền tống đài bị chấn động, một cỗ không gian chi lực theo đó truyền đưa tới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nham tương hồ kịch liệt sôi trào. Lấy một địch hai, bóng người ở giữa tự nhiên không phải là đối thủ, bị hai người kia luân phiên đánh chúng vào thân thể, đến khi chết đi. Đi mau. Diệp Trần chứng kiến thấy hai đạo nhân ảnh này đã bay lên, đoán chừng là muốn nhìn một chút xem có ai bị không gian chấn động hấp dẫn tới, hay không. Diệp Trần tuy nhìn thời cơ rất nhanh, nhưng tầng thứ 11 thần hỏa huyệt là một vùng đất bằng phẳng, nên chưa bay ra ngoài được bao xa thì hồ Nham Tương đã bị chấn nát, hai đạo nhân ảnh đã phá Nham Tương lao ra. Ánh mắt bọn hắn nhìn quét qua liền rất nhanh phát hiện ra Diệp Trần cùng Lam Nguyệt, đang chạy trốn. Chạy đi đâu trong biển lửa khôn cùng này chứ? Trong hai người này, một kẻ là Trung Niên mặc áo hồng bào, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng rồi hai tay hợp thành chữ thập, tung ra một trưởng hướng phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đang chạy trốn. Hùng hùng. Như núi đổ, như biển động, sóng lửa cuồng bạo vẫn còn chưa tới gần, nhưng Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đã cảm giác được sự khó thở, cái gã âm tàn trung niên này tự hồ càng mạnh hơn so với hạt y lão giả, trưởng kinh của hắn bá đạo khôn cùng. Ngay tại thời điểm sóng lửa sắp tới sát người, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đồng thời quay người bổ ra một đao một kiếm về phía sóng lửa. Bá đao chảm cùng bá kiếm thức rốt cuộc cũng là đại thành vô thượng võ học, cả hai liên hợp thì dù sóng lửa có cường đại cũng đều cũng bị bổ ra mượn lực phản chấn, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt tiếp tục tăng bọt tốc độ. Hắc sát không thể để bọn hắn chạy thoát được. Trung niên âm tàn nói với Hắc Y Trung niên bên cạnh. Hắc Y Trung niên gật đầu. Tầng thứ 12 hai Thần hỏa huyệt vẫn chưa có người phát hiện ra, bên trong khẳng định có tồn tại Thần thạch, mà đã có Thần thạch thì chí tôn vũ khí chúng ta liền có thể tấn thăng thành Thánh khí. Kẻ trước đó được gọi là Tử Thần kia chính là Đại trưởng lão của Tử huyết bộ lạc, một lục cấp bộ lạc, thực lực của hắn là đỉnh phong siêu cấp chí tôn. Ba người bọn họ đồng thời phát hiện ra cửa vào tầng thứ 12 thần hỏa huyệt. Tử thần có tốc độ rất nhanh nên cũng không kiêng sợ hai người kia, nhưng hắn nào biết đâu rằng, nhiệt độ tại tầng thứ 12 không chỉ cao gấp trăm lần so với tầng thứ 11. Những ngọn lửa màu xanh trông như những con sâu bay loạn bốn phía, đã làm hạn chế tốc độ của Tử thần. Kế tiếp đó, Âm Tàn Trung niên cùng Hắc Y Trung niên đều là các chuẩn truyền kỳ chí tôn, đã ra tay đánh lén Tử thần, Tử thần tất nhiên không cam lòng chết, như vậy nên đã dốc sức liều mạng quay trở lại trên đài truyền tống trận. Một mặt là muốn thông qua truyền tống đài để trở lại tầng thứ 11, một mặt là muốn mượn lấy đại chiến để dẫn đưa những người khác tới. Bốn người một trước một sau, điên cuồng đuổi theo. Lam Nguyệt Lĩnh Ngộ Tinh Túy chữ hành nên có tốc độ cao nhất trong bốn người, còn Diệp Trần Tinh Thông thời không áo nghĩa nên tốc độ cũng không chậm bao nhiêu, trái lại hai người Âm Tàn Trung Nghiên cùng Hắc Y Trung Nghiên càng lúc càng bị bỏ xa hơn. Hỏa Vô Tẫn, được rồi, hai người này cũng như tên tử thần kia, tốc độ đều nhanh hơn so với chúng ta. Hắc Sát Đình chỉ truy kích. Xem như bọn hắn gặp may vậy. Hỏa vô tẫn cũng biết không đuổi kịp hai người. Đã đến cấp bậc này của bọn hắn thì tốc độ rất trọng yếu. Đáng tiếc muốn gia tăng tốc độ của mình lên là quá khó khăn. Cách tốt nhất tất nhiên là nắm giữ thời không áo nghĩa. Thời không áo nghĩa càng thâm hậu thì tốc độ càng nhanh. Nếu như thời không áo nghĩa đạt đến viên mãn thì trong thiên hạ, cơ hồ không có người nào có thể đuổi theo kịp. Trừ phi thời không áo nghĩa của đối phương cũng viên mãn. May mắn là chúng ta chạy trốn nhanh, hai người này. Một kẻ là đường trù hỏa vô tẫn của chiến hỏa đường tại thần hỏa bộ lạc, một kẻ là tam trưởng lão của địa sát bộ lạc, một thất cấp bộ lạc. Lam Nguyệt thấy hỏa vô tẫn cùng hắc sát không đuổi theo, cười nói với Diệp Trần. Tuy phát hiện ra cửa vào tầng thứ 12, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào đi vào, đi về trước đi. Đối với chuẩn truyền kỳ trí tôn, Diệp Trần rất kiêng kỵ, bất hủ kiếm thể của hắn chỉ có thể phòng ngự công kích của đỉnh phong siêu cấp trí tôn. Mà thôi, còn gặp phải chuẩn truyền kỳ trí tôn thì bất hủ kiếm thể rất khó phòng ngự được, chứ đừng nói chi là hai gã chuẩn truyền kỳ trí tôn rồi. Được, sau này lại đến thần hỏa huyệt cũng không muộn, ta không tin bọn họ một lần là có thể vét sạch chỗ tốt của tầng thứ 12, nói không chừng vận khí của bọn hắn cũng không tốt, không thu hoạch được gì đấy. Lam Nguyệt cười hì hì nói. Ly khai thần hỏa huyệt, hai người trở về Vĩnh Hằng Bộ Lạc. Trong một ngọn núi hoang ở phụ cận Vĩnh Hằng Bộ Lạc, Diệp Trần cầm trong tay một khỏa thần hỏa thạch thử sử dụng kiếm nguyên dẫn dắt thần hỏa thạch phóng xuất ngọn lửa bùm lần đầu sử dụng bởi vì diệp trần không có kinh nghiệm nên đã trực tiếp để cho thần hỏa thạch bị nổ tung ngọn lửa màu xanh đen đã thiêu đốt ngọn núi hoang ra một cái động lớn tại thời khắc mấu chốt diệp trần vội vàng vận động hộ thể kiếm nguyên nếu không thì cho dù là có bất hủ kiếm thể cũng sẽ bị trọng thương nguyên khí lãng phí rất nhiều kiếm nguyên cùng bất diệt lực lượng hành động thật là ngông cuồng diệp trần lắc đầu tiếp tục thăm dò lần một lần hai Lần thứ người qua đi, Diệp Trần rốt cuộc đã tìm được cách thăng bằng. Khối thần hỏa thạch thứ 11 được dẫn dắt ra một ngọn lửa to, bằng đầu ngón tay út, ngọn lửa chập trờn bất định, tựa hồ tùy thời đều có thể bộc phát. Phân ra, ngọn lửa nhỏ dần dần được tách ra, biến thành hai ngọn lửa mảnh hơn, chợt sau đó phân thành bốn phần, bốn thành tám. Lúc mỗi ngọn lửa nhỏ chỉ còn mảnh như sợi tơ thì Diệp Trần há miệng khẽ hút nó vào trong cơ thể. Đùng đùng, thân thể bị chấn động mãnh liệt, Diệp Trần cảm giác như trong cơ thể mình đang có vô số quả địa chấn lôi bùng nổ vậy một tia lửa này vừa tiến vào trong cơ thể đã lập tức thiêu đốt mọi thứ khiến cho cả người diệp trần bị bốc hỏa quả nhiên hữu hiệu diệp trần có thể cảm giác được trong cơ thể mình tự hồ có thứ gì đó bị thiêu hủy đi có lẽ đó là những tạp chất không nhìn thấy được bất kể là siêu cấp trí tôn truyền kỳ trí tôn hay là bán thần thì trong cơ thể cũng đều có tạp chất chỉ khi trở thành chân thần thì mới không có bất kỳ tạp chất nào tồn tại cả thân thể trở nên hoàn toàn thuần khiết một tia, hai tia, ba tia. Lợi dụng ngọn lửa thần hỏa thạch để rèn luyện linh khu là một chuyện chán ngắt. Nếu dùng ngọn lửa lớn hơn thì không chỉ không có tác dụng rèn luyện, ngược lại sẽ bị thiêu đốt nguyên khí. Còn ngọn lửa nhỏ hơn thì lại có vẻ quá chậm, hơn nữa rất khó khống chế. Theo thời gian qua đi, kinh nghiệm cũng gia tăng. Diệp Trần phát hiện ra, mỗi một khối thần hỏa thạch đại khái phân chia ra một vạn tia lửa nhỏ, thì mới được xem là phương án tốt nhất. Bất chi bất giác, một tháng thời gian đi qua. Cường đại tánh mạng chấn động bắn ra, Diệp Trần cả người lơ lửng trên không trung, dù không dựa vào lực lượng kiếm nguyên, đây hoàn toàn là dựa vào bản thân để bay lên, phải biết rằng tại Hoang Thần Đại Lục sẽ bị hạn chế rất lớn, nếu chỉ dựa vào từ trường tánh mạng bản thân thì sẽ không bay phiêu phù lên được. Diệp Trần có thể bay lơ lửng, như vậy là vì linh khu đã từ bát giai đỉnh phong đột phá đến cửu giai, tánh mạng từ trường của cửu giai linh khu rất cường đại, đủ để triệt tiêu trọng lực của Hoang Thần Đại Lục mà trôi nổi trên không trung. Sau khi linh khu đạt tới cửu giai, Diệp Trần cảm giác bất hủ kiếm thể của mình cũng đã tăng lên, độ cứng rắn cũng cao hơn gấp 10 lần. Cả hai sinh ra mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Rốt cục đã đạt được cửu giai linh khu rồi. Diệp Trần thở ra một hơi. Hiện tại, bất hủ kiếm thể của ta đã có thể chống lại công kích của chuẩn truyền kỳ trí tôn rồi. Linh khu tấn thăng, đến cửu giai đã làm cho phẩm cấp bất hủ kiếm thể tăng lên một cấp độ mới, đã hướng tới gần với cửu chuyển kim thân rồi phòng ngự đạt đến tình trạng này thì đã không phải là mức độ đơn thuần nữa mà là một loại kết cấu rất hợp lý mà loại kết cấu này cần phải có từ trường tánh mạng cường đại hơn để nuôi dưỡng. Ngoại trừ bất hủ kiếm thể ra, khi linh khu tăng lên tới cửu giai còn có một chỗ tốt rất lớn khác. Diệp Trần cảm giác như tuổi thọ của mình đang được tăng lên, về phần tăng lên bao nhiêu thì Diệp Trần cũng không biết rõ. Bất diệt lực lượng bành trướng rất tốt. Nhắm mắt lại, Diệp Trần phẳng phất như nhìn thấy được không gian trong trái tim của mình có một mảnh hải dương màu đen, sóng cả mãnh liệt. Một lớp vừa tan đi thì một lớp khác lại khởi sinh. Phòng ngự tăng cao làm, cho Diệp Trần lại có ý định đi trở vào tầng thứ 12 thần hỏa huyệt. Thiên kiếm tương đương với một địa thánh khí đã được sắp nhập vào bốn khối thần thạch, hiện đã bị hao tổn bổn nguyên, nếu như có thể khôi phục bổn nguyên cho nó, thì đoán chừng sẽ tương đương với địa thánh khí được sắp nhập vào 6-7 khối thần thạch, có lẽ còn cao hơn. Diệp Trần không biết thần thạch có thể làm cho thiên kiếm khôi phục bổn nguyên hay không, nhưng cũng nên thử một lần. Dù sao tại hoang thần đại lục này, thực lực của hắn không được tính là đệ nhất, chỉ có thể coi là đệ nhị mà thôi. Đệ nhất tự là các truyền kỳ trí tôn, chỉ có họ mới có thể tự do tự tại mà thôi, vì vậy phải tăng toàn bộ phương diện thực lực lên, kể cả thánh khí. Ta cùng đi với ngươi. Bốn Diệp Trần không có ý định mang Lam Nguyệt đi cùng. Lam Nguyệt có chiến lực tuy không thua kém hắn bao nhiêu, nhưng phòng ngự lại quá yếu. Nhưng nào biết đâu rằng, Lam Nguyệt lại cười rất thần bí, còn nói rằng đến lúc đó không cần phải lo cho nàng. Nàng có thủ đoạn tự bảo vệ tánh mạng cho mình. Cũng hết cách rồi, Diệp Trần chỉ có thể gật đầu đồng ý, nếu không mang theo đối phương thì đối phương hoàn toàn có thể tự mình đi, Trung quy cũng không có gì khác nhau. Lần nữa đi vào thần hỏa huyện, hai người đang định giao nạp ra hai miếng thần hỏa chí tôn lệnh thì bất chợt, phó đường chủ hỏa vô biên của liệt hỏa đường, của thần hỏa bộ lạc tự hồ nhận ra thân phận Diệp Trần, liền hét lớn: "Hai người các ngươi đi với thần hỏa bộ lạc ta một chuyến, nếu cãi lời thì đừng trách ta giết chết mà không cần luận tội đấy." diệp trần sắc mặt trầm xuống nháy mắt với lam nguyệt vèo vèo hai người chợt bạo tăng tốc độ hướng phía cửa vào thần hỏa huyệt lao đi muốn chết hỏa vô biên nổi giận hai người này rõ ràng không xem mệnh lệnh thần hỏa bộ lạc ra gì hỏa vô biên là một chuẩn truyền kỳ trí tôn luận về thực lực thì hắn không thua kém đường chủ hỏa vô tẫn của chiến hỏa đường bao nhiêu vũ khí của hắn là một cây phương thiên họa kích trên thượng diện lượn lở một ngọn lửa màu xanh hỏa diễm cuồn cuộn phóng ra Hỏa vô biên quét một kích về phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt, một kích này nhìn như đại khai đại hợp, bá đạo khôn cùng, thế nhưng Diệp Trần và Lam Nguyệt lại cảm giác được cả thiên địa tựa hồ đã bị một kích này làm, cho tan nát, con đường phía trước như bị ngăn ra, phá. Tại thời khắc mấu chốt, Diệp Trần thi triển ra huyễn kiếm thức làm khoách tán ra vô số bọt khí kiếm quang, khiến cho tâm thần hỏa vô biên hoảng hốt trong chốc lát. Thừa Diệp xuất hiện khe hở này, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt chui vào cửa vào thần hỏa huyện, tỉnh táo lại hỏa vô biên sắc mặt trở nên âm trầm hắn cảm thấy thật mất thể diện đường đường là một chuẩn truyền kỳ trí tôn lại rõ ràng bị diệp trần qua mặt tuy nói chỉ là bị mê hoặc chốc lát nhưng tính ra đây là bị mê hoặc thực sự nếu diệp trần không chọn lựa tiến vào thần hỏa huyệt mà là tấn công hắn thì chỉ sợ hắn càng phải nếm thiệt thòi lớn hơn rồi tên hỏa vô tẫn này tại sao lại không nói một chút về thực lực của chúng chứ kiếm thuật bực này đã có trình độ uy hiếp chuẩn truyền kỳ trí tôn rồi hỏa vô biên quay đầu lại nhìn thoáng qua thủ hạ của mình mà âm thầm oán hận với tư cách là một chuẩn truyền kỳ trí tôn mất đi một chút thể diện tại trước mặt của mình thủ hạ là chuyện không thể chấp nhận được nếu để cho diệp trần cùng lam nguyệt sống thì tôn nghiêm của hắn đã bị tổn hại rồi các ngươi trông coi ở chỗ này ta đi xem sao hỏa vô biên ra lệnh vâng hai vị phó đường chủ liệt hỏa đường vội vàng tiếp hạ mệnh lệnh đường chủ rất cố kỵ về thể diện dưới tình huống này bọn hắn tuyệt đối không thể lộ ra vẻ gì khác thường nếu không là không gánh nổi tiến vào thần hỏa huyện Hai người đã quen thuộc đường đi, liền hướng về phía tầng thứ hai tiến đến. Hai người vừa ly khai thì chốc lát sau hỏa vô biên đã xuất hiện, hắn không có chút nào dừng lại, trực tiếp tiến về tầng thứ hai thần hỏa huyện, trong lòng hắn rất rõ ràng, đối phương nhất định là hướng về phía tầng thứ 12. Đối với tầng thứ 12, những người biết giải rác không có mấy, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân biết về nó. Một ngày qua đi, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đã đi tới lối vào tầng thứ 12, chỗ đó có một cái truyền tống đài. Đi lên. Hai người bước lên và kích phát ra lực truyền tống của truyền tống đài. Hào quang lóng lánh tỏa ra, hai người biến mất khỏi tầng thứ 11. Lúc xuất hiện lần nữa thì hai người đã tới một mảnh thế giới có màu xanh đậm, hỏa diễm tại đây là từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu xanh đậm rất khủng bố, chúng bay loạn khắp nơi và không có bất kỳ quy luật nào, nhiệt độ cao hơn gấp trăm lần so với tại tầng thứ 11. Nóng quá. Lam Nguyệt đã khởi động hộ thể Hoa Nguyên từ sớm, nhưng mặc dù như thế, nhiệt độ cực cao như trước vẫn truyền đến làm nàng bị tiêu hao Hoa Nguyên khá nhiều bất quá nhiệt độ ngọn lửa của thần hỏa thạch còn cao một chút đấy." Diệp Trần gật gật đầu. Lam Nguyệt nói, "Thần hỏa thạch có ngọn lửa màu lam, khẳng định là có nhiệt độ cao hơn so với hỏa diễm tại đây, không biết thần hỏa huyệt có tầng thứ 13 hay không, nếu có tầng thứ 13 thì có lẽ hỏa diễm tại đó tự là màu lam, có thể tương đồng với ngọn lửa thần hỏa thạch đấy. Mỗi một tầng của thần hỏa huyệt đều là một không gian độc lập và cực kỳ quảng đại. Trong nháy mắt, hai người đã ngây người suốt 10 ngày tại tầng thứ hai, tuy không tìm được thần thạch nhưng bất quá có nhiều thần hỏa thạch như vậy thì cũng không uổng công lần này rồi." Lam Nguyệt cười nói, "Trong 10 ngày này, hai người riêng phần mình đã lấy được 200 khối thần hỏa thạch, phải biết rằng linh khu sau khi đạt tới cửu giai thì vẫn còn có thể tiếp tục tăng lên, trở thành cửu giai sơ kỳ, cửu giai trung kỳ, cửu giai hậu kỳ, cửu giai đỉnh phong, cùng với viên mãn linh khu. Cho nên, khi đã có nhiều thần hỏa thạch như vậy, Diệp Trần hoàn toàn có thể đem linh khu tăng lên tới cửu giai trung kỳ." Còn về phần cửu giai hậu kỳ thì cần phải có nhiều thần hỏa thạch hơn nữa. Hai người không biết là, Hỏa Vô Biên cũng đang đi tìm bọn hắn suốt 10 ngày này tại tầng thứ 12. Hỏa Vô tẫn và Hắc Sát vẫn ở bên trong và một mực không đi ra, chỉ là thông qua truyền âm lệnh bài truyền âm cho ta, hiện tại ta cũng nên truyền âm cho bọn hắn. Tìm suốt 10 ngày cũng đều không tìm được hai người Diệp Trần, Hỏa Vô Biên buộc phải xuất ra truyền âm lệnh bài và bắt đầu truyền âm. Chỉ chốc lát sau, truyền âm lệnh bài đã truyền thanh âm đến cho một người khác hỏa vô biên ta và hắc sát đã tách nhau ra tìm ta cũng không tin bằng ba người chúng ta mà vẫn không tìm thấy được bọn hắn tốt hỏa vô biên thu hồi truyền âm lệnh bài tiếp tục tìm kiếm rất nhanh hai mươi ngày qua đi diệp trần và lam nguyệt đã đi vào tầng thứ mười hai được một tháng rồi đó là cái gì vậy ngày hôm đó diệp trần cùng lam nguyệt nhìn thấy phía trước xuất hiện một đoàn quang huy mãnh liệt ánh sáng chợt trói lọi và lóng lánh vài cái rồi lập tức ảm đạm biến mất không chỉ diệp trần cùng lam nguyệt thấy được đạo ánh sáng này Cả Hỏa Vô Biên, Hỏa Vô Tẫn cùng Hắc Sát cũng nhìn thấy, là thần thạch, đây là Quang Huy thần thạch. Trong mắt Hắc Sát phóng ra hào quang làm cho người ta phải sợ hãi, đã đến tình trạng này của bọn hắn, muốn tăng thực lực lên là quá khó khăn, chỉ cần đạt được một khối thần thạch thì bọn hắn có thể đem chí tôn vũ khí để thăng lên thành thánh khí, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Là thần thạch Quang Huy. Hỏa Vô Biên thở dồn dập, không ai là không muốn có thần thạch cả, hắn cũng không ngoại lệ, chí tôn vũ khí và chí tôn áo giáp cũng đều có thể dung nhập thần thạch mà trở thành thánh khí. Thạch, Diệp Trần, đây hẳn là thần thạch Quang Huy đấy. Bay trên đường, Lam Nguyệt nói với Diệp Trần. Diệp Trần nói, thật là hay, nhưng cái Quang Huy vừa nãy kia quá mức sáng trói. Nếu như còn có những người khác tại tầng thứ 12 thì nhất định có thể nhìn thấy, chúng ta cần phải cẩn trọng một chút. Tuy rằng có phòng ngự tăng mạnh, nhưng Diệp Trần như trước vẫn không dám coi thường chuẩn truyền kỳ trí tôn. Địa phương mà thần thạch Quang Huy biến mất ở cách đây rất xa. Hai người Diệp Trần bay suốt thời gian hơn nửa ngày cũng chưa tới được chỗ cần đến. Đang lúc này, một đạo trưởng ấn có hai màu trắng và đen giao nhau, từ đằng xa lao đến với một tốc độ kinh người, đánh về phía Diệp Trần cùng Lam Nguyệt. Đối mặt với một trưởng này, Diệp Trần cảm giác cả thiên địa tựa hồ bị đông cứng lại, mọi thứ đều bị triển trụ, kiếm nguyên quanh thân hán mơ hồ có dấu hiệu bị phá vỡ. Vô thượng võ học thật lợi hại, Diệp Trần cả kinh, lập tức rút thiên kiếm ra khỏi vỏ rồi vung ra một đạo kiếm khí hùng hồn bá đạo. Lam Nguyệt chậm hơn một bước so với Diệp Trần, vô thượng đao chiêu phách đao chảm cũng theo sát phía sau. Ừm, trưởng ấn hắc bạch liên tiếp chấn nát kiếm khí cùng đao khí, bất quá bản thân nó cũng bị yếu đi không ít, đến khi uy lực từ người đã không còn được một, thì bị Diệp Trần cùng Lam Nguyệt dễ dàng đánh nát. Sau một khắc, một vệt bóng đen xuất hiện ở trước mặt hai người, là tam trưởng lão hắc sát của địa sát bộ lạc. Là tam trưởng lão hắc sát của địa sát bộ lạc, vô thượng võ học của hắn là âm dương đại ma bàn, rất là lợi hại đấy. Lam Nguyệt truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần trả lời. Trong lúc ta ngăn cản hắn, người ở một bên tung hết toàn lực ra công kích, không cần lo ta bị tổn thương đâu. Được. Lam Nguyệt khá hiểu rõ phòng ngự của Diệp Trần. Sát. Không có bất kỳ lời nào. hắc sát lập tức giết tới, liên hoàn song trưởng được đánh ra, mang theo từng đạo từng đạo trưởng ấn hắc Bạch Cường Hãn. Chặn cho ta. Diệp Trần hít sâu một hơi rồi thi triển ra phòng ngự kiếm pháp thịnh cực nhi suy trong nhất thời ánh kiếm ngũ sắc cực tốc khuếch tán tràn ngập cả không gian trông nó giống như một cái quang cầu ngũ sắc to lớn vậy trưởng ấn hát bạch rơi như mưa vào ngũ sắc quang cầu làm phát sinh những tiếng nổ vang dền nhưng chỉ vẻn vẹn chống đỡ được trong một chớp mắt thì ngũ sắc quang cầu đã bị phá vỡ trưởng ấn còn sót lại mạnh mẽ trùng kích vào người diệp trần cong cong cong cong cong phẳng phất như âm thanh kim thiết va chạm vang lên những trưởng ấn này tuy cường đại vô cùng nhưng thân thể diệp trần vẫn không mảy may thua kém chẳng những không bị đánh nát mà cháy lại một chút trường ấn còn bị văng dội ra làm sao có khả năng này chứ hắc sắt lấy làm kinh hãi âm dương đại ma bàn của hắn không có gì là không thể phá nát vậy mà đối phương chỉ bằng vào phòng ngự thân thể mà có thể chặn lại phá hư tam thập lục đao lam nguyệt nắm lấy cơ hội liên tiếp phát ra ba mươi sáu đạo phá hư đao về phía hắc sắt mỗi đao đều là đoạt mệnh đao cả không ngừng ngăn cản con đường né tránh của hắc sắt đương nhiên diệp trần cũng khó tránh khỏi bị cuốn vào vòng công kích của đao chiêu Quá đột ngột nên không kịp phòng bị, Hắc sát chỉ kịp thời phất tay bố trí ra một tầng bình phong màu đen để phòng thủ, nhưng vòng bình phong này dưới sự công kích của chừng mấy mấy chiêu phá hư đao chảm, thì liền nhanh chóng bị sụp đổ. Số phá hư đao chảm kình còn sót lại lao đến bao vây Hắc sát lại, và điên cuồng rào sát. Phá cho ta, Hắc sát đến cùng vẫn là một chuẩn truyền kỳ trí tôn, nên hoang nguyên của hắn cực kỳ tinh khiết, dưới tình huống bạo phát liền có thể chấn bay tất cả đám đao kính cương mãnh kia mà Trên người chỉ mang lấy một vài vết máu nhỏ mà thôi. Huyễn kiếm thức. Bọt khí anh kiếm như mộng ảo khuếch tán trật khuếch tán ra. Trong chớp mắt đã cuốn hắc sát vào trong. Không tốt. Hắc sát kinh hãi. Hắn biết mình đã bị chúng ảo giác rồi. Chết đi. Thiên kiếm lập tức được vung lên chém bay thủ cấp hắc sát xuống đất. Ngay sau đó thân ảnh Diệp Trần lập tức xuất hiện ở vị trí cách mấy trăm mét. Sau lưng hắc sát. Phách đao chảm. Lam nguyệt phi thân lên cao. Hai tay cầm Lam Nguyệt đao bổ ra một ánh đao màu lam đậm thề lường lãnh diễm, về hướng thân thể không đầu của hắc sát. Trong không trung ánh đao vừa trúng vào thân thể của gã nên trông như thoáng dừng lại một chút, thế nhưng rất nhanh sau đó mọi trở ngại đều bị tiêu trừ. Ánh đao lao từ trên xuống dưới, bổ thẳng xuống trong lòng đất, còn thân thể hắc sát tất nhiên đã bị chia ra làm hai nữa. Tử vong thiết cát, hồi thiên đao luân, diệp trần và Lam Nguyệt một trước một sau. Đem hắc sát kẹp ở giữa, mỗi người đều phát ra công kích dày đặc nhất, lúc này không thể để cho đối phương có bất kỳ một tia cơ hội phục hồi nào, bằng không tất cả những việc đã làm trước đó đều sẽ bị thất bại trong găng tấp. Hắc sát ta đường đường là một chuẩn truyền kỳ trí tôn, lại bị lưu lạc tới mức độ như vậy. Hắc sát chợt tỉnh mộng, tư duy lập tức phục hồi. Không, tiếng gầm giận dữ vang lên từ bên trong vô số kiếm khí và ánh đao, một bóng người màu bạc phóng lên trời, phá gãy nát hết thảy kiếm khí cùng ánh đao tại hoang thần đại lục phần lớn chuẩn truyền kỳ trí tôn đều không có được thánh khí hết thảy bọn họ đều có thực lực của một chuẩn truyền kỳ trí tôn chân chính không có một tia giả tạo nào tương ứng với việc đó mọi tố chất của bọn họ tất nhiên đều vô cùng tuyệt vời tỉ như võ đạo nguyên thần của hắc sát đã tiếp cận cấp bậc bạch ngân chỉ thiếu chút nữa thì đã có thể tu luyện thành bạch ngân võ đạo nguyên thần thực sự một khi nắm giữ bạch ngân võ đạo nguyên thần thì đó chính là truyền kỳ trí tôn thực sự lực lượng sẽ tăng vọt đến một mức độ cực cao Nghiêm túc mà nói, hủ ma thiên tôn lúc trước tuy rằng cũng là cấp bậc chuẩn truyền kỳ trí tôn, nhưng là về mặt lực lượng lại muốn kém xa so với hắc sát, hủ ma thiên tôn là, dựa vào siêu vô thượng võ học mới có được thực lực của chuẩn truyền kỳ trí tôn. Đương nhiên, cái này chủ yếu là vì thực lực của hắn đã bị hao mòn quá mức nhiều rồi, từ vạn phần cũng không còn được một, dù sao ở tại thời kỳ đỉnh phong, hắn đã được xứng danh là một truyền kỳ trí tôn thực sự. Chuẩn bạch ngân võ đạo nguyên thần Diệp Trần Thở Dài Xem ra không có cách nào giết được đối phương, nếu như đối phương, cũng như hủ ma thiên tôn thì hắn có thể nắm chắc giết chết được gã. Hủ ma thiên tôn tuy là có võ học rất lợi hại, nhưng lực lượng lại bị mất đi quá nghiêm trọng rồi. Chờ khi ta tu luyện kiếm y đến cửu cấp, thì có thể diệt trừ cả thanh đồng võ đạo nguyên thần để tránh tai họa ngầm rồi. Khi đó hẳn là ta, cũng có thể bước vào cấp bậc chuẩn bạch ngân võ đạo nguyên thần rồi. Đi! Ý nghĩ vừa động, Diệp Trần quyết định thật nhanh rồi thân hình bắn nhanh ra ngoài Lam Nguyệt cũng theo sát phía sau. Đáng ghét, chuẩn bạch ngân võ đạo nguyên thần của Hắc Sát tỏa sáng hào quang làm đám thân xác nằm rải rác xung quanh bị hút trở, về một lần nữa ngưng tụ thành thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, đương <cười> nhiên, khí tức đã bị giảm xuống rất nhiều. Hắc Sát, thế nào rồi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ phương xa, hỏa vô tận chạy tới. Hắc Sát sắc mặt tái nhợt, "Đừng nói nữa, bọn hắn ở ngay phía trước, chúng ta sắp đuổi kịp rồi." Hắc sát cũng không muốn bị hỏa vô tẫn biết về thảm trạng của mình Đồng thời, hắn cũng có chút lo lắng nếu hỏa vô tẫn cùng hỏa vô biên trở mặt Sau khi giải quyết Diệp Trần và Lam Nguyệt xong cũng sẽ thuận lợi giải quyết hắn Sự tình này không phải là không có khả năng Tốc độ của Diệp Trần cùng Lam Nguyệt vô cùng nhanh Hắc sát cùng hỏa vô tẫn có thúc ngựa cũng đều không đuổi kịp nổi Một canh giờ trôi qua, thần thạch quang huy lại trói sáng lần thứ hai Ở nơi đó, hai người vui vẻ, lần nữa tăng tốc độ lên Rốt cục, hai người đã thấy được điểm phát ra quang huy. Trong tầm mắt, một cái đài cao màu xanh đậm đứng sững trên mặt đất, trên đài cao phát ra quang huy lóng lánh, ngưng tụ thành một vòng ánh sáng. Tại bên trong lồng ánh sáng này có ba khối đá thần kỳ trôi lơ lửng, mỗi một tảng đá đều tỏa ra khí thế phẳng phất như một tòa thái cổ đại sơn vậy, nhưng nhìn qua bất quá chỉ to bằng bàn tay mà thôi, làm cho người ta có cảm giác chúng cực kỳ nặng nề. Ba khối thần thạch, Lam Nguyệt không nhịn được bật thốt lên. Phá ra diệp trần chém một chiêu kiếm về phía chiếc lồng ánh sáng chỉ tiếc là lồng ánh sáng này kiên cố vô cùng kiếm khí vừa trúng vào đã bị gãy nát diệp trần chúng ta cùng công kích lam nguyệt rút lam nguyệt đao ra oanh oanh oanh oanh rầm rầm hai người liên thủ công kích màn hào quang làm nó kịch liệt lay động phảng phất như một cái bóng da cực lớn không ngừng bị lõm vào sau đó lại phồng lên mà thần thạch bên trong vẫn không sứt mẻ chút nào rằng co suốt một canh giờ rốt cục màn hào quang đã xuất hiện vết dạn nứt vận thêm chút sức nữa đi. Diệp Trần Điên cùng tấn công không biết mệt mỏi. Nếu như hiện tại không chiếm được thần thạch, đợi lát nữa những người khác tới thì bọn hắn có muốn cướp được thần thạch thì độ khó hội sẽ gia tăng gấp trăm ngàn lần. Vết dạn nứt trên màn hào quang càng ngày càng nhiều thêm, khiến nó trông như một khối thủy tinh rỗng ruột sắp bị nghiền nát vậy. Phanh. Một hồi âm thanh đổ vỡ trong trẻo vang lên, màn hào quang đã vỡ tan ra. Vèo, vèo, vèo. Ba khối thần thạch phẳng phất như có linh tính chúng hướng ra ba phương hướng bay vụt đi với tốc độ nhanh kinh người đừng cho chúng chạy lam nguyệt thân hình mở ra truy đuổi về hướng một trong ba khối thần thạch nàng lĩnh ngộ tinh túy của chữ hành nên có thể đuổi theo với tốc độ cực nhanh nhắc tới cũng kỳ quái thần thạch ẩn chứa một thứ lực lượng có thể nói là khủng bố thế nhưng nó lại không đả thương người tựa hồ ai tiếp xúc nó trước thì người đó tự đã có được nó nó sẽ không phản kháng tốc độ diệp trần chỉ chậm hơn một chút so với lam nguyệt nhưng rất nhanh cũng đuổi theo kịp một khối thần thạch Hiện tại, cuối cùng chỉ còn thừa lại một khối thần thạch, cái khối thần thạch này đã bay ra ngoài rất xa, là thần thạch. Tại phương hướng mà thần thạch bay đi, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, là đường chủ hỏa vô biên của liệt hỏa đường thần hỏa bộ lạc, hắn tự tay bắt lấy được khối thần thạch, cười lên ha ha, vận khí ta như đống phân chó vậy. Lam Nguyệt không cam lòng, còn có hai người khác nữa, chúng ta lánh đi trước. Thông qua U Minh Thánh Nhãn, Diệp Trần đã thấy được hỏa vô tẫn cùng hắc sát, đối với ba gã chuẩn truyền kỳ trí tôn này cho dù là hắn cũng không dám cam đoan có thể kháng trụ trước hết cứ thoát ly nơi đây thì tốt hơn với hắn mà nói một khối thần thạch là đủ rồi chỉ cần để cho thiên kiếm khôi phục bổn nguyên thì công kích của hắn sẽ đủ để tăng lên hơn gấp trăm lần đương nhiên nếu có hai khối thần thạch thì quá tốt rồi đáng chết chờ ta đem cái khối thần thạch này dung nhập vào trong hỏa thần kích xong thì tử kỳ của các ngươi đã đến hỏa vô biên biết rõ không đuổi kịp diệp trần cùng lam nguyệt nên cũng liền buông tha cái chính yếu nhất chính là hắn đã đoạt được một khối thần thạch Hắn tạm thời gác lại việc đuổi giết Diệp Trần cùng Lam Nguyệt, có chuyện gì quan trọng hơn so với chuyện của mình chứ? Ta cũng nên ly khai trước, bằng không hai tên gia hỏa hỏa vô tận cùng Hắc Sát này chứng kiến ta lấy được thần thạch, khẳng định sẽ đỏ mắt đấy. Hỏa Vô Biên nghĩ nghĩ rồi bay đi xa. Chốc lát sau, Hỏa Vô Tẫn cùng Hắc Sát xuất hiện. Chẳng có gì cả. Hỏa Vô Tẫn cùng Hắc Sát hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được điểm phát ra ánh sáng chói lọi là ở ngay chỗ này. Hắc Sát nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng thoáng qua. Bá, con mắt mở ra mang theo hàn quang, vừa rồi đã có người đến đây, là ba người, một trong số đó là người của thần hỏa bộ lạc các ngươi, hẳn là hỏa vô biên, hai kẻ khác là người mà chúng ta muốn truy sát. Thần thạch đã bị bọn hắn lấy được sao? Hỏa vô tận sắc mặt rất âm trầm, hắn một chút cũng không có hoài nghi năng lực của hắc sát. Hắc sát tinh thông âm dương áo nghĩa nên biết được một môn âm dương bí thuật, có thể cảm ứng tinh tường được khí tức tàn lưu lại của người khác. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đuổi theo mau. Ngàn vạn lần không thể để cho bọn hắn thoát khỏi tầng thứ 12. Nếu thoát ly được tầng thứ 12 thì đúng thật là trời cao mặc chim bay rồi. Men theo khí tức, hai người đuổi theo hướng mà Diệp Trần cùng Lam Nguyệt đã bay đi. Tốc độ được để thăng lên tới cực hạn. Hỏa vô tẫn và hắc sát đang đuổi theo tới đây. Diệp Trần mỗi thời khắc đều chú ý đến tình huống ở phía sau. U Minh Thánh Nhãn đã để cho hắn sớm có thời gian chuẩn bị. Làm sao bây giờ? Kỳ thật Lam Nguyệt có thể đem cái sân nhỏ ra rồi tiến vào trong đó. Với sức mạnh trận pháp phòng thủ của nó, đừng nói là hai chuẩn truyền kỳ trí tôn, ngay cả truyền kỳ trí tôn thực sự có tới đây, thì ít nhất cũng có thể chống đỡ trong một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn hoàn toàn có thể đem thần thạch dung nhập vào thánh khí để gia tăng uy năng của nó. Khi đó, tựu sẽ có sức để liều mạng rồi, thế nhưng còn có một vấn đề khác mà nàng không muốn bạo lộ sân nhỏ ra, bởi một khi lộ ra, thì đối phương nhất định sẽ đoán được mình là người của bất lạc tri ưng bộ lạc. Nàng không muốn phải trở về bất lạc chi ưng bộ lạc nhanh như vậy. Tốc độ của bọn hắn chỉ chậm hơn so với chúng ta một ít, xem ra không thể quay trở lại tầng thứ 11 rồi. Chỉ cần trở lại được tầng thứ 11 thì bọn hắn tự đã an toàn, tầng thứ 12 làm cho kiếm nguyên bị tiêu hao quá lớn. Bay thêm trong chốc lát, xem ra là không đến được tầng thứ 11 rồi. Lam Nguyệt thở dài một hơi, địa hình tầng thứ 12 có thể di động, chỉ mới bay một thời gian ngắn, mà bọn hắn đã triệt để mất phương hướng tại tầng thứ 12 rồi sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy tìm một chỗ kín đáo đem thần thạch dung nhập vào trong thánh khí đã đem thần thạch dung nhập vào thánh khí là một chuyện rất nguy hiểm chỉ cần hơi chút bất cẩn thì thánh khí sẽ bị hỏng một trí tôn vũ khí chỉ có thể dung nạp số lượng thần thạch có cực hạn mà thôi trí tôn vũ khí càng hoàn mỹ thì có thể dung nạp được càng nhiều thần thạch trừ việc đó ra nếu như thủ pháp dung nhập thần thạch không đủ xảo rượu và cẩn thận thì cũng sẽ làm cho thánh khí bị hỏng mất việc này cũng giống như một người đang ăn một chén cơm Nhưng người lại để cho hắn nuốt cả một chén cơm chỉ với một ngụm ăn, thì nhất định sẽ quằn quại mà chết. Nhiệt độ tại tầng thứ 12 tuy cao, nhưng như trước vẫn có những ngọn núi cao tồn tại. Phía trước hai người đã xuất hiện một ngọn núi. Hai người phát hiện một chuyện rất kỳ quái, nhiệt độ trong núi thấp hơn nhiều so với bên ngoài. Hơn nữa núi đá thập phần cứng rắn, hai người dốc hết toàn lực, nhưng cũng chỉ có thể chém ra một vết nhỏ ở trên vách núi mà thôi. Cũng may ở bên trong ngọn núi này tựa hồ đã từng có người đến qua. Trên vách núi đá có một cái huyệt động sâu đến thâm bất khả chắc. Nhất định là do truyền kỳ trí tôn làm ra. Lam Nguyệt suy đoán nói. Ân, Diệp Trần gật gật đầu, dùng thực lực của bọn hắn. Muốn đào ra một cái huyệt động sâu như vậy thì quả thực là khó như lên trời. Và cũng chỉ có truyền kỳ trí tôn mới có thể nhẹ nhõm làm được mà thôi. Không thể tưởng được cái tầng thứ 12 này đã sớm có người phát hiện ra. Chỉ có điều là một mực giữ kín không nói ra. Về phần thần thạch, chỉ có người có duyên mới có được. Không phải cứ là người đầu tiên đến thì sẽ có thể đoạt được. Diệp Trần dùng U Minh Thánh nhãn quét xuống, thấy trong huyệt động không có gì nguy hiểm, hai người liền lướt đi vào, đồng thời cũng di chuyển một tảng đá lớn bít kín cửa động, nếu có người muốn tấn công vào thì phải phá vỡ cự thạch trước. Nhưng cũng có nguy hiểm chính là, nếu như đối phương tấn công đến thì hai người tự không còn đường để thoát nữa, chỉ có thể dốc sức đấu một trận mà thôi. Trong huyệt động sáng lên hào quang, hai người chọn chỗ cách xa nhau rồi ngồi xuống, lấy ra thần thạch và thiên kiếm. Diệp Trần hít sâu một hơi rồi chậm rãi đem thần thạch dán lên trên Thiên Kiếm, làm cho cả hai hình thành nên một tia liên hệ. Sau đó thúc giục Thiên Kiếm hấp thu lực lượng của thần thạch. Quá trình này thập phần dài dòng bởi thần thạch ẩn chứa rất nhiều lực lượng, trong khi tốc độ hấp thu lại không thể quá nhanh, chỉ có thể từng điểm từng điểm mà thôi. Phẳng phất như đất đai khô cằn gặp được cơn mưa vậy, Thiên Kiếm như khát khao khó nhịn hấp thu lấy lực lượng của thần thạch. Diệp Trần mịt mờ phát hiện ra, bổn nguyên tổn thương bên trong Thiên Kiếm đang được chữa trị một cách chậm chạp. Quả nhiên là hữu hiệu." Diệp Trần thầm nghĩ, thời gian phát triển của hắn quá ngắn nên đoàn bản quá nhiều, trước mắt chỉ có thánh khí mới có thể làm cho hắn rút ngắn khoảng cách, với những người khác, còn các phương diện khác đều ở vào hoàn cảnh xấu, đây là do hoàn cảnh quá gấp gáp mà thiếu hụt. Ở một chỗ khác, Lam Nguyệt đao trong tay Lam Nguyệt phụt lên ánh đao, tản mát ra khí thế vô cùng mạnh mẽ. Không giống như Thiên kiếm, Lam Nguyệt đao không tổn hại bổn nguyên nên dung nhập thần thạch là dùng để tăng thêm uy năng. Khi được bổ sung thần thạch nó toát ra thanh thế vô cùng hùng vĩ và khí tức trở nên cương liệt vô cùng. Nếu hơi bất cẩn một chút thì Lam Nguyệt Đao có thể sẽ bị gãy vụn. So với Lam Nguyệt Đao, Thiên Kiếm dung nhập Thần Thạch dễ dàng hơn rất nhiều. Chủ yếu là vì Thần Thạch có thể chữa trị thương thế cho Thiên Kiếm, đương nhiên không phải là phá hoại Thiên Kiếm. Vô số lực lượng Thần Thạch chảy tia từng sợi từng sợi vào bên trong bổn nguyên Thiên Kiếm, làm cho những dì xét trên thân Thiên Kiếm từ từ biến mất và trở nên trơn bóng long lanh, lộ ra sự sắc bén vô cùng thể hiện ra một tuyệt thế phong hoa nên có của một thánh kiếm ầm um, huyệt động trượt run rẩy một thoáng diệp trần cùng lam nguyệt nhướng mi mắt lên nhìn về phía cửa động ở ngoài cửa động hỏa vô tẫn cùng hắc sát đang liên thủ oanh kích cửa động cự thạch đang bị phong bế hắc sát người xác định bọn hắn đều ở bên trong chứ hỏa vô tẫn một bên công kích cự thạch vừa nói hắc sát nói tuyệt đối là ở bên trong thật đáng ghét ngọn núi đá này làm sao mà cứng rắn như vậy chứ lấy thực lực của chúng ta lại chỉ có thể tạo ra được một cái vết sâu ở trên bề mặt của nó. Hỏa vô tẫn nói, núi đá bên trong thần hỏa huyệt không phải là phàm vật, sau khi trải qua tinh luyện dưới nhiệt độ cao, nó sẽ càng ngày càng cứng rắn không kém gì một trí tôn bảo khí bình thường, nhưng bất quá núi đá chỉ có năng lượng hữu hạn nên nhất định có thể phá nát được. Dầm dầm oanh, hai người không chút nào bận tâm đến hoa nguyên đang bị tiêu hao một lượng lớn, liên tục oanh kích vào khối đá chắn cửa động. Dần dần, trên tảng đá đã xuất hiện khe nứt, đây là dấu hiệu sắp đổ vỡ. Còn thiếu một chút nữa. Hỏa vô tẫn vận động thêm hoang nguyên, tung ra một con hỏa long oanh kích vào tảng đá. Âm dương đại ma bàn của hắc sát thì lại nghiền ép cự thạch. ầm um. Rốt cục, khối đá đã bị nổ tung, đá vụn bay loạn ra xung quanh. Đi vào. Hỏa vô tẫn vọt vào trong huyệt động trước tiên, còn hắc sát theo sát phía sau. Hai người không lo lắng chút nào các nguy hiểm sẽ xuất hiện trong huyệt động, bằng vào thực lực của bọn họ cho dù có nguy hiểm thì cũng có thể ứng phó cút ra ngoài cho ta một ánh đao màu xanh lam bắn ra tràn ngập toàn bộ huyệt động lam nguyệt đã đem thần thạch dung nhập vào trong lam nguyệt đao nên đao chiêu vung ra đã mạnh hơn rất nhiều việc dung nhập thần thạch nhìn như gian nan nhưng kỳ thực lại không tính là quá khó khăn chỉ cần trí tôn vũ khí hoặc là thánh khí có thể chịu đựng được thì quá trình này có thể tăng nhanh với tư cách là con gái của đầu lĩnh bất lạc chi ưng bộ lạc tiền thân lam nguyệt đao của lam nguyệt là Tồn tại thuộc hàng thượng đẳng bên trong các chí tôn vũ khí cấp 5, đừng nói là dung nhập 5 khối thần thạch, cho dù dung nhập 6 khối 7 khối, thậm chí 8 khối cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngược lại với Lam Nguyệt, Diệp Trần sử dụng thần thạch là để chữa trị cho thiên kiếm, vì vậy cần phải cẩn thận từng ly từng tí một, không thể để cho bổn nguyên đang bị hư hao lại gặp thêm áp lực quá lớn, cho nên tốc độ chậm hơn không ít. Trang Trước đây, khi Lam Nguyệt đao được dung nhập 4 khối thần thạch, Lam Nguyệt liền có thể nhờ vào nó để phát huy ra công kích của chuẩn truyền kỳ trí tôn. Còn lúc này, uy năng của lam nguyệt đao đã tăng mạnh nên công kích của lam nguyệt tự nhiên nước lên thuyền lên, đã thoát khỏi phạm trù chuẩn truyền kỳ trí tôn bình thường, bước vào một cấp bậc cao hơn. Vì vậy có thể bức lui hỏa vô tận cùng hắc sát. ngũ tinh địa thánh khí, hắc sát bật thốt lên nói: bọn họ đã sớm biết diệp trần và lam nguyệt có thánh khí, bởi nếu không có thánh khí thì hai người cơ bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Thánh khí được phân cấp thành hai đại cấp bậc là địa thánh khí và thiên thánh khí, bên trong mỗi đại cấp bậc còn có tiểu cấp bậc, khi được dung nhập một khối thần thạch thì sẽ trở thành địa thánh khí nhất tinh, dung nhập hai khối thần thạch là nhị tinh, cứ thế mà suy ra. Ngũ tinh chính là địa thánh khí đã được dung nhập năm khối thần thạch rồi, chân quý phi phàm. Uy năng tăng lên không ít rồi. Lam Nguyệt nở nụ cười hì hì, nàng thật không cảm thấy khẩn trương khi gặp phải hai gã chuẩn truyền kỳ trí tôn kia. Hỏa long cái thế Hỏa Vô Tẫn hừ lạnh một tiếng rồi giao hai tay lại, và đẩy lòng bàn tay về phía trước, ngay lập tức, một con Hỏa Long hùng mãnh từ lòng bàn tay hắn lao ra, đánh về phía Lam Nguyệt. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy, trong thân thể con Hỏa Long này lại có một trái tim to lớn đang đập mãnh liệt, theo nhịp đập của trái tim, con Hỏa Long càng lúc càng trở nên mạnh hơn, lực lượng bộc phát ra tràn ngập. Con Hỏa Long cái thế này không phải là một vô thượng võ học, mà là một môn vô thượng bí pháp có ẩn chứa tâm lực. Hắc Sắt trước đó đã bị thương Nên khi thấy hỏa vô tẫn thi triển ra hỏa long cái thế, liền tùy ý đánh ra hai trường âm dương đại ma bàn. Tiếng nổ bộc phát, Lam Nguyệt dưới sức ép của các trường kình đã không chịu nổi mà phải rên lên một tiếng, đồng thời bị chấn lui về sau hơn mấy bước, lấy thực lực bây giờ của nàng, có thể liều mạng cùng một trong hai người hỏa vô tẫn hoặc là hắc sát, còn một đối hai thì thật có điểm miễn cưỡng. Dù sao nàng lợi hại không phải do tự bản thân, mà là nhờ vào Lam Nguyệt đao, căn cơ thực sự của bản thân còn kém hai người kia rất nhiều. Lần lượt giao chiến, Lam Nguyệt dần dần bị ép lùi về sau. Chiến đấu ở trong huyệt động, tinh túy chữ hành. Mà nàng lĩnh ngộ được cơ bản không mang đến bất kỳ ưu thế nào. Rất nhanh, nàng đã bị chấn bay đến trước người Diệp Trần. Chỉ cần lui thêm vài bước nữa thì chúng phải người Diệp Trần rồi. Hỏa long cái thế. Âm dương nhị giới. Một con vô địch hỏa long. Một đạo trưởng kính âm dương đồng thời lao tới oanh kích lên người Lam Nguyệt. Phốc. Phun ra một ngụ máu tươi, Lam Nguyệt tiếp tục bị chấn bay về phía sau. Ngay lúc bay lướt qua đỉnh đầu Diệp Trần, thì một cánh tay cường kiện mạnh mẽ đưa ra đón đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đặt nàng trên mặt đất, giao cho ta được rồi." Diệp Trần tự tin nói, "Ngươi thành công rồi à?" Lam Nguyệt nhìn về phía Thiên Kiếm trong tay Diệp Trần, con ngươi co rụt lại, "Đây không phải là Ngũ tinh địa thánh khí, mà là Thất tinh địa thánh khí." Trong các địa thánh khí, tranh lệch nhau một tinh tuy rằng không quá lớn, nhưng chớ quên, ngoại trừ uy năng ra, mỗi thánh khí còn có một năng lực đặc biệt riêng. Tỷ như Lam Nguyệt đao của Lam Nguyệt có ẩn chứa phá giáp lực, nếu như phá giáp lực tăng lên đến một mức độ không thể nào tưởng tượng được, thì sẽ có thể vượt qua mọi loại phòng ngự của địch nhân. Còn quang minh lực của thiên kiếm là một loại lực lượng đường đường chính chính, nên kẻ địch rất khó chống đối toàn bộ. Tuy nói quang minh lực không có khả năng phá giáp lực tuyệt đối, nhưng lại toàn diện hơn so với phá giáp lực. Mang theo nghi vấn, Lam Nguyệt rút lui ra phía sau Diệp Trần. Cầm thiên kiếm trong tay, Diệp Trần chém ra một chiêu phách kiếm thức oanh kiếm khí vô cùng bá đạo triệt để chiếm đầy khoảng không phía trước huyệt động đạo kiếm khí này mênh mông cuồn cuộn và cứng rắn như không thể phá vỡ phẳng phất trông như một dòng nước lũ thẳng tắp có thể xé nát tất cả không tốt hỏa vô tẫn cùng hắc sát chống đỡ toàn lực ẩm ẩm ẩm huyệt động rung động mãnh liệt sau một khắc hỏa vô tẫn cùng hắc sát đã bị chấn bay ra khỏi huyệt động đây chính là uy năng thực sự của thiên kiếm sao một khối thần thạch đã chữa trị triệt để bổn nguyên của thiên kiếm Thiên kiếm hiện tại mới là thiên kiếm ở thời kỳ toàn thịnh, không những uy năng tăng lên rất nhiều, mà quang minh lực cũng càng thêm rõ ràng hùng hồn, làm cho kiếm khí có một thức đặc chất không thể chống đối. Đi! Chúng ta đi ra ngoài thôi. Hiện tại Diệp Trần không cần phải e ngại chuẩn truyền kỳ trí tôn nữa. Luận về khả năng phòng ngự, hắn đã có thể chống lại công kích của chuẩn truyền kỳ trí tôn. Còn luận về khả năng công kích, hắn tại trong hàng ngũ chuẩn truyền kỳ trí tôn, phòng trừng cũng là một tồn tại đỉnh tiêm rồi. Ra khỏi huyệt động hai người thấy được sắc mặt âm trầm của hỏa vô tẫn cùng hắc sát thất tinh địa thánh khí các ngươi đến tột cùng là ai hỏa vô tẫn hỏi hắn không cho rằng người bình thường có thể nắm giữ thất tinh địa thánh khí là ai không quan trọng tiếp chiêu thiên kiếm lập tức được vung lên diệp trần thi triển ra tử vong thiết cát với phạm vi công kích rộng nhất tử vong thiết cát tuy nói là chưa đại thành nhưng là dưới sự tăng phúc của thiên kiếm nó đã có uy năng của một đại thành kiếm chiêu rồi còn hai đại thành kiếm chiêu phách kiếm thức cùng huyễn kiếm thức thì đã đạt tới tầng thứ cao hơn cả đại thành kiếm chiêu rồi. Hỏa vô tẫn cùng hắc Sát phải chống đỡ rất gian nan, thánh khí trong tay Diệp Trần quá lợi hại, nếu như bọn họ có được thất tinh địa thánh khí thì cũng đều có thể hò hét, cùng các truyền kỳ trí tôn đấy. Hỏa vô tẫn, hắc Sát, ta đến giúp các ngươi. Đang lúc này, hỏa vô biên đã đến kịp, hỏa thần kích trong tay của hắn đã tăng vọt uy năng, một kích quét về phía Diệp Trần. Hỏa thần kích sau khi được sáp nhập vào một khối thần thạch đã chính thức trở thành thánh khí, mặc dù chỉ là nhất tinh địa thánh khí, thế nhưng giữa vũ khí chí tôn và thánh khí sẽ có tranh lệch rất lớn, còn giữa các địa thánh khí với nhau thì tranh lệch sẽ nhỏ đi rất nhiều. Dựa vào nhất tinh địa thánh khí, thực lực hỏa vô biên đã vững vàng đè áp lại hỏa vô tận cùng hắc sát, hắn đã được xem như là một cao thủ bên trong các chuẩn truyền kỳ chí tôn rồi. Dưới sự huy động của hỏa thần kích, những ngọn lửa màu xanh bay lượn lờ xung quanh chớp hóa thành một con kỳ lân hung mãnh, đánh tới hướng diệp trần. Tới tốt lắm. Diệp Trần hét lớn một tiếng, ngay lập tức bá kiếm thức được tung ra, hỏa ký lân và kiếm khí va vào nhau rồi cùng đồng quy vu tận, làm cho sóng xung kích mãnh liệt quét ngang tám phương. Lợi hại, không hồ là chuẩn truyền kỳ chí tôn. Diệp Trần rất rõ ràng, bản thân mình là dựa vào thiên kiếm mới có được thực lực chuẩn truyền kỳ chí tôn, còn bản thân bọn người hỏa vô biên tự đã có được thực lực chuẩn truyền kỳ chí tôn thực sự. Vì vậy tất nhiên bọn hắn đều lợi hại phi phàm, không thể đơn giản đối phó được. Bất quá ta còn có huyễn kiếm thức nếu tâm lực của hắn không đủ cường đại thì cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Trần thập phần tự tin đối với huyễn kiếm thức của mình. Không phải mỗi chuẩn truyền kỳ trí tôn nào cũng đều có phòng ngự bản thân cường đại, thậm chí là rất ít, cho nên chỉ cần một sát na bị ảo giác ảnh hưởng, thì mình có thể tìm được yếu điểm để trúng mục vào thân thể đối phương. Liệt hỏa hà lưu, thấy tuyệt chiêu của mình bị triệt tiêu, hỏa vô biên phát ra một chiêu càng mạnh hơn nữa. Chiêu này vừa ra, hỏa diễm mãnh liệt hóa thành một dòng sông. Hạo hạo đáng đáng trùng kích tới hướng Diệp Trần với một thanh thế khổng lồ. Tới lúc hành động rồi, Diệp Trần không tránh không né, đưa thiên kiếm lên nghinh tiếp lấy dòng sông Hỏa Diễm đang sông tới. Muốn chết, Hỏa vô biên cười lạnh. Bất quá sau một khắc, nét mặt của hắn chợt cứng lại, Diệp Trần rõ ràng vượt qua được dòng sông Hỏa Diễm, không ngừng bổ sóng trảm biển ở bên trong. Hỏa Diễm bành trướng mãnh liệt chúng vào người Diệp Trần liền nhanh chóng bị dập tắt. Huyễn kiếm thức sau khi dùng Thiên Kiếm chẽ dọc một tầng cuối cùng của dòng sông hỏa diễm, Diệp Trần đã xuất hiện tại phía trước hỏa vô biên, lập tức huy sái ra một kiếm. không tốt, hỏa vô biên đã từng nếm trải qua sự lợi hại của Huyễn Kiếm Thức, nhưng cho dù có biết rõ thì như trước vẫn không có biện pháp phòng bị. muốn phòng bị Huyễn Kiếm Thức thì trừ phi tâm lực phải đủ mạnh, hoặc là có tu luyện một loại vô thượng tâm lực bí pháp nào đó. phốc, Thiên Kiếm của Diệp Trần đã đâm xuyên thủng bả vai hỏa vô biên. vốn dĩ Diệp Trần muốn đâm vào lồng ngực của hắn nhưng hắn đã sớm tỉnh lại và kịp đưa hỏa thần kích lên chống đỡ. Sự ma sát giữa hai món thánh khí đã khiến cho quỹ tích công kích của thiên kiếm bị trách lên trên. Một kiếm vừa đâm xuyên qua bả vai hỏa vô biên, ngay tiếp đó Diệp Trần nhẹ nhàng hất mũi thiên kiếm lên, phẳng phất như mị phấn bị ném ra, nửa người hỏa vô biên triệt để tan nát. Đây là thất tinh địa thánh khí. Hỏa vô biên lắp bắp kinh hãi, một kích quét ra khiến Diệp Trần phải lui lại, tránh để đối phương tiếp tục gây trọng thương cho mình. Hôm nay, cả ba người các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Trần lui ra phía sau vài trăm mét, cũng không tiếp tục tấn công nữa. Muốn giết ba gã chuẩn truyền kỳ trí tôn là quá khó khăn. Nếu bức đối phương đến tuyệt cảnh, thì cũng giống như bức chúng dốc sức liều mạng với mình vậy. Ba người trầm mặc không nói gì, những gì Diệp Trần nói với bọn hắn đều là sự thật. Bọn hắn không được phép phản bác rồi, bởi dù có phản bác một ngàn câu cũng không bằng đem thực lực bản thân bày ra, cho nên tâm tình bọn hắn bây giờ rất mâu thuẫn. Chúng ta đi. Thấy ba người đều không nói lời nào, Diệp Trần biết rõ, hiện tại nếu làm quá ở chỗ này sẽ chỉ khiến cho đối phương thẹn quá hóa giận, thân hình mở ra cùng Lam Nguyệt bay mất. Để cho bọn hắn đi dễ dàng như vậy sao? Hắc sát có chút không cam lòng. Vậy có thể làm sao nữa, hắn cầm trong tay thất tinh địa thánh khí, chuẩn truyền kỳ trí tôn như chúng ta đều rất khó động đến hắn, may ra chỉ có truyền kỳ trí tôn thì mới đủ năng lực áp chế mà thôi. Ta và ngươi cũng biết rõ, truyền kỳ trí tôn sẽ không đơn giản xuất thủ. Trừ phi thắng được sự coi trọng của bọn hắn đấy. Mỗi thất cấp bộ lạc đều có truyền kỳ chí tôn chống lưng, cho nên truyền kỳ chí tôn bình thường sẽ không ra tay, bởi sợ rằng trong lúc vô tình mà chọc phải các thất cấp bộ lạc khác sẽ dẫn phát đại chiến. Những người cấp dưới đánh nhau thì còn có thể, chứ người ra mặt cuối cùng thì phải chú ý cẩn thận một chút. Tầng thứ 12 có khả năng vẫn còn có thần thạch khác, chúng ta tìm tiếp thử xem. Tâm tình hỏa vô biên không tính là quá kém, đoạt được một khối thần thạch thì hắn đã đủ hài lòng. Trước đó hắn đuổi giết Diệp Trần là vì sợ Diệp Trần sẽ tiết lộ bí mật, khiến cho mình không còn cơ hội đoạt được thần thạch tại tầng thứ 12 hai nữa. Sau khi khôi phục bổn nguyên thiên kiếm, Diệp Trần không tiếp tục dừng lại tại thần hỏa huyệt nữa. Chuẩn truyền kỳ trí tôn không đáng sợ, mà đáng sợ chính là truyền kỳ trí tôn. Nếu là rước lấy truyền kỳ trí tôn của thần hỏa bộ lạc, thì chỉ sợ bản thân mình sẽ phải chết tại nơi này rồi. Thời gian dần dần khôi phục mọi chuyện bình tĩnh trở lại, Diệp Trần cùng Lam Nguyệt ngẫu nhiên ra ngoài đi dạo một vòng, cũng đôi khi đi săn. Thời gian còn lại trên cơ bản đều ở trong Vĩnh Hằng Bộ Lạc tu luyện kiếm pháp và đao pháp. Đương nhiên, Diệp Trần cũng bắt đầu thử chế tạo Chí Tôn Bảo Kiếm. Tại Hoang Thần Đại Lục trung bộ, có một ngọn núi cao lẻ loi trơ trọi, phần đỉnh của ngọn núi này đã bị người ta phá nát, ở trên đó có một tòa đại điện bằng vàng sáng chói. Trong đại điện có 5 cái ghế kim sắc, trên thượng diện đều có người đang ngồi đợi. Nếu có truyền kỳ Chí Tôn ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, 5 người trong đại điện này hiển nhiên là đầu lĩnh của Ngũ Đại Bát cấp bộ lạc. Theo thứ tự là Đầu lĩnh Khang TV của Tử Kinh Hoa Bộ Lạc, Đầu lĩnh Ưng Liệt Hùng của Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc, Đầu lĩnh Vân Phiếu Miểu của Vân Trung Bộ Lạc, Đầu lĩnh Thái Thản của Chiến Tháp Bộ Lạc và Đầu lĩnh Thần Thiên Định của Tinh Hải Bộ Lạc. Quy củ vẫn như trước, chữ Vũ sẽ do Hoàng Thần Tháp quyết định thời gian nắm giữ. Đầu lĩnh Thần Thiên Định của Tinh Hải Bộ Lạc nói ra. Vậy thì tốt rồi, cứ theo như quy củ trước đây mà làm. Thái Thản tỏ vẻ đồng ý, bất quá ngay sau đó hắn lại nói, nhưng chi tiết cần phải cải biến một chút. Người nào đoạt danh hiệu đệ nhất khi xông vào Hoang Thần Tháp, thì bộ lạc của hắn sẽ trực tiếp được hai phần thời gian, chứ không phải là một phần như trước kia. Đầu lĩnh Khang TV của Tử Kinh Hoa bộ lạc nhướng mày, như thế chẳng phải là chỉ có chín hạng đầu tiên mới có thể vì bộ lạc mình mà tranh đoạt thời gian ấn định sao? Không tệ. Thái Thản gật đầu. Thái Thản, xem ra ngươi rất có tự tin đối với những người trẻ tuổi của bộ lạc ngươi ư? Ưng Liệt Hùng đánh giá Thái Thản đầy ẩn ý. Đầu lĩnh Vân Phiếu Miểu của Vân Trung bộ lạc duỗi tay phải ra, Ta đồng ý, ý kiến của thái thản. Ta sợ gì chứ, vậy thì cứ theo như cái quy củ này là tốt rồi. Ưng liệt hùng nói ra. Vĩnh hằng bộ lạc. Ngũ hành kiếm pháp muốn đại thành, hoàn toàn chính xác là không phải là sự tình một sớm một chiều. Diệp Trần thở dài một hơi, ngũ hành kiếm pháp là căn cơ của hắn. Một khi ngũ hành kiếm pháp đạt đến đại thành thì khi đó, căn cứ vào ngũ hành áo nghĩa để sáng tạo ra kiếm chiêu, tất cả chúng đều sẽ đạt đến đại thành. Đến lúc đó, Bất kể là công kích hay phòng thủ cũng đều không còn bất kỳ sơ hở nào, hơn nữa còn có thể ngưng tụ ra tinh túy của ngũ hành kiếm pháp, tiếp tục tiến đến một tầng cao hơn. Ví dụ như sáng tạo ra siêu vô thượng kiếm pháp, phải biết rằng siêu vô thượng võ học ngay cả truyền kỳ trí tôn cũng chưa chắc có thể sáng tạo, chỉ có những cao đẳng truyền kỳ trí tôn thì mới có thể tạo ra siêu vô thượng võ học. Gã hủ ma thiên tôn vào thời kỳ toàn thịnh có lẽ tự là một cao đẳng truyền kỳ trí tôn thế như trong khoảng thời gian này ngũ hành kiếm pháp không có bất kỳ tiến triển gì, tuy nhiên Diệp Trần cũng không phải là không có thu hoạch, hắn đã đúc tạo ra được một thanh chí tôn bảo kiếm bán thành phẩm. trong quá trình chế tạo chí tôn bảo kiếm, Diệp Trần kinh ngạc phát hiện ra hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý của mình đang chậm chạp tăng lên. trong đó quang minh kiếm ý tăng lên nhanh nhất đã tiến nhập vào hàng ngũ bát giai, có lẽ đến khi hắn chế tạo thành công một thanh chí tôn bảo kiếm, cũng là lúc có thể đem hai đại chí cao kiếm ý tăng lên tới cửu giai còn quang minh kiếm ý tắc thì có thể đạt tới bát giai đỉnh phong đương nhiên đây chỉ là suy đoán cửu giai trí cao kiếm ý không phải dễ dàng tăng lên như vậy diệp trần ngươi có hứng thú đi đến bất lạc chi ưng bộ lạc với ta hay không ngày hôm đó lam nguyệt tới nói ra bất lạc chi ưng bộ lạc diệp trần nhìn về phía lam nguyệt lam nguyệt nói kỳ thật ta chính là con gái của đầu lĩnh bất lạc chi ưng bộ lạc họ tên của ta là ưng lam nguyệt vì sao lại mời ta đến bất lạc chi ưng bộ lạc vậy Diệp Trần đã sớm đoán được thân phận Lam Nguyệt không đơn giản, hẳn là đến từ một đại bộ lạc nào đó, cho nên khi nàng nói là con gái của đầu lĩnh bất lạc Chi Ưng bộ lạc, hắn không kinh ngạc chút nào. Lam Nguyệt giải thích nói: "Chữ bá và chữ huyễn của ngươi, cùng với chữ phá của ta đều đến từ tấm bia văn thư do bán thần lưu lại, mà cái bia thư pháp này có tên gọi là Võ thư. Bộ thư pháp được ghi trên đó có tên gọi là Võ Chi Thiên, nó trú giải toàn bộ tinh hoa của Võ thư, chỉ cần có thể triệt để lĩnh ngộ được tinh túy của chữ võ trên đó, Ngươi sẽ có thể đơn giản sáng tạo ra được siêu vô thượng võ học Thậm chí có thể thông qua chữ võ này để cảm ngộ một nửa ý chí của thần Và có thể đem ý chí bản thân tăng lên tới cửu giai. Thế nhưng, chữ võ này lại không thuộc về bất luận kẻ nào hay bất kỳ một thế lực lớn nào Nó được bảo tồn trong tay ngũ đại bát cấp bộ lạc Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé Cứ mỗi 100 năm, năm đại bộ lạc đều phái cao thủ trẻ tuổi xông vào hoang thần tháp căn cứ vào thành tích đạt được để quyết định trong một trăm năm kế tiếp mỗi bộ lạc sẽ nắm giữ chữ võ trong thời gian bao lâu với tư cách là một người ngoài vốn dĩ ngươi sẽ không có cơ hội được tham dự cuộc khảo thí này nhưng chỉ cần ngươi xuất lực cho bất lạc chi ưng bộ lạc ta để đoạt thành tích cao nhất tại hoang thần tháp có lẽ ta có thể thuyết phục phụ thân dành cho ngươi một ít thời gian tìm hiểu chữ võ đấy chữ võ à diệp trần trong mắt lóe lên tinh quang với hắn mà nói có cơ hội tìm hiểu chữ võ thì đích thật là một cơ duyên không cách nào tưởng tượng được Cái này so với việc đoạt được một món thánh khí cũng đều muốn trọng yếu hơn, kiếm ý của hắn cùng ngũ hành kiếm pháp đều đang ở vào điểm tới hạn, một khi được chữ võ dẫn dắt thì khả năng đột phá sẽ thập phần cao. Kế tiếp, Lam Nguyệt nói sơ một vài chi tiết cho Diệp Trần rõ. Năm đại bộ lạc, mỗi cái đều cử ra 10 cao thủ trẻ tuổi có niên kỷ từ 2.000 tuổi trở xuống, chỉ khi lọt vào một trong 10 hạng cao nhất thì mới có thể giúp cho bộ lạc của mình có cơ hội chiếm lấy một phần thời gian trong định mức 100 năm, mà hoang thần tháp sở hữu tổng cộng tầng. Danh hiệu đệ nhất lần trước khi xông vào Hoang Thần Tháp đã xông đến tầng thứ 655, khi đó thực lực của Lam Nguyệt vẫn còn chưa cao, nên gần kề chỉ xông đến được tầng 580, vì vậy không thể lọt vào 10 hạng cao nhất được. Đối với việc nắm giữ chữ võ có thời gian nhất định, nên năm đại bộ lạc đều rất xem trọng, bởi nắm giữ chữ võ trong thời gian càng dài, thì thực lực của các cao thủ trong bộ lạc sẽ gia tăng càng nhanh. Nếu như trong bộ lạc không có một cao thủ trẻ tuổi nào đạt được một trong 10 hạng đầu, thì như vậy. Trong tương lai 100 năm kế tiếp tựu sẽ không có cơ hội nắm giữ chữ võ nữa, chính điều này đã làm cho thực lực của bộ lạc càng ngày càng yếu đi, bị người khác vượt qua một mảng lớn, về sau muốn đuổi kịp họ tựu sẽ khó khăn hơn nhiều. Lam Nguyệt vừa nói vừa giá giá quả đấm, lần trước nàng đã không thể tiến vào người danh ngạch đầu, lần này nhất định phải liều mạng. Năm đại bộ lạc có những cao thủ trẻ tuổi nào, thực lực của bọn hắn ra sao? Diệp Trần cảm thấy tất yếu phải hiểu thoáng qua một chút về thực lực các cao thủ trẻ tuổi của năm đại bộ lạc này. Lam Nguyệt nói, vào 100 năm trước, các cao thủ trẻ tuổi có bài danh ba hạng đầu, đều có được thực lực chuẩn truyền kỳ trí tôn. Nay đã qua 100 năm, tăng thêm việc tìm hiểu chữ võ, đoán chừng nguyên một đám bọn hắn đã lợi hại hơn rồi, nói không chừng năm nay sẽ có 10 kẻ vượt qua chuẩn truyền kỳ trí tôn đấy. Ba hạng đầu, theo thứ tự là Chiến tháp Bộ Lạc Chiến Hùng, Tinh Hải Bộ Lạc Tà Tinh, Tử Kinh Hoa Bộ Lạc Khang Tuyết Lệ. Trong đó, Tà Tinh cũng tương đồng với ngươi. Điều đến từ ngoại giới, nghe nói là tà linh tộc ở ngoại giới đấy. Tà linh tộc, tà tinh, chẳng lẽ là tà tinh trí tôn? Diệp Trần đã từng nghe nói qua về tà tinh trí tôn. Hắn là thiên tài hiếm thấy suốt nhiều năm của tà linh tộc, cũng giống như mình, chỉ trong một ngàn năm đã trở thành trí tôn. Chỉ có điều hắn đã mất tích từ 700 năm trước, nguyên lai là đi tới hoang thần đại lục này. Nghe xong nhiều chuyện như vậy, có lẽ ngươi đồng ý đi đến bất lạc chi ưng bộ lạc với ta rồi chứ? Lam Nguyệt dò hỏi. Diệp Trần gật đầu, tất nhiên là đồng ý rồi. Cùng ngày, hai người xuất phát đi tới bất lạc tri ưng bộ lạc. Bất lạc Chi ưng bộ lạc tạo lạc trên đại thảo nguyên tốt nhất của hoang thần đại lục. Phóng tầm mắt nhìn lại sẽ thấy cả thiên địa nơi đây vô cùng rộng lớn, kéo dài đến tận chân trời. Bất lạc tri ưng bộ lạc rất lớn, phẳng phất như một tòa thành, từ trên không nhìn xuống. Toàn bộ bộ lạc có hình dạng như một con hùng ưng đang dương cánh bay lên không, thập phần bá khí. Công chúa đã trở lại rồi. Lam Nguyệt trở lại, lập tức làm oanh động Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc, một ít cao thủ trẻ tuổi nhao nhao chạy tới, tại Hoang Thần Đại Lục này, muốn tìm được đối tượng phù hợp là quá khó khăn. Lam Nguyệt bất kể là thân phận hay là khí chất, thực lực, đều là cao cấp nhất, đừng nói là các cao thủ trẻ tuổi của Bất Lạc Chi Ưng Bộ Lạc, mà ngay cả các cao thủ trẻ tuổi ở các đại bộ lạc khác cũng đều rất có ý tứ đối với Lam Nguyệt. Lam Nguyệt, suốt thời gian dài như vậy, nàng đã đi đâu vậy? Ngươi mới chỉ có thực lực cao đẳng siêu cấp chí tôn có tư cách gì mà cùng công chúa lam nguyệt nói chuyện chứ lam nguyệt ạ mấy năm gần đây ta đã đạt tới cấp bậc đỉnh phong siêu cấp trí tôn lần trước không phải nàng nói chờ ta có được thực lực đỉnh phong siêu cấp trí tôn thì sẽ có thể ngõ lời với nàng sao những cao thủ trẻ tuổi này thực lực thấp nhất đều là sơ đẳng siêu cấp trí tôn thực lực cao nhất chính là đỉnh phong siêu cấp trí tôn nếu như đưa bọn họ ra ngoại giới tuyệt đối là nguyên một đám cao thủ đứng đầu tất cả đại chủng tộc đều phải đau đầu đối phó đấy xem ra ngươi rất được hoan nghênh Diệp Trần đi theo bên cạnh Lam Nguyệt, vừa cười vừa nói. Lam Nguyệt bất đắc dĩ nói. Đều là một đám rủi mũi cả, phiền chết đi được. Vừa mới bắt đầu, mọi người đều chỉ chú ý vào Lam Nguyệt. Về sau, không chiếm được lời đáp lại của Lam Nguyệt mới chú ý. Tới Lam Nguyệt rõ ràng còn mang về một nam tử trẻ tuổi. Lập tức, ánh mắt của nguyên một đám đều trở nên rất bất thiện. Lam Nguyệt, hắn là kẻ nào vậy? Một gã nam tử tuổi trẻ cản đường hai người lại, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lên. Đối phương có tướng mạo thập phần anh tuấn và khí tức hùng hồn to lớn, tuy theo khí tức bên ngoài sẽ rất khó nhìn ra thực lực cụ thể, thế nhưng trong lòng Diệp Trần có cảm giác đối phương hẳn là có thực lực chuẩn truyền kỳ trí tôn, nếu không sẽ không có khả năng mang đến cho mình một tia uy hiếp như vậy. ưng Thiên Kiệt, ta mang về người nào cũng đâu cần ngươi phải lo chứ. Lam Nguyệt không khách khí nói. Uyng Thiên Kiệt mặt không biến sắc, tựa hồ đã quen với thái độ của Lam Nguyệt, nhưng hắn nhìn về phía Diệp Trần mà ánh mắt càng thêm rét lạnh, truyền âm nói. Ta mặc kệ là ngươi có quan hệ như thế nào với Lam Nguyệt, nhưng từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất là cách xa nàng ra. Nếu không ta có hàng trăm phương pháp khiến cho ngươi sống không bằng chết đấy, chắc ngươi hiểu điều ta nói rồi chứ. Hắn đã biết Lam Nguyệt không ưa mình từ lâu, nhưng bất quá hắn cũng nhận ra, Lam Nguyệt cũng không quá cảm mạo đối với người khác, cho nên cơ hội của hắn như trước vẫn rất lớn, nhưng hiện tại lại có thêm một gã diệp trần, khiến trong lòng của hắn sinh ra phẫn nộ mãnh liệt. Nguyệt Nhi, đến chỗ của ta này đúng lúc này một thanh âm như lôi đình truyền tới nghe được cái thanh âm này tất cả mọi người đều ngậm miệng lại im ắng một mảnh Diệp Trần đi gặp phụ thân với ta Lam Nguyệt chuẩn bị đưa Diệp Trần lên thì chỉ một mình con đến thôi để hắn ở lại thanh âm lôi đình đồng thời vang lên Lam Nguyệt bất đắc dĩ phải bay ra ngoài để một mình Diệp Trần ở lại trên quảng trường của bất lạc chi ưng bộ lạc tại chung quanh hắn là một đám cao thủ trẻ tuổi với sắc mặt bất thiện Diệp Trần cổ quái liếc đánh giá địa phương mà Lam Nguyệt rời đi. Chợt khóe miệng cong lên, phụ thân Lam Nguyệt tự hồ muốn khảo thí thực lực của hắn, xem ra nếu mình không cố gắng thoáng một chút, thì có lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi bất lạc chi ưng bộ lạc đấy. Bây giờ ngươi quay người cút khỏi chỗ này thì vẫn còn cơ hội nếu không ta sẽ để cho ngươi phải mất mặt đấy, ưng thiên kiệt là một gã siêu cấp trí tôn mạnh nhất tại đây, nói ra. Ngươi cứ thử xem, trong thế giới cường giả vi tôn, chỉ có chiến đấu đến khi đối phương phục tùng thì mới thôi, muốn chết. Thiên Kiệt, để ta đến giáo huấn hán một chút, ngươi ở một bên đứng xem đi. Người này là một trong những siêu cấp trí tôn mạnh nhất, có tên gọi là ưng Phi Hải, là một trong tứ kiệt của bất lạc Chi ưng bộ lạc, mà kẻ đứng đầu tứ kiệt này chính là ưng Thiên Kiệt. Lam Nguyệt cũng là một trong số đó. ưng Thiên Kiệt khẽ gật đầu, rồi bước sang một bên để dọn ra không gian đủ rộng cho đối phương, nói ra, động tác nhanh lên, yên tâm, có lẽ không cần bao lâu thời gian đâu. ưng Phi Hải đi đến đối diện Diệp Trần. Hắn duỗi tay phải ra liền xuất hiện một cây trường thương màu xanh ra trời, nhìn vào khí tức do nó tỏa ra, rõ ràng đây là một thanh tam tinh thánh khí. Tiếp thương, cầm thánh thương trong tay, ưng Phi Hải hét lớn một tiếng rồi đâm một thương về phía Diệp Trần, chỉ trong chốc lát, thương hoa bạo tuôn ra làm, cho người ta có cảm giác đó là những con chim ưng nhỏ, đang bay lượn ngập cả không gian vậy. Thương pháp không tệ đấy. Diệp Trần có chút bất ngờ đối với thương pháp của Phi Hải, tuy còn chưa đặt đến đại thành nhưng khoảng cách đến đại thành cũng không còn xa ngẫm lại mình, trước khi trở thành chí tôn, võ học của hắn một mực chiếm ưu thế rất cao. Nhưng từ sau khi trở thành chí tôn thì mọi thứ đã ngược lại, võ học đã trở thành yếu thế của chính mình. Nếu không đoạt được chữ bá và chữ huyễn thì ngay cả một đại thành kiếm chiêu cũng đều không có nổi. Táng kiếm thuật. Đối mặt với Thương Hoa tập kích, Diệp Trần chỉ thi triển ra thời không kiếm pháp Táng kiếm thuật. Hiện tại, Táng kiếm thuật đã được dung nhập vào tinh túy của chữ phá, nên xét trên phương diện uy năng, có lẽ chỉ kém một ít so với Bá kiếm thức cùng Huyễn kiếm thức. Thế nhưng nó lại rất mạnh ở thời không kiếm thế, lại vừa có thể trôn vùi thời gian vận mệnh của địch nhân. Chỉ thấy Diệp Trần đâm ra một kiếm, thương hoa dù có bá đạo thế nào cũng bị chặn đứng lại, trong khi kiếm khí của Diệp Trần vẫn từng điểm từng điểm xuyên qua đạo thương hoa, cuối cùng rơi vào trên lồng ngực ưng phi hải. Phốc một ngụ máu tươi từ hắn phun ra. Diệp Trần lập tức thu hồi kiếm chiêu, hắn không có ý định triệt để làm bị thương đối phương. Vút vút, thời không kiếm thế dần dần biến mất. Còn ngược lại ưng phi hải buộc phải lui về phía sau mấy bước, trên mặt này ra nét kinh sợ như bị xét đánh vậy. ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Trần nói với ưng phi hải. Ưng phi hải đang muốn đáp lời thì ưng thiên kiệt lạnh lùng nói. Bằng vào lợi thế thánh khí thì có gì hay mà đắc ý, nếu như ta đoán không sai, thanh kiếm trong tay ngươi hẳn là thất tinh địa thánh khí. Thất tinh địa thánh khí. Mọi người chợt kinh hãi, thiên thánh khí thì không cần phải nói đến, bởi toàn bộ hoang thần đại lục cũng không có được vài món mà theo mọi người suy tính trong số các loại thánh khí thì thất tinh địa thánh khí thánh khí cũng thuộc về hàng thượng đẳng tại toàn bộ hoang thần đại lục này thông thường chỉ có truyền kỳ trí tôn mới có thể có được không thể tưởng được đối phương lại có một cái rất vừa vặn ta cũng sử dụng kiếm đấy thiên ưng kiếm trong tay của ta là lục tinh địa thánh khí ưng thiên kiệt rút ra từ bên hông một thanh bảo kiếm thần kiếm sắc bén lăng lệ ác liệt làm cho người ta có một loại cảm giác như nó là một con hùng ưng vô cùng dữ tợn vậy trong tứ kiệt bất lạc chi ưng bộ lạc Mỗi người đều có một món thánh khí, hơn nữa đều là tam tinh cấp bậc, sau đó nếu muốn tăng tinh cấp lên thì chỉ có dựa vào thực lực của chính mình. Có thể đem thiên ưng kiếm tăng lên tới lục tinh địa thánh khí, thì ưng thiên kiệt không biết đã bỏ ra bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu thời gian rồi. Ra tay đi. Diệp Trần bắt đầu chăm chú hơn. ưng phong. Phá. ưng thiên kiệt xuất kiếm với một tốc độ cực nhanh, mặc dù nhanh đến mức độ không thể xác định được nhưng hết lần này, tới lần khác lại làm cho người ta có một loại hương vị phiêu dật phẳng phất như hắn đang ngao du bay lượn và lướt đi trong gió vậy đại thành kiếm pháp diệp trần hít sâu một hơi đối phương đã có cơ hội tìm hiểu chữ võ và đem vô thượng kiếm pháp tăng lên tới đại thành cảnh giới chứng kiến điều này diệp trần càng mong đợi được tìm hiểu chữ võ nhiều hơn như cũ vẫn là táng kiếm thuật nếu như nói kiếm của ưng thiên kiệt là kiếm động thì như vậy kiếm của diệp trần là bất động kiếm khi hai kiếm bá đạo chạm vào nhau thì không ai biết rõ chuyện gì sẽ phát sinh đường đường đường, đường. Thanh âm kim loại giao kích tràn ngập toàn bộ quảng trường, táng kiếm thuật của Diệp Trần cuối cùng bị kiếm pháp ưng thiên kiệt phá vỡ một cách đơn giản. Đây là bởi vì kiếm pháp của đối phương cũng là thời không kiếm pháp, hơn nữa còn có thể vững vàng đè ép Diệp Trần. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, Diệp Trần áp dụng kiếm chiêu phòng thủ thịnh cực nhi suy, thì căn bản đã không chống đỡ được kiếm pháp của đối phương rồi. Lợi hại Thời gian áo nghĩa hẳn là đã đạt tới 8 thành cảnh giới rồi. Diệp Trần rất rõ ràng, không phải là táng kiếm thuật không bằng kiếm pháp của đối phương, mà là thời gian áo nghĩa của mình, chỉ đạt tới bảy thành cảnh giới nên thấp hơn của đối phương. Đừng cho rằng tranh lệch một thành, thì tựa hồ không lớn nhưng thực tế lại vô cùng hữu ích và thiết thực. Trong võ học, tranh lệch này tuyệt đối sẽ đem lại hiệu quả gấp trăm thậm chí gấp nghìn lần. Nói cách khác, thời không kiếm pháp của đối phương lợi hại gấp trăm ngàn lần so với táng kiếm thuật của Diệp Trần, căn bản không cùng đẳng cấp đương nhiên thiên kiếm của diệp trần là thất tinh địa thánh khí còn kiếm của đối phương là lục tinh địa thánh khí nên tranh lệch đã được rút ngắn đi một chút theo tình cảnh nhìn lại diệp trần tất nhiên đã rơi vào thế hạ phong không ngừng bị ưng thiên kiệt đè ép thiên kiệt thắng định rồi thấy thế không ít cao thủ trẻ tuổi của bất lạc Chi ưng bộ lạc đã tính trước nguyệt nhi con mang về tên tiểu tử này có thực lực không kém nhưng tựa hồ không phải là đối thủ của thiên kiệt trong đại điện bộ lạc ưng liệt hùng cười nhạt một tiếng lam nguyệt nói phụ thân người không nên xem thường hắn hắn còn chưa thi triển ra tuyệt chiêu thực sự đâu đấy vẫn còn có tuyệt chiêu sao người cứ chờ xem lam nguyệt thập phần tin tưởng diệp trần để cho bị đánh một cách bị động không phải là phong cách của diệp trần táng kiếm thuật cũng không phải kiếm chiêu mạnh nhất của hắn mà chính là huyễn kiếm thức đối với các cao thủ có tâm lực không đủ mạnh mà nói huyễn kiếm thức tuyệt đối là khắc tinh của bọn hắn diệp trần không cho rằng từ trong chữ võ có thể tìm hiểu ra tâm lực cảnh giới Cho dù có thể tham ngộ thì đoán chừng nếu không đủ thời gian tu luyện thì thành quả, cũng không thể cao được. Thiên kiếm tỏa ra vô số bọt khí kiếm quang, lập tức tràn ngập bao trùm toàn bộ quảng trường. Tất cả mọi người ở trong phạm vi kiếm thế của huyễn kiếm thức đều bị rơi, vào ảo giác. Chuyện gì xảy ra vậy? Cái gì đã phát sinh vậy chứ? Đám cao thủ trẻ tuổi phát hiện ra bản thân mình tựa hồ bị rơi, vào một chỗ hư vô, những người khác thì không nhìn ra được bất kỳ thứ gì trong mắt họ cả bầu trời đều là lưu tinh kiếm quang đang lấp lóe ngẫu nhiên còn có những cảnh tượng vô cùng kỳ quặc xuất hiện huyễn kiếm thức căn cứ vào đặc điểm tính cách của từng cá nhân nên ảo giác xuất hiện cũng không giống nhau ưng thiên kiệt có tính cách mạnh hơn nên ảo giác sinh ra trong hắn là một đạo kiếm khí vô cùng khổng lồ nó quét tới mà như muốn săn bằng cả thảo nguyên với khí thế không thể chống đỡ được không có khả năng đây chỉ là ảo giác ưng thiên kiệt rốt cuộc vẫn là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của bất lạc chi ưng bộ lạc là kẻ đứng đầu tứ kiệt hắn nhanh chóng thoát khỏi ảo giác và nhận ra thứ đang nghênh đón hắn chỉ là một đạo kiếm quang bình thường không có gì lạ cả nhưng cũng phải cực kỳ chật vật thì ưng thiên kiệt mới chặn được cái đạo kiếm quang này bất quá vì quá vội vàng nên hắn căn bản không kịp ngưng tụ đủ lực cả người bị đánh tơi tả mà bay ra ngoài phụ thân người thấy như thế nào lam nguyệt cười nói ưng liệt hùng gật gật đầu không tệ một chiêu này dùng tốc độ nhanh để sinh ra ảo giác có thể moi ra tất cả suy nghĩ trong nội tâm và tiềm thức của đối thủ, nếu người có tâm lực không đủ mạnh sẽ rất khó ngăn cản được chiêu này. Tốt rồi, ta đồng ý để hắn thay mặt bất lạc chi ưng bộ lạc sông vào hoang thần tháp. Người đã đáp ứng rồi sao? Lam Nguyệt Hưng phấn nói, chờ một lát con đem hắn đến đây, ta có chuyện đàm phán với hắn chứ không thể đơn giản như vậy. Ưng Liệt Hùng vẫn còn cảm thấy rất hứng thú đối với Diệp Trần, nhưng khảo nghiệm giờ mới là bắt đầu, dùng thực lực bây giờ của Diệp Trần thì vẫn còn chưa đủ để cùng ba vị cao thủ trẻ tuổi kia so chiêu. Nếu muốn lọt vào năm bài danh đầu tiên thì sẽ có chút khó khăn, tất cả còn phải nhìn xem đối phương còn có tiềm lực nào khác, hay lượng thời gian còn lại có đủ để tiến bộ hay không. Tiếp tục đi. Ưng Thiên Kiệt thập phần không phục, Diệp Trần cũng chưa đánh bại hắn, gần kề chỉ để cho hắn hơi chút chật vật mà thôi, chỉ cần không bị ảnh hưởng bởi ảo giác, thì đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đã đủ rồi đúng lúc này, ưng liệt hùng nói ra, thanh âm trực tiếp truyền đến trên quảng trường. vâng, đối với mệnh lệnh của đầu lĩnh bất lạc chi ưng bộ lạc, không có người nào dám cãi lời, ưng thiên kiệt cũng vậy. trong đại điện bất lạc chi ưng bộ lạc, người rất không tồi, có tư cách đại diện cho bất lạc chi ưng bộ lạc ta xông vào hoang thần tháp. ưng liệt hùng đánh giá diệp trần, âm thầm gật đầu. diệp trần bị đối phương nhìn soi mói mà trong nội tâm thập phần không thoải mái, con mắt đối phương phẳng phất như một con dao mổ lăng lệ ác liệt nhất thế gian có thể nhìn thấu hết thảy bí mật của mình, ngay cả linh hồn cũng đều nằm trong sự quan sát của đối phương. Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần, hơn nữa không phải là sơ đẳng Bạch Ngân Võ Đạo Nguyên Thần. Võ Đạo Nguyên Thần càng mạnh thì sức quan sát cũng càng mạnh, có thể xem thấu hết thảy bí mật của người khác, nghe nói nếu là có thể tu luyện ra Hoàng Kim Võ Đạo Nguyên Thần thì khoảng cách đạt đến cảnh giới chân thần đã không còn tính là quá xa nữa. Chỉ cần ý niệm khẽ động thì có thể làm cho một phương thiên địa phải đổ nát, làm cho thân thể của địch nhân bị tan rã đi. Đây là vinh hạnh của ta mới đúng. Diệp Trần nói. Ưng Liệt Hùng cười nói. Rất khiêm tốn. Bất quá khiêm tốn thì cũng phải có lực lượng. Có lẽ Lam Nguyệt đã từng nói. Cho người biết về các chi tiết khi xông vào hoang thần tháp. Nhưng lần này các chi tiết đã được sửa đổi đôi chút. Chỉ có chín danh ngạch cao nhất mới có thể đạt được một phần. Trong số định mức thời gian, danh hào đệ nhất sẽ được hai phần. Một phần trong số định mức thời gian là 10 năm. Hai phần tự là 20 năm. Nếu như ngươi có thể đạt đến vị trí trước 9 Ta có thể để cho ngươi tìm hiểu chữ võ trong một năm, nếu như đoạt được hạng nhất, ngươi có thể tìm hiểu trong hai năm, ngươi cảm thấy như thế nào? Không thành vấn đề. Diệp Trần không chút do dự mà gật đầu ngay, nếu như đổi thành những người khác, có lẽ hắn sẽ cho rằng thời gian đó là quá ít, thế nhưng Diệp Trần lại không cho là như vậy. Thứ nhất, vốn dĩ hắn căn bản không có cơ hội tham dự vào cuộc khảo thí này, tính cho cùng thì hắn chiến đấu là vì đại diện cho Bất Lạc chi ưng bộ lạc nhằm đoạt được quyền nắm giữ chữ võ, trong thời gian định mức Vì vậy họ cũng không có khả năng cho hắn thời gian tìm hiểu quá nhiều. Thứ hai, bất lạc chi ưng bộ lạc lớn như vậy và mỗi người trong đó đều có mong muốn tìm hiểu chữ võ. Nếu thời gian tìm hiểu dành cho mình nhiều hơn, thì những người khác tất nhiên sẽ bị ít đi. Dưới tình huống thiếu thốn như vậy, được đãi ngộ trong thời gian 1-2 năm là đã rất phóng khoáng rồi. Vẫn chưa xong đâu, theo như lời ta nói vừa rồi, dưới tình huống không có ngoại lực hỗ trợ thì bằng vào thực lực của ngươi, tối đa chỉ có thể xông đến hạng trước 9 mà thôi, còn danh ngạch đệ nhất là không có hy vọng nhưng mà ta có một biện pháp có thể giúp cho thực lực của ngươi tăng lên nhanh hơn điều kiện tiên quyết là thời gian tìm hiểu chữ võ của ngươi sẽ bị giảm đi phân nửa tức là sông đến trước chín thì được tìm hiểu chữ võ trong nửa năm sông đến đệ nhất thì chỉ được tìm hiểu trong thời gian một năm mà thôi biện pháp gì vậy diệp trần nhíu mày ưng liệt hùng giải thích nói bất lạc chi ưng bộ lạc ta nắm giữ mười ba chữ do bán thần lưu lại ta có thể cho ngươi tìm hiểu những chữ này ví dụ như thời gian áo nghĩa của ngươi mới chỉ đạt bảy thành cảnh giới Ở đây ta có một chữ thì do bán thần lưu lại, chỉ cần ngộ tính của ngươi không thấp, thì trước khi xông vào hoang thần tháp sẽ có thể tăng, lên một ít cảnh giới thời gian áo nghĩa đấy. Chữ thì sao? Diệp Trần trong nội tâm khẽ động, thời gian áo nghĩa thập phần khó tăng lên, nhưng nếu đã có chữ thì do bán thần lưu lại, thì hoàn toàn chính xác có hy vọng tăng cảnh giới thời gian áo nghĩa lên. Được, cơ hội khó có được, Diệp Trần cũng không cho rằng, dựa vào thực lực trước mắt mà có thể xông đến thứ hạng đệ nhất, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực mà thôi. Đây tất nhiên là một chuyện tốt Còn có những chữ khác sao Còn có một chữ thủ Nhưng có lẽ thời gian không kịp Thêm một năm nữa thì kỳ hạn 100 năm đã đến Trong một năm này mà ngươi có thể tham mộ ra một điểm tinh túy của chữ Thì thì cũng đã rất giỏi rồi Kỳ thật ưng liệt hùng không ôm hy vọng quá lớn đối với Diệp Trần Chủ yếu là vì thời gian dành cho đối phương không nhiều lắm Chính hắn cũng không nghĩ tới Lần này chỉ có trước chín hạng đầu mới có thể đạt được một phần thời gian định mức Danh ngạch đệ nhất sẽ có thể đạt được hai phần diệp trần người lĩnh ngộ chữ thì trước vậy không nên quá mức vội vàng mà sao động lam nguyệt ở một bên nhắc nhở diệp trần ừ diệp trần gật đầu thời gian một năm là có hơi chút ngắn ngủi bất kể là chữ thì hay là chữ thủ đối với hắn đều rất trọng yếu chữ thì có thể giúp hắn tăng thời gian áo nghĩa lên chữ thủ có thể giúp hắn hoàn thiện ngũ hành phòng ngự kiếm pháp thịnh cực nhi suy nếu như có thể tìm hiểu được hai chữ này thì chiến lực của hắn sẽ gia tăng rất lớn đây là chữ thì ngươi hãy tìm hiểu cho thật tốt mặt khác ta đã an bài cho ngươi một gian nhà nhỏ về sau đó sẽ là chỗ ở của ngươi cho đến khi ngươi ra đi ưng liệt hùng ném cho diệp trần một tảng đá trên đó có viết một chữ thì gần kề một chữ mà có thể ảnh hưởng cả thời gian diệp trần rõ ràng chứng kiến được toàn bộ thời gian ở xung quanh hòn đá đã bị đình chỉ lưu động phẳng phất như một ao tù nước động vậy đợi sau khi diệp trần ly khai ưng liệt hùng nói với lam nguyệt ta đã cho hắn cơ hội tự phải xem ngộ tính của hắn thế nào rồi lam nguyệt nói phụ thân Diệp Trần có ngộ tính rất cao, còn muốn mạnh hơn không ít so với con đấy, bằng không con cũng sẽ không đem hắn về đây đâu. Như vậy là tốt nhất, đúng rồi, con nói cho cha nghe những chuyện gì đã xảy ra trên đường đi của con nào. Ưng liệt hùng trò chuyện cùng Lam Nguyệt về những chuyện gia đình. Trong sân, Diệp Trần không lãng phí một tia thời gian nào, bắt đầu lao vào tìm hiểu chữ thì. Cái chữ này thật cổ quái. Diệp Trần phát hiện, tinh thần của mình một khi tiến vào bên trong không gian kỳ dị của chữ thì. Liền lập tức bị đình chỉ vận động, muốn thoát ra cũng không được, chỉ có thể ở bên trong ngơ ngác ngắm nhìn mà thôi. Tháng ngày như thoi đưa, thời gian áo nghĩa của Diệp Trần chỉ tăng lên một cách chậm chạp, bởi vì tâm thần không cách nào rời khỏi không gian kỳ lạ này, cho nên Diệp Trần một mực ở lại đó tìm hiểu. Tại hoang thần đại lục, một ngày không ăn thịt thì lực lượng sẽ bị suy yếu đi một phần. Sau một thời gian dài không ăn chút thịt nào, Diệp Trần đã trở nên gầy guộc như da bọc xương, lực lượng suy giảm đến mức chỉ còn thừa lại một hai phần. Trong nháy mắt đã ba tháng đi qua, Diệp Trần gầy ốm đến mức không còn giống như con người nữa. Lam Nguyệt đã tới đây một lần và chứng kiến cái bộ dạng này của Diệp Trần, mà nhíu may cả buổi. Cho tới bây giờ, nàng rốt cục đã biết rõ vì sao phụ thân đã không cho nàng vội vàng tìm hiểu chữ. Thì rồi, nguyên lai là khi tìm hiểu chữ thì, cần phải tốn hao một cái giá cực lớn. Đối với người có ngộ tính thấp thì thậm chí không thể tìm hiểu chữ thì, nếu không tâm thần sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó và không cách nào tự kiềm chế được. Bản thân hội sẽ bị suy yếu mà chết. Lại một tháng nữa đi qua. Nguy hiểm thật. Tâm thần của Diệp Trần đã lui ra. Tinh thần của hắn có thể lui thoát ra ngoài là vì thời gian áo nghĩa của hắn đã trùng kích đến tám thành cảnh giới. Khi tìm hiểu tinh túy của chữ thì, thời gian áo nghĩa của bản thân buộc phải có tiến bộ thì mới có thể rời khỏi không gian của nó. Nếu không tâm thần sẽ không cách nào tự kiềm chế được nữa. Chọn vẹn bỏ ra một tuần lễ để điều dưỡng. Ăn hết một lượng lớn thịt thú trí tôn diệp trần mới khôi phục lại lực lượng đỉnh phong thời gian áo nghĩa đạt tới tám thành cảnh giới đã giúp cho uy năng táng kiếm thuật cùng tử vong thiết cát của diệp trần tăng lên rất nhiều đã tương đương với đại thành kiếm chiêu không yếu hơn bao nhiêu so với bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức nhất là táng kiếm thuật uy năng của nó thậm chí còn bao trùm phía trên cả huyễn kiếm thức huyễn kiếm thức thì lấy ảo giác làm thế mạnh còn táng kiếm thuật thì có thể làm cho đối phương không cách nào nhúc nhích được trừ phi thời gian áo nghĩa của đối phương không thấp hơn so với diệp trần và tâm lực cũng không yếu Vẫn còn chưa đủ. Diệp Trần lại tiếp tục tham ngộ chữ thì. Thời gian áo nghĩa tám thành cảnh giới và chín thành cảnh giới là một trời một vực. Tám thành thời gian áo nghĩa có thể làm cho thời không kiếm pháp có được quy lực của đại thành vô thượng kiếm pháp. Như vậy chín thành cảnh giới tắc thì gần như đạt đến viên mãn rồi. Về phần 10 thành cảnh giới thì khẳng định là vượt qua viên mãn vô thượng kiếm pháp. Phải biết rằng thời không áo nghĩa mạnh nhất tại bên trên phương diện chiến đấu. Có thể nói là mạnh hơn hẳn một cấp bậc so với việc bổ sung các áo nghĩa khác. Thậm chí có thể chống lại siêu vô thượng kiếm pháp bình thường nhất. Ngược lại là ta đã xem thường hắn rồi. Những ngày này, ưng liệt hùng đã không ngừng quan sát Diệp Trần. Thấy Diệp Trần chỉ bỏ ra 4 tháng thời gian, nhưng thời gian áo nghĩa tự đã tăng lên tới 8 thành, khiến hắn thập phần giật mình. Hắn còn tưởng rằng, trong vòng 1 năm Diệp Trần tối đa, chỉ có thể đem thời gian áo nghĩa tăng lên tới 7 thành đỉnh phong, mà thôi. Thời gian áo nghĩa 7 thành đỉnh phong sẽ có thể để, cho tâm thần rời khỏi không gian kỳ dị của chữ thì. Hắn cũng đã chuẩn bị xong một ít lực lượng để duy trì sinh cơ cho Diệp Trần. Tiểu nha đầu Nguyệt Nhi này có ánh mắt nhìn người coi như không tệ, tùy tùy tiện tiện mà cũng tìm được một tuyệt thế thiên tài và đem về đây, so với kẻ ngoại giới có tên gọi là Tà Tinh ở Tinh Hải bộ lạc kia, thì kẻ này có thiên phú cùng tài năng cao gấp mấy lần đấy. Hy vọng hắn có thể giúp cho Bất Lạc Chi ưng bộ lạc ta chiếm được hai phần thời gian, trong số định mức, lúc đó có lẽ ta có thể cho hắn nhiều thời gian tìm hiểu chữ võ hơn một ít. Thời gian ngày từng ngày đi qua, các cao thủ trẻ tuổi của ngũ đại bộ lạc đều đang dốc sức chuẩn bị tinh hải bộ lạc tà tinh lần này ngươi nhất định phải giúp cho tinh hải bộ lạc ta nắm giữ vị trí đệ nhất đấy bên trên một hòn đảo mà từ phía xung quanh là biển rộng đầu lĩnh tinh hải bộ lạc cùng một gã trẻ tuổi đang đứng sóng vai mà người trẻ tuổi này có thân hình cao lớn và thập phần tuấn mỹ đôi mắt hắn mang theo một tia tà khí loại tà khí này không phải là hậu thiên tạo ra mà là trời sinh đã có sẵn các tộc nhân tà linh tộc đều có loại tà khí này Chỉ có điều là không nồng đậm như người trẻ tuổi này, kể cả bản chất tà khí cũng vậy. Tà tinh thong thả cười cười, đầu lĩnh yên tâm, lần trước là ta đã chủ quan, không nghĩ, tới tên chiến hùng của chiến tháp bộ lạc có thực lực không thấp hơn so với ta, chỉ cần tốn hao một cái giá lớn thì ta hoàn toàn có thể siêu việt hắn. Như thế tốt lắm, ngươi cứ yên tâm mà can đảm sông lên, có bất cứ hậu quả gì thì ta cũng đều có thể toàn lực đền bù cho ngươi. Đa tạ đầu lĩnh, tà tinh ngẩng đầu nhìn lên trời. Mà tinh hải bộ lạc đầu lĩnh ở bên cạnh hắn vô thanh vô tức biến mất đi. Đã 300 năm rồi, không biết đến lúc nào mới có thể trở về ngoại giới, trở lại tinh không vũ trụ quen thuộc. Từ 700 năm trước hắn đã mất tích, nhưng đi vào hoang thần đại lục chỉ mới 300 năm. Suốt 400 năm trước, hắn đã xa vào một nơi tuyệt địa, và dưới cơ duyên xảo hợp mới đi đến hoang thần đại lục này. Đợi khi ta trở lại trong vũ trụ tinh không, tà linh tộc nhất định sẽ quật khởi, ma tộc cũng chỉ có thể ngồi ngang hàng với tà linh tộc ta mà thôi tà tinh có dã tâm rất lớn hắn muốn khống chế toàn bộ tà linh tộc lại để cho tà linh tộc trở thành một trong những chủng tộc cường đại nhất trong vũ trụ tinh không chứ không phải xếp hạng sau ma tộc và nhân tộc nắm thật chặt nắm tay trên đỉnh đầu tà tinh trượt xuất hiện một cái hư ảnh tà ác thật đáng sợ vân trùng bộ lạc tạo lạc ở vị trí cao cao tại thượng bao quát muôn dân trăm họ trên vách núi phiêu diêu những đám mây một gã trẻ tuổi vô cùng mị lực đang đứng chắp tay hắn lặng yên đứng ở đó nhưng lại phảng phất như là trung tâm của cả thiên địa là chúa tể của môn loài, khí chất của hắn có chứa thứ ma lực vô cùng đáng sợ. Những ai có tu vi thấp một chút mà nhìn vào hắn, hội sẽ không kìm lòng được mà bị hắn hấp dẫn, sẽ trở nên thần phục hắn. Trên người của hắn ẩn chứa thứ khí tức rất bá đạo, vừa ẩn chứa một phong thái vương giả như có thể lãnh đạo hết thảy vạn vật, cũng có thể là khí tức của một tuyệt thế thiên tài, thật khó hình dung. Không hồ là đại ma vương huyết thống, là tinh hoa của cả ma tộc. Một lão giả phiêu phù bay qua, là đầu lĩnh vân phiếu miểu của vân trung bộ lạc. Hắn cười nói, đầu lĩnh, người trẻ tuổi cũng không quay đầu lại, tư thái vẫn không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ đối với việc xông vào hoang thần tháp lần này rất có tự tin. Loại tin tưởng này cũng như hư vô mở mịt, ta chỉ tin tưởng vào thực lực của bản thân mà thôi. Vân phiếu miểu cũng không để ý đến sự cùng vọng của đối phương, bởi hắn biết rõ huyết thống đại ma vương khủng bố đến mức nào. Thời gian đối phương đi vào hoang thần đại lục vẫn chưa tới 100 năm, nhưng cũng đã có thực lực truyền kỳ trí tôn. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng nổi. Phải biết rằng lúc đối phương mới đi vào hoang thần đại lục thì Tu Vi chỉ là sinh tử cảnh thất trọng thiên mà thôi. Ngươi có lực lượng này thì thật tốt, bất quá không thể coi thường chiến hùng của chiến tháp bộ lạc, khang tuyết lệ của tử kinh hoa bộ lạc. Bọn hắn có lẽ cũng có thực lực của truyền kỳ trí tôn, nhưng đáng để coi trọng nhất chính là kẻ đến từ ngoại giới giống như ngươi. Hắn có tên gọi là Tả Tinh, một cao thủ trẻ tuổi, hắn hẳn là cường địch của ngươi đấy. Tả Tinh Trí tôn, Ta đã sớm muốn đánh bại hắn, đáng tiếc vẫn một mực không có cơ hội, ta sẽ cho hắn biết cái thế giới này chỉ có một thiên tài, và đó chính là ta. Vân phiếu mỉm cười nhẹ một tiếng, nói thật, hắn cũng không quá thích ứng ở chung với đại ma vương huyết thống. Chiến tháp bộ lạc, các tòa tháp cao mọc lên san sát như một rừng cây. Một người trẻ tuổi cường tráng hơn cả hùm gấu, đang nâng một tòa thiết tháp kim loại để rèn luyện, thân thể của hắn tạo cho người khác một cảm giác như đang bị trùng kích mãnh liệt. Phẳng phất như một món trí tôn bảo khí vậy, không thể phá vỡ. Trên người hắn, mỗi một sợi tóc đều muốn lăng lệ ác liệt hơn so với bất kỳ thứ vũ khí nào. Chỉ cần kích phát ra thì liền có thể đơn giản đâm xuyên thủng hết thảy vạn vật. Đây là luyện thể thuần túy nhất, càng thuần túy hơn cả bất hủ kiếm thể của Diệp Trần. Về phần ai hơn ai kém thì cũng chưa nói được. Đông. Kim loại thiết tháp bị ném trên mặt đất. Người trẻ tuổi cường tráng phi thân lên cao, rồi tung ra một trường vào đỉnh thiết tháp kim loại. Thiết tháp kim loại bị lún xuống đất một phần, trưởng thứ hai đến. Thiết tháp kim loại tiếp tục bị lún xuống sâu hơn, liên tục mấy trăm trưởng qua đi. Thiết tháp kim loại chỉ còn lại cái đỉnh là lộ ra bên ngoài mặt đất. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành được 99 cái, còn một cái cuối cùng nữa. Người trẻ tuổi cường tráng lầm bầm nói ra. Tử kinh hoa bộ lạc, nữ nhân là người có địa vị cao nhất. Ở chỗ này, cường giả trên căn bản đều là nữ nhân, số lượng nam nhân có rất ít, hơn nữa họ sống với tư cách là những tồn tại phụ thuộc. Mọi chủ sự đều là nữ nhân nắm giữ. Bốn phía tử kinh hoa bộ lạc được vây quanh bởi vô số đoá hoa. Toàn bộ tử kinh hoa bộ lạc phẳng phất như sinh trưởng trong vô số bụi hoa, hệt như là một thể thống nhất vậy. Trong bụi hoa ở phía nam, một nữ tử đang hái hoa. Nhưng kỳ quái chính là, thứ mà nàng hái xuống không phải là đoá hoa thực sự, mà là những đoá hoa hư ảnh. Một đoá, hai đoá, ba đoá. Rất nhanh, những đoá hoa trong tay nàng đã hợp thành một nhúm muôn tiếng nghìn hồng Nhìn về phía trên sẽ thấy có chút hư ảo. Chợt có một thị nữ đi tới và chứng kiến những đoá hoa. Trong tay nữ tử, nhưng nàng lại vô cùng hoảng sợ, bởi vì thứ mà nàng thấy không phải là một bó hoa, mà là một đám mãng xà dài thướt và thập phần dữ tợn. Công chúa, đầu lĩnh gọi người đến. Được, ta sẽ tới ngay. Nữ tử mang theo bó hoa này và đi theo sau lưng thị nữ. Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới đại sảnh hoa lệ của tử kinh hoa bộ lạc. Chủ tạo bên trên đại sảnh có bộ dáng thủy mị nàng vẫn còn mỹ mạo của phụ nữ liếc đánh giá đoá hoa trong tay nữ tử và không khỏi cười nói tuyết lệ xem ra tâm lực cảnh giới của con đã nâng cao thêm một bước rồi nữ tử tiện tay ném đoá hoa đi những đoá hoa hư ảnh này lập tức khắc vào hai bên vách tường của đại sảnh tạo thành một vài bức bích họa tươi đẹp và trông rất sống động chữ tâm mà bán thần lưu lại đúng thật là bác đại tinh thâm cơ hồ gần với chữ võ trong võ tri thiên gần đây con đã tìm hiểu chữ tâm nên mới có được tiến cảnh này như thế tốt lắm từ trước tới nay Tử kim hoa bộ lạc ta chỉ nắm giữ được chữ võ trong thời gian 30 năm, lần này phải đoạt cho được 40 năm. Trong thời gian 40 năm này, ta sẽ phân phối cho con 10 năm để tu luyện, giúp cho vô thượng võ học của con đạt tới cảnh giới viên mãn, võ đạo ý chí đạt tới cửu giai. Thời gian áo nghĩa càng lên cấp độ cao thì độ khó tăng lên càng cao, đều muốn khó lĩnh ngộ hơn nhiều so với lực lượng áo nghĩa. Đây cũng không phải nói, thời gian áo nghĩa cường đại hơn so với lực lượng áo nghĩa, mà chủ yếu là vì, thời gian áo nghĩa không thể tách rời không gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa cũng không thể tách rời thời gian áo nghĩa. Theo cảnh giới thời gian áo nghĩa tăng lên, thì thời không chi lực càng phát ra đáng sợ hơn, có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lại bỏ ra thời gian 6 tháng nữa để tìm hiểu, cuối cùng Diệp Trần đã đem thời gian áo nghĩa tăng lên tới bát thành trung kỳ cảnh giới. Chút thời gian còn lại ta nên dành cho chữ thủ. Sau khi thời gian áo nghĩa đạt tới bát thành trung kỳ, tâm thần có thể rời khỏi không gian của nó dễ dàng hơn rất nhiều, Diệp Trần cũng không có ý định tiếp tục tham ngộ chữ thì nữa chỉ còn hai tháng nữa mà thôi vì vậy rất khó có hiệu quả còn không bằng đem thời gian đặt vào việc tìm hiểu chữ thủ tranh thủ tăng uy năng của ngũ hành phòng ngự kiếm pháp thịnh cực nhi suy thêm một chút làm cho nó trở thành đại thành vô thượng kiếm chiêu đây là chữ thủ ta giao cho ngươi đối với yêu cầu của diệp trần ưng liệt hùng không những không cự tuyệt mà ngược lại rất thưởng thức người bình thường nhìn vào chữ thì sẽ như điên cuồng ngu dại vậy mà diệp trần vẫn lạnh lùng điềm tĩnh như vậy không những thế còn đem thời gian còn lại để tu luyện chữ thủ đây là cách điều phối tốt nhất để gia tăng thực lực đấy có được chữ thủ diệp trần lập tức tiến vào không gian kỳ dị của nó bởi thời gian không còn nhiều nữa hắn không dám khẳng định trong hai tháng này sẽ có thể triệt để tìm hiểu tinh túy của chữ thủ bởi vì nó đều muốn thâm ảo hơn so với chữ bá chữ phá cùng với chữ huyễn nhưng chỉ cần tham ngộ được hai ba phần thì có lẽ cũng đủ để làm cho thịnh cực nhi suy trở thành đại thành vô thượng phòng ngự kiếm chiêu rồi một môn đại thành vô thượng phòng ngự kiếm chiêu càng trọng yếu gấp đôi so Với một môn đại thành vô thượng công kích kiếm chiêu, bởi công kích dù có cao thế nào nhưng phòng ngự lại quá yếu, đến khi bị người khác tìm ra được sơ hở thì đồng dạng cũng có thể đánh bại ngươi. Nhưng nếu như phòng thủ của ngươi cũng cao, người khác dù có tìm ra được sơ hở, cũng sẽ rất khó đánh bại được ngươi. Công kích chỉ dùng để chiến thắng người khác, còn phòng thủ thì dùng để bảo vệ chính mình, không bị người khác đánh bại. Ưu thế của Diệp Trần Chính là có được bất hủ kiếm thể, bất hủ kiếm thể phối hợp cùng thịnh cực nhi suy chỉ sợ rằng các truyền kỳ chí tôn tầm thường đều không làm gì được hắn. Tại khu vực trung ương của hoang thần đại lục có một tòa tháp cao cổ xưa, tòa tháp có rất nhiều tầng và một mực kéo dài đến tận mây xanh. Nơi đó là địa phương mà ngay cả truyền kỳ chí tôn cũng đều không thể đi đến được. Bên trên mỗi mái cong của một tầng tháp cao đều có bốn cái trung lục lạc, dù tuế nguyệt trải qua nhưng những cái trung lục lạc này vẫn không chút rớt mẻ, cuồng phong thổi qua cũng chỉ có thể lay động nhẹ nó mà thôi. Trên tấm bảng tại tầng tháp thứ nhất có viết hai chữ hoang thần. Ngày hôm đó, có tất cả vài chục đội quân của ngũ đại bộ lạc bay về phía hoang thần tháp, trong đó có 10 cao thủ trẻ tuổi của các bộ lạc. Ở bên trong đội ngũ bất lạc chi ưng bộ lạc, Lam Nguyệt nói khẽ với Diệp Trần. Diệp Trần, suốt 2 tháng tìm hiểu chữ thủ, ngươi có bao nhiêu tiến triển rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Nàng thập phần tinh tưởng sự khủng bố của chiến hùng, Khang Tuyết Lệ cùng với Tà Tinh. Tại trăm năm trước, ba người này tự đã không yếu hơn so với ưng thiên kiện. Trăm năm qua đi, thật không biết ba người này đã đạt đến cảnh giới gì, có lẽ đã có thực lực truyền kỳ trí tôn rồi. Đại khái chỉ mới lĩnh ngộ được ba bốn phần tinh túy mà thôi, nhưng cứ yên tâm đi, thịnh cực nhi suy của ta đã đại thành rồi, dựa vào phòng ngự thì không phải là không có cơ hội tranh đấu một chuyến đâu. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã đi tới bên cạnh hoang thần tháp, hoang thần tháp phóng xuất ra uy áp nhàn nhạt, nhạt, khiến cho mọi người cũng không dám lao sao hay gây ra những tiếng động lớn. Tinh hải bộ lạc, chiến tháp bộ lạc, Tử Kinh Hoa Bộ Lạc, Vân Trung Bộ Lạc, Nhân Mã của tứ đại bộ lạc này đến hơi chậm một bước so với đội ngũ bất lạc chi ưng bộ lạc. Các đầu lĩnh của ngũ đại bộ lạc nhìn nhau không chớp mắt, nhưng ánh mắt lại không có bất kỳ trao đổi nào lẫn nhau. Còn nhóm cao thủ trẻ tuổi các thì đánh giá lẫn nhau. Dù sao người xông vào hoang thần tháp lần này chính là bọn hắn, Trung Quy cũng muốn nhìn xem lần này có khuôn mặt mới nào hay không. Ồ, người trẻ tuổi mặc hắc bào kia bên Vân Trung Bộ Lạc là ai vậy? Từ trước tới giờ vẫn chưa từng thấy qua hắn. Hẳn là một thiên tài mới quật khởi của Vân Trung bộ lạc. Nhìn bề ngoài tựa hồ thập phần bất phàm, trong ta rõ ràng bị sinh ra một tâm thần phục đối với hắn, điều này sao có thể được chứ? Một ít cao thủ trẻ tuổi trong nội tâm thập phần khó hiểu, chợt không dám nhìn vào đối phương nữa, tựa hồ khi bị đối phương liếc nhìn lại, thì ý chí chiến đấu của chính mình như muốn biến mất tất cả vậy. Bên Tinh Hải bộ lạc, Tà Tinh nhíu mày, người trẻ tuổi áo đen mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, hơn nữa Trung quy hắn cảm giác đối phương tựa hồ rất quen thuộc nhưng hắn có thể khẳng định mình chưa từng gặp qua đối phương đến tột cùng là ai chứ tên áo đen chết tiệt tả tinh cố nghĩ như thế nào cũng không rõ được người mặc áo đen kia trông bề ngoài rất bình thường nhưng lại có thể che đậy khả năng quan sát của người khác chiến hùng cùng khang tuyết lệ cũng đang đánh giá người trẻ tuổi mặc áo đen đôi mắt chiến hùng chợt sáng lên như một ngọn đuốc hắn muốn tác động lên gã mặc áo bào đen nhưng vô luận là hắn phát lực như thế nào thì ánh mắt đều bị chặn tại bên ngoài chiếc áo bào đen đó Cái áo đen đó đến tột cùng là thứ gì chứ? Rõ ràng có thể cản được cả chiến thiên pháp nhãn của ta. Nó hẳn không phải là thánh khí vì ở bên trong hoang thần tháp sẽ không cho phép vận dụng thánh khí. Hoang thần tháp pháp tắc tuyệt đối công bình, cho nên không cách nào vận dụng được thánh khí. Chỉ có thể sử dụng trí tôn bảo khí mà thôi. Khang Tuyết Lệ nhắm mắt lại, nếu có người có tâm lực siêu tuyệt tại đây, nhất định sẽ phát hiện ra trong hư không xuất hiện một cái tâm nhãn. Cái tâm nhãn này đang quan sát người trẻ tuổi áo đen là tâm nhãn. Trong nội tâm người trẻ tuổi áo đen khẽ động, sau khi tâm lực cảnh giới đạt tới một tình trạng cực cao, sẽ sinh ra được tâm nhãn. Tâm nhãn so với bất kỳ loại nhãn lực nào đều muốn lợi hại hơn, có thể quan sát tỉ mỉ một sự vật mà không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Người trẻ tuổi áo đen là kẻ có đại ma vương huyết thống, nhưng hắn vẫn tự nhận là tại bên trên tâm lực cảnh giới, như trước không bằng được khang tuyết lệ. Đương nhiên, tuy tâm lực cảnh giới không bằng đối phương, nhưng quấy nhiễu thoáng một chút thì vẫn có thể đấy sau một khắc chiếc áo bào đen trượt không gió mà bay trên thượng diện nó xuất hiện hư vô vạn vẹo tâm lực khiến cho tâm nhãn không cách nào quan sát đến được nữa trừ phi khang tuyết lệ cố chấp muốn xem bất quá rất hiển nhiên khang tuyết lệ sẽ buông tha cho việc đó đối phương đã không muốn cho người khác biết rõ thân phận của mình thì khẳng định đã có biện pháp ngăn cản quan sát rồi đúng lúc này trên mặt người trẻ tuổi áo đen có chút biến sắc bởi đột nhiên xuất hiện một đôi mắt nhìn thấu hắn theo nơi phát ra ánh mắt người trẻ tuổi áo đen thấy được diệp trần trong bất lạc chi ưng bộ lạc Ánh mắt hai người liền chạm vào nhau. U minh thánh nhãn của Diệp Trần có ẩn chứa địa ngục ý chí. Có thể nhìn xuyên thủng hết thảy mọi ẩn dấu nào. Là ma lực. Lại là ma lực tinh thuần đến mức tận cùng. Chẳng lẽ đây là đại ma vương huyết thống trong truyền thuyết ư? Diệp Trần cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua ma lực tinh thuần như thế. Nếu đem thiên ma tôn ra so sánh với đối phương, thì gã tựa như đom đóm cùng nhật nguyện. Vậy, căn bản không đáng để nhắc tới. Ma lực tinh thuần như thế. Ngay cả hắc ám ma nữ hoặc hắc ám thần nữ cũng đều kém xa, Diệp Trần không thể tưởng được vẫn còn có những khả năng khác, chỉ có đại ma vương huyết thống mới giải thích được chuyện này mà thôi. Diệp Trần Người trẻ tuổi áo đen nhận ra Diệp Trần, việc hắn đi vào hoang thần đại lục cũng là một phần thưởng, mà Diệp Trần mang đến. Ngoại giới không giống với hoang thần đại lục, ở ngoại giới muốn trở thành trí tôn là thập phần gian nan, còn ở hoang thần đại lục tắc thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng đối với đại ma vương huyết thống mà nói... Dù là ở nơi nào cũng đều như nhau cả, chỗ khác biệt duy nhất chính là Ở ngoại giới có Diệp Trần, Diệp Trần đã trở thành trí tôn trước một bước, trở thành cao thủ trẻ tuổi vô địch thiên hạ. Còn hắn thì được sinh ra quá muộn nên mọi tiên cơ đều bị Diệp Trần cướp lấy Vì vậy nếu gắng ngượng phải trở thành trí tôn ở bên ngoài, thì hắn sẽ rất khó áp chế được Diệp Trần Với tư cách là một kẻ nắm giữ đại ma vương huyết thống, hắn không cho phép bị người khác vượt qua mình Cho nên, hắn đã được ma tộc cao tầng đưa Đến Hoang Thần Đại Lục thông qua một thủ đoạn đặc biệt, muốn hắn tại Hoang Thần Đại Lục đạt đến thành tựu cao nhất, sau đó trở về vũ trụ tinh không bằng một tư thái vô địch và triệt để áp chế Diệp Trần. Nhưng cuối cùng, hai người bọn hắn lại gặp nhau tại Hoang Thần Đại Lục này. Mọi người đều đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu thôi." Đầu lĩnh Thần Thiên Định của Vân Trung bộ lạc mở miệng nói. "Được." Đầu lĩnh tứ đại bộ lạc còn lại đều gật đầu đồng ý. "Mười người các ngươi cứ dùng hết lực lượng để xông vào, không được có bất kỳ tạp niệm nào." Ưng liệt hùng dặn dò 10 người Diệp Trần. Vâng, đi thôi. 10 cao thủ trẻ tuổi của từng bộ lạc tiến nhập vào tầng thứ nhất của hoang thần tháp, tổng cộng có cả năm 50 cao thủ trẻ tuổi. Bên trong hoang thần tháp có càn khôn, sau khi 50 cao thủ trẻ tuổi tiến vào, mỗi người đều xuất hiện ở cùng một chỗ khác biệt, không cùng một chỗ. Nơi này là một không gian đặc biệt, Diệp Trần nhìn về phía trước, nơi đó có một đoàn huyết nhục đang nhúc nhích, rất nhanh. Đám huyết nhục đã biến thành một người của hoang tộc, hắn cầm trong tay đại đao. Thẳng hướng Diệp Trần bổ tới, bảo kiếm trong tay Diệp Trần không phải là thiên kiếm, tại bên trong Hoang Thần Tháp sẽ không cách nào vận dụng thánh khí, chỉ có thể sử dụng chí tôn vũ khí mà thôi. Thanh kiếm này chính là Thiên Tinh kiếm một chí tôn bảo kiếm, mà ưng Liệt Hùng đưa cho hắn, là ngũ cấp chí tôn bảo kiếm. Diệp Trần chỉ chém ra một kiếm là giết được đối phương. Đối thủ tầng thứ nhất Hoang Thần Tháp rất yếu, Diệp Trần thoáng đánh giá qua, đại khái địch nhân chỉ tương đương với chí tôn bình thường yếu nhất tùy tiện một thiên tài trí tôn nào cũng đều có thể miểu sát hắn tầng thứ hai tầng thứ ba mỗi lần vượt qua một tầng thì thực lực của đối thủ cũng sẽ tăng thêm một ít rất nhanh diệp trần đã xông qua hơn bốn trăm tầng đinh linh linh bên ngoài những chiếc chuông lục lạc điên cuồng vang lên khi chuông lục lạc của một tầng vang lên thì đại biểu cho việc đã có một người thông qua được tầng này đối với năm mươi cao thủ trẻ tuổi mà nói mấy trăm tầng đầu tiên căn bản không có gì khó khăn chỉ là ai nhanh ai chậm mà thôi rốt cục Đã có một người bị đào thải, là cao thủ trẻ tuổi của chiến tháp bộ lạc. Người cao thủ trẻ tuổi này nhận thấy mình là kẻ đầu tiên bị đào thải, sắc mặt trợt sám như cho vì đả kích quá lớn. Hắn biết rõ thực lực của mình không được tốt lắm, nhưng là người đầu tiên bị đào thải thì cũng thật mất thể diện. Đầu lĩnh chiến tháp bộ lạc hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn không để ý đến đối phương. Năm trăm tầng đầu tiên, số người bị đào thải càng ngày càng nhiều, chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi mà tổng cộng đã có 24 người bị đào thải. Trong đó tử kinh hoa bộ lạc có 3 người, chiến tháp bộ lạc có 5 người, vân trùng bộ lạc 6 người, tinh hải bộ lạc 4 người, bất lạc tri ưng bộ lạc 6 người. Xét trên phương diện thực lực tổng hợp mà nói, tử kinh hoa bộ lạc rõ ràng là tốt hơn cả. Lúc này, Diệp Trần đã xông đến tầng thứ 600, là một trong những người xông lên nhanh nhất. Bắt đầu từ tầng thứ 600, Hoang Linh đã có thực lực chuẩn truyền kỳ trí tôn, nên không còn dễ dàng giải quyết được nữa, cũng may mắn là hoang linh bên trong hoang thần tháp chỉ có thể gây ra tổn thương nhất định cho đối phương mà thôi tự chỉ xét đoán vượt qua khảo thí chứ không đến mức đánh cho đối phương tan thành mây khói đương nhiên người được khảo thí cũng không có cơ hội đánh cho hoang linh tan thành mây khói được một kiếm đánh bay công kích của hoang linh diệp trần chĩa thẳng thiên tinh kiếm về phía trước khiến kiếm quang phóng ra xuyên thấu qua mi tâm của hoang linh nếu là thực sự chém giết cùng chuẩn truyền kỳ trí tôn thì một kiếm này khẳng định không thể lấy mạng của đối phương được Ngay cả làm cho đối phương bị trọng thương cũng khó khăn, phải thi triển ra vô thượng kiếm pháp thì may ra, bất quá đối phó với Hoàng Linh thì không cần phải chú ý nhiều như vậy. Tầng thứ 601, tầng thứ 620, tầng thứ 675, thông qua hết tầng này đến tầng khác, Diệp Trần đã thuận lợi vượt qua thành tích cao nhất là 655 tầng, bất quá cái thành tích này thì không coi vào đâu, hiện tại ngay cả Lam Nguyệt cũng đều đã vượt qua nó. 100 năm qua đi, mọi người đều có tiến bộ rất lớn. Nếu như dừng bước không có chút tiến bộ nào thì đó mới gọi là chuyện lạ. Trong đó người áo đen trẻ tuổi là có tốc độ xông tháp nhanh nhất, hắn đã đã xông đến 685 tầng, sau đó là Khang Tuyết Lệ, nàng đã xông đến 682 tầng, Tà Tinh thì đã xông đến 680 tầng, Chiến Hùng thấp hơn một chút so với Diệp Trần, là 672 tầng. Về phần những người khác thì không có vận may như vậy, nếu không phải là bị đào thải thì tựu là lâm vào cục diện bế tắc. Bị hoang linh quấn lấy chặt chẽ, trong thời gian ngắn sẽ không thể thắng được đối phương, nhưng họ cũng không cam tâm chịu bị đào thải như vậy. Trên tấm bia đá thủy tinh tại cửa ra vào tầng thứ nhất hoang thần tháp, cho thấy một loạt hình ảnh, đầu tiên chính là hình ảnh người áo đen trẻ tuổi, đằng sau hình ảnh có ghi số lượng 685, đại biểu hắn đã thông qua được 685 tầng, thứ nhì là khang tuyết lệ. Tổng cộng có hình ảnh của 50 người, Diệp Trần cũng trong số này và được xếp thứ tư, và một gã được xếp cuối cùng gần kề chỉ mới xông đến 425 tầng chính là cao thủ trẻ tuổi bị loại bỏ đầu tiên của chiến tháp Bộ Lạc. 50 cái hình ảnh này, có 15 cái là có màu sắc rực rỡ, còn toàn bộ những cái khác đều là màu xám cả. Màu sắc rực rỡ đó đại biểu vẫn còn sông lên, và màu xám đại biểu đã rút lui khỏi cuộc khảo thí. Thái Thản xem ra lần này chiến hùng của chiến tháp Bộ Lạc các ngươi rất khó lấy được danh hiệu đệ nhất, rồi. Đầu lĩnh thần Thiên Định của Tinh Hải Bộ Lạc cười ha hả nhìn vào đầu lĩnh Thái Thản của chiến tháp Bộ Lạc. Trước mắt, chiến hùng chỉ xếp hạng thứ năm. Thái thản hư lạnh một tiếng, cái này có thể không nhất định, chiến hùng công thủ cân đối nên tốc độ sông tháp có lẽ không quá nhanh, nhưng hắn tuyệt đối là vững vàng nhất, hay cứ chờ xem. Các hình ảnh rực rỡ chợt chỉ còn 14 cái, 13 cái, 12, một canh giờ qua đi, số hình ảnh có màu sắc rực rỡ chỉ còn lại 9 cái, 9 cái hình ảnh màu sắc rực rỡ này chính là 9 danh ngạch cao nhất. Đầu lĩnh ưng liệt hùng của bất lạc chi ưng bộ lạc sắc mặt trở nên rất khó coi, ưng thiên kiệt rõ ràng đã bị loại rồi hắn vẫn chưa tiến nhập vào được chín hạng đầu, mặc dù ở cuộc thi trước hắn đã xông đến hạng thứ năm và giành được cho bất lạc chi ưng bộ lạc bọn họ một phần thời gian định mức, cùng bị loại bỏ như ưng thiên kiệt còn có cả lam nguyệt, lam nguyệt có thực lực tuy không yếu nhưng đáng tiếc cuối cùng hòa hậu vẫn thiếu một chút nên không có biện pháp xông đến chín hạng đầu. nếu như không phải còn có một người là diệp trần đang ở mũi nhọn phía trước, thì lần này bất lạc chi ưng bộ lạc thật đúng là quá mất mặt rồi. ưng thiên kiệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không dám nhìn vào ưng liệt hùng, lần này. Hắn đã nhận lấy đả kích rất lớn, so với đả kích khi bị thua dưới tay Diệp Trần còn lớn hơn nhiều, bởi thua trên tay Diệp Trần thì chỉ là vinh dự cá nhân, còn không xông vào được chín hạng đầu thì chính là vinh dự ở cả bộ lạc. Đầu lĩnh, lần sau ta nhất định cố gắng. Ưng Thiên Kiệt Kiên chỉ nói, đừng nói nữa. Ưng Liệt Hùng phất phất tay, hắn có chút may mắn, may mắn là Nguyệt Nhi đã đem Diệp Trần đến với bộ lạc, nếu không thì lần này bất lạc chi ưng bộ lạc chắc chắn toàn quân bị diệt, một phần thời gian định mức cũng đều có được đầu lĩnh vân phiếu miểu của vân trung bộ lạc cười nói với ưng liệt hùng bất lạc chi ưng bộ lạc các ngươi có vận khí không tệ rõ ràng còn có một người đạt được trước chín đấy ưng liệt hùng cười lạnh đừng cao hứng quá sớm chỉ cần hắn có thể xông đến hạng nhất thì bất lạc chi ưng bộ lạc ta như trước vẫn có thể đạt được đến hai phần thời gian định mức rồi hai phần thời gian định mức tương đương với hai mươi năm vừa đúng là con số bình quân không lợi cũng không thua lỗ hắc hắc nếu hắn có thể xông đến hạng nhất ta chấp nhận thua người bà khối thần thạch như thế nào Vân phiếu miểu đánh cuộc nói. Thua người chứ không thua trận. Ưng liệt hùng không chút do dự nói. Được, nhớ giữ lời đấy. Yên tâm, nhiều người ở đây như vậy, ta nói được thì tất nhiên là giữ lời. Bất quá nếu hắn không tranh đoạt được hạng nhất thì ngược lại sẽ thế nào? Cùng lắm thì ta cũng cho người ba khối thần thạch. Một lời đã định đấy. Hai người như vậy lập khế ước, sau đó không hề đả động gì đến đối phương nữa. Chỉ lặng lặng quan sát các biến hóa trên bài danh 685, 685, 687. 690, 695, 700, người trẻ tuổi áo đen vẫn xếp hạng đầu tiên, hắn sông lên với khí thế như trẻ tre, một hơi vọt tới tầng 700, phải biết rằng từ tầng 700 trở lên là tương ứng với thực lực truyền kỳ trí tôn, hơn nữa nhìn vào tốc độ sông tháp của người trẻ tuổi áo đen này sẽ thấy rất, bằng nhau, tựa hồ không bị bất kỳ trở ngại gì, việc đó và cả buổi mới sông lên được một tầng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, thật sự là lợi hại, rõ ràng đã sông đến tầng 700 rồi. Chẳng lẽ hắn có thể chống lại cả truyền kỳ trí tôn? Đám cao thủ trẻ tuổi của Vân Trung Bộ Lạc tuy đã sớm gặp người trẻ tuổi áo đen, nhưng bọn hắn đối với người trẻ tuổi áo đen này cũng không quá quen thuộc, mà đã từng bị đối phương quét ngang qua, giờ này khắc này, bọn hắn mới biết được thực lực của gã mạnh hơn rất nhiều so với bọn hắn, trước kia đối phương căn bản không thực sự muốn chiến đấu cùng bọn họ. xông đến tầng 700, tất nhiên đã có thể chống lại truyền kỳ trí tôn, bất quá có lẽ chỉ là truyền kỳ trí tôn bình thường. Tự phải xem hắn có thể xông đến hơn tầng 700 được bao nhiêu. Vân Liệt đã từng là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Vân Trung Bộ Lạc, nói ra. Vân phiếu miểu đắc ý nhìn thoáng qua ưng Liệt Hùng, đại ma vương huyết thống đáng sợ đến mực nào, danh hiệu đệ nhất căn bản không cần phải lo lắng rồi. Ưng Liệt Hùng có chút biến sắc, với tư cách là một truyền kỳ trí tôn, hắn nhìn ra được cái này vẫn chưa phải là cực hạn của người trẻ tuổi áo đen. Ánh mắt rời xuống dưới, ở hạng thứ hai, Khang Tuyết Lệ đã xông đến tầng 695. Tà Tinh đã xông đến 690 tầng, Diệp Trần là 688 tầng, cũng không tính là quá kém và cũng không bị trở ngại gì. Phụ thân yên tâm, Diệp Trần có phòng ngự bản thân rất lợi hại. Lam Nguyệt ở một bên nhắc nhở ưng Liệt Hùng. Ừ HM." ưng Liệt Hùng khẽ gật đầu, phòng ngự cao tuy không có nghĩa là sẽ xông tháp với tốc độ nhanh, nhưng ít ra có thể ngạnh kháng cao. Về phần người áo đen trẻ tuổi kia, nhất định là có công kích rất lợi hại. Rất nhanh, Khang Tuyết Lệ cũng đã xông đến tầng thứ 700. Đầu lĩnh khang TV của tử kinh hoa bộ lạc lộ ra nét vui vẻ, hiện tại xếp hạng đầu không có nghĩa là về sau cũng xếp hạng đầu, nàng đối với tuyết lệ rất có lòng tin. Không biết từ lúc nào, ở bên trong hoang thần tháp chỉ còn lại 5 người, 4 người khác đều đã bị loại rồi, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú lên bài danh cùng số tầng sông tháp của 5 người này. Tiếp đó, tả tinh cũng xông đến tầng 700, điều này đại biểu, trong 5 người thì có 3 người đã có được thực lực của truyền kỳ trí tôn rồi. Cũng không biết Diệp Trần và Chiến Hùng có thể xông đến tầng 700 hay không. Bên bất lạc chi ưng bộ lạc, mọi người như nín thở ngưng thần. Diệp Trần có thể không xông đến được vị trí số 1. Vị trí này đối với bọn hắn mà nói là rất trọng yếu. Nếu như không thể đoạt được nó, thì bọn họ chỉ có thể có được một phần thời gian định mức. Có nghĩa là chỉ 10 năm mà thôi, thật sự là quá ít. Đương nhiên, điều này cũng không trách được Diệp Trần bởi ba người kia thực sự là quá biến thái. Bên chiến tháp bộ lạc, sắc mặt mọi người thì lại rất nghiêm túc. Bọn họ không nghĩ tới lần này lại cạnh tranh mạnh như vậy. 695 696 697 698 Lam Nguyệt cảm giác như hô hấp của mình bị ngưng lại, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào số tầng tháp mà Diệp Trần sông đến. 699 700 Lam Nguyệt kêu to lên tiếng. Ưng liệt hùng cũng mạnh mẽ tùng hạ một hơi, sông đến được tầng 700, và chưa sông đến nổi tầng 700 sẽ có khác biệt rất lớn xông đến được tầng bảy trăm, chứng minh Diệp Trần cũng có thực lực truyền kỳ chí tôn, như vậy vẫn còn khả năng tranh đấu. Hừ. Vân Trung bộ lạc đầu lĩnh Vân Phiêu miểu hừ lạnh một tiếng, thầm nói, ta đã coi thường tiểu tử này rồi, người của ngoại giới vẫn đúng là không thể xem thường. Sau đó, Chiến Hùng cũng xông đến tầng bảy trăm. Đối với việc Chiến Hùng xông đến tầng bảy trăm, vẻ mặt của Chiến Tháp bộ lạc đầu lĩnh Thái Thản vẫn không có biểu hiện gì. Hắn từ lâu đã biết được Chiến Hùng có thực lực truyền kỳ chí tôn, xông đến tầng bảy trăm là. Sự tình nằm trong ý liệu của hắn nên không cần phải ngạc nhiên. Chớp mắt, năm người đã chiến đấu trong hoang thần tháp suốt 3 ngày 3 đêm. Thực lực càng gần bằng thì muốn chiến thắng đối phương sẽ gặp phải độ khó càng cao, đây là trong hoang thần tháp, còn nếu như ở bên ngoài, hai đối thủ có thực lực ngang nhau thì một phương muốn triệt để chiến thắng địch thủ, thì trong mấy ngày mấy đêm là nhất định không thể phân ra thắng bại. Hiện nay, xếp hạng đệ nhất như cũ vẫn là người trẻ tuổi mặc áo bào đen, hắn đã xông đến tầng tháp số 718 rồi. Khang tuyết lệ thứ 2, 715, tà tinh thứ 3, 712, diệp trần thứ 4, 710, chiến hùng thứ 5, 706. Chênh lệch giữa năm người đã rút ngắn đi một chút, người chậm nhất và người nhanh nhất cũng chỉ còn cách biệt 12 tầng mà thôi. Lại thêm 2 ngày trôi qua, vẫn không ai trong năm người bị đào thải. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen đã xông đến tầng 725, khang tuyết lệ 723, tà tinh 721, diệp trần 720, chiến hùng 718 chênh lệch giữa song phương càng nhỏ hơn, chủ yếu là càng đi về phía sau, thực lực của Hoang Linh càng trở nên cường đại, vì vậy thời gian để chiến thắng đối phương càng dài hơn. Đến tầng 721, Thiên Tinh Kiếm trong tay Diệp Trần được vung kín kẽ không để lộ ra một lỗ hổng nào, nỗ lực tìm kiếm sơ hở của Hoang Linh. Đạt đến trình độ này, hắn không thể không xuất ra toàn bộ thực lực, liên tục chiến đấu năm ngày năm đêm làm cho hắn phải tập trung tinh khí thần cao độ, đã chiến đấu đến cảnh giới vong ngã rồi. Cong cong cong Hỏa tinh văng tung tóe. Hoang Linh không chỉ có khả năng công kích và phòng ngự cường đại, mà kỹ xảo chiến đấu cũng không có bất kỳ thiếu hụt nào. Vì vậy muốn tìm được kẽ hở của nó, thì nhất định phải chủ động làm cho đối phương bị xuất hiện kẽ hở. Có rồi. Sau mấy ngàn lần giao kích, Diệp Trần rốt cuộc đã tìm được một kẽ hở nhỏ bé, lập tức đâm một chiêu kiếm xuyên qua yết hầu Hoang Linh. Tầng thứ 722. Cha, Diệp Trần lại xông qua được một tầng nữa rồi. Lam Nguyệt hưng phấn nói với ưng liệt hùng Ừ. Ưng Liệt Hùng rất cảm khái, một năm trước đó, thực lực của Diệp Trần vẫn còn thua kém xa xa hiện tại, không ngờ rằng chỉ vẻn vẹn trong thời gian một năm mà hắn đã tiến bộ như vậy, nếu như hắn có thể tìm hiểu chữ vũ thì sẽ còn cường đại đến mức nào, Ưng Liệt Hùng nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tại sao lại như vậy chứ? Ưng Thiên Kiệt trợn mắt kinh ngạc, trước đó, hắn đối với Diệp Trần thật là không phục, nhưng giờ này khắc này, hắn đã không còn đấu trí tìm Diệp Trần gây phiền phức nữa rồi. Ngũ Hùng tranh phách cuối cùng cũng chỉ có một người là có thể ngạo thị quân hung mà thôi, thật là khiến người ta phải nhiệt huyết sôi trào đấy. Tinh hải bộ lạc đầu lĩnh thần thiên định cảm thán một tiếng. Tầng 723, 724, Diệp Trần thăng tầng một cách ổn định. Sau một ngày, hắn đã xông đến tầng 727. Bất quá hắn đang tiến bộ thì đồng thời những người khác cũng không chậm. Người trẻ tuổi mặc áo bào đen là người đầu tiên thông qua tầng thứ 730. Khang tuyết lệ đạt đến tầng 728, tà tinh cùng Diệp Trần ngang nhau. Đều là tầng 727, chiến hùng dần dần bị kéo lại, hiện tại chỉ mới xông đến tầng 723. Đây cũng không phải nói thực lực của chiến hùng tương đối kém, chủ yếu là vì hắn dùng loại hình đánh chính diện, địch thủ muốn đánh bại hắn là rất khó, nhưng hắn muốn đánh bại người khác cũng không dễ. Sắp tới cực hạn rồi. Tà Tinh không biết tình huống của những người khác như thế nào, nhưng hắn đã sắp tới cực hạn của mình rồi. Tà ác chuyển sinh. Sau lưng xuất hiện một đạo tà ác hư ảnh, hư ảnh dung nhập ngược vào trong cơ thể làm cho sức chiến đấu của tà tinh nhất thời tăng vọt, đây là một môn bí pháp rất khủng bố, nó có thể đả thương địch thủ một nhưng cũng tự tổn tám trăm, tầng bảy trăm ba mươi, bảy trăm ba mươi một, bảy trăm ba mươi hai, tà tinh một hơi xông đến tầng bảy trăm ba mươi chính thức vượt qua người trẻ tuổi áo đen đứng hàng đệ nhất. đáng tiếc tác dụng phụ khi thi triển tà ác chuyển sinh cũng tới, sau một một lần sơ sẩy, tà tinh đã bị đào thải ra khỏi hoang thần tháp. tại thời điểm đi ra hoang thần tháp. Tà Tinh cố ý nhìn thoáng qua tấm thủy tinh thạch bia mà cao mày, đệ nhất xác thực là hắn, nhưng bốn người khác lại vẫn có thể ở bên trong. Làm không sai đâu. Tinh hải bộ lạc đầu lĩnh thần thiên định nói với Tà Tinh. Tà Tinh không nói gì, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn số tầng tháp mà người trẻ tuổi mặc áo bào đen đang xông đến, đối phương bây giờ là tầng 733, bất quá chỉ cách hắn một, hai tầng mà thôi. Yên tâm, bọn hắn trên căn bản đều đã đến cực hạn, ít nhất ngươi có một nửa hy vọng nắm được đệ nhất rồi. Thần Thiên Định khá lo lắng về người trẻ tuổi mặc áo bào đen này, đối phương ẩn giấu rất sâu. Hắn cũng muốn hỏi vân trung bộ lạc đầu lĩnh vân phiêu miểu, nhưng đối phương cũng không muốn nói. Đúng như thần Thiên Định sở liệu, người trẻ tuổi mặc áo bào đen đến nửa ngày sau vẫn bị kẹt ở tầng 733. Rất hiển nhiên hắn cũng đã đến điểm giới hạn. Tương tự đã đến điểm giới hạn còn có Khang Tuyết Lệ và Diệp Trần. Ngược lại Chiến Hùng vẫn từng bước một leo lên, luận về sự cân bằng công kích và phòng ngự, không ai có thể so với Chiến Hùng Người thứ hai bị đào thải chính là Khang Tuyết Lệ, nàng rất cường đại, vẫn có thể xông đến tầng 734, hiển nhiên ở thời khắc ngắn ngủi cuối cùng đã bộc phát ra toàn bộ tâm lực, và vượt qua được người trẻ tuổi áo đen. Sau khi nàng đi ra, sắc mặt nhìn không tốt chút nào, chợt khôi phục lại bình tĩnh, nếu không lấy được đệ nhất thì như vậy bài thứ mấy đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cũng may, lần này tử kinh hoa bộ lạc như trước vẫn độc lĩnh phong tao, có ba người đã xông đến chín vị trí đầu nên kiếm được ba phần thời gian định mức. Rõ ràng đã đạt được Người thứ ba bị đào thải chính là Chiến Hùng Vượt ngoài dự liệu của phần lớn người tại đây Bọn hắn đều cho rằng Người thứ ba bị đào thải hẳn là Diệp Trần Bởi Chiến Hùng có công phòng cường đại Nên có thể chịu đựng được lâu hơn Chiến Hùng bị đào thải sau một ngày So với Khang Tuyết Lệ Sông tháp thấp hơn một tầng so với Khang Tuyết Lệ Chỉ đạt đến tầng 733 Không may rồi Chiến Hùng lắc đầu một cái Vô cùng phiền muộn Đinh linh linh Âm thanh chuông lục lạc vang lên Người trẻ tuổi mặc áo bào đen đã xông đến tầng 734, hắn đã tiêu tốn rất nhiều thời gian tại tầng 733, mặc dù mọi người không nhìn thấy ở bên trong tình huống, nhưng cũng có thể đoán được, đối phương khẳng định đã trải qua một phen chiến đấu thảm liệt, cuối cùng mới thông qua được. Hiện tại, người trẻ tuổi mặc áo bào đen chỉ kém một tầng so với tà tinh. Về phần diệp trần, như trước vẫn xếp hạng thứ 5, chiến hùng tại thời khắc cuối cùng đã bộc phát ra lá bài tẩy, lập tức vượt qua hắn. Trước mắt hắn chỉ mới xông đến tầng tháp thứ 732. Để có thể thông qua tầng thứ 732, Diệp Trần đã phai thi triển ra tất cả vốn liếng, cơ bản cả buổi đều là phòng thủ, sau đó may mắn tìm ra cơ hội phản kích. Có thể nói, Diệp Trần có thể xông đến tầng thứ 732, thì có hơn 9 thành công lo nằm ở việc tìm hiểu chữ thủ và bất hủ kiếm thể. Về phần công kích, tuy nói thời gian áo nghĩa đã đạt đến bát giai trung kỳ cảnh giới, giúp cho táng kiếm thuật có uy năng vượt qua bá kiếm thức cùng huyễn kiếm thức rất nhiều cả tử vong thiết cát cũng đều muốn lợi hại hơn một chút so với bá kiếm thức và huyễn kiếm thức, nhưng những hoang linh ở cái tầng này quá mức biến thái, công kích của chúng mạnh hơn diệp trần rất nhiều, nên chỉ có thể kéo dài cục diện hòa nhau, sau đó từ từ tìm đúng cơ hội mà phản kích. Diệp trần không biết những người khác đã xông đến bao nhiêu tầng, nhưng hắn biết rõ đại ma vương huyết thống nhất định đã vượt lên trên mình, đây là một loại trực giác, nó chợt xuất hiện mà không hề có lý do gì. Đại ma vương huyết thống là huyết thống ma tộc trong truyền thuyết ở bên trong huyết thống này ẩn chứa tiềm lực vô hạn, vĩnh viễn không bao giờ có thời điểm tiềm lực bị tiêu hao hết. Một khi đại ma vương huyết thống xuất hiện, thì bất kể là thiên tài kinh tài kinh diễm như thế nào, cũng đều phải ảm đạm thất sắc. Từ xưa đến nay, các thiên tài có thể so sánh cùng diệp trần không phải là không có, nhưng có thể siêu việt thiên tài mang đại ma vương huyết thống, tắc thì cơ hồ không có một ai. Có người nói, đại ma vương huyết thống là cực hạn huyết thống của nhân gian, sự xuất hiện của bọn hắn chính là để tiếp nhận sùng bái cùng sợ hãi của thế nhân tiếp tục kiên trì, bất kể là vì mình hay là vì tương lai nhân tộc, Diệp Trần đều cảm thấy hiện tại không thể buông bỏ được, một khi buông xuôi thì muốn chống lại đại ma vương huyết thống hay thậm chí là siêu việt đại ma vương huyết thống tựu sẽ vô cùng khó khăn. Đường đường đường đường đường đường, tầng thứ 733 hoàng linh đánh áp chế Diệp Trần, mấy lần hắn muốn phản kích cũng đều bị đối phương áp chế toàn bộ, căn bản không có cơ hội phản kích mà chỉ có thể kiệt lực phòng thủ, khiến cho tinh thần của Diệp Trần trở nên căng cứng. Hắn biết rõ chỉ cần có một cái sơ sẩy nhỏ thì Hoang Linh sẽ tìm ra cơ hội đào thải hắn sẽ không gánh được lâu nữa rồi cứ như vậy Diệp Trần cắn răng kiên trì có thể cực hạn đã đến rồi phốc rốt cục phòng thủ của Diệp Trần đã bị phá vỡ Hoang Linh chém ra một làm đứt rời cánh tay trái Diệp Trần hắn ngã xuống đất mà máu tươi bắn tung tóe xung quanh trong cơn đau đớn chỉ có ánh hỏa thạch lây lói trong điện tháp là chiếu vào trên mặt Diệp Trần rồi đao thứ hai của Hoang Linh cũng đã tới nó bổ thẳng về phía thủ cấp của diệp trần trước một đao này diệp trần có muốn tránh cũng không thể tránh được trong cơn nguy hiểm cực độ thần sắc diệp trần trở nên vô cùng hoảng hốt trong một sát na tâm trí của hắn trợt như quay về với ký ức khi còn ở trong không gian kỳ dị của chữ thủ chứng kiến một bóng người đang không ngừng thi triển phòng ngự kiếm pháp ở bên trong trước khi xông vào hoang thần tháp bởi vì thời gian quá ngắn ngủi nên diệp trần chỉ có hai tháng thời gian để tìm hiểu chữ thủ vì vậy chỉ có thể tìm hiểu được ba bốn thành tinh túy chứ không thể tìm hiểu toàn bộ được nhưng hiện tại trong đầu diệp trần vô duyên vô cớ hiện ra một ít tinh túy của chữ thủ tựa như đang diễn luyện một cách chậm chạp và khắc sâu vào trong linh hồn diệp trần vậy nguyên lai like vẫn còn có thể phòng thủ như vậy sao diệp trần như có điều suy nghĩ thời gian phẳng phất như hóa chậm lại trong vô thức diệp trần xoay vòng cánh tay phải đưa thiên tinh kiếm lên chặn lấy lực đao của hoang linh làm cho thanh đao bị dội ngược ra ngoài phòng thủ thực sự cũng không phải là tập trung tinh thần để phòng thủ Mà ở bên trong phòng thủ cũng ẩn chứa khả năng tấn công, tự như là cô âm không sinh, độc dương không dài vậy. Tận cùng của phòng thủ chính là tấn công. Tận cùng của tấn công cũng chính là phòng thủ. Đó chính là một đạo lý. Nắm được tinh túy này, Diệp Trần bắt đầu ứng phó Hoang Linh được dễ dàng hơn rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận công kích mà Hoang Linh phát ra đều bị Diệp Trần làm cho bị lệch ra ngoài, thậm chí kích ngược lên trên người Hoang Linh. Phốc, ánh đao lại hiện lên. Diệp Trần cật lực chuyển hướng phòng ngự, làm công kích dáng trả ngược lại hoang linh, bất ngờ không kịp phòng ngự khiến thủ cấp nó bị chém bay. Tầng thứ 733 thông qua. Tầng thứ 734, toàn thân người trẻ tuổi áo đen đã loang lỗ những vết máu, dù sao tuổi của hắn vẫn còn rất trẻ, tuy tiềm lực vô cùng lớn nhưng cũng lâm vào quẫn bách, như Diệp Trần, đó chính là không đủ thời gian để phát triển. Nếu như cho hắn thêm thời gian 100 năm nữa thì đừng nói là 734 tầng. Dù là tám trăm tầng, hắn đều có lòng tin vượt qua. Lần này cũng là cơ hội của ta. Đại Ma Vương huyết thống là huyết thống vô địch, chỉ cần có đủ áp lực thì ta nhất định có thể đột phá. Người áo đen trẻ tuổi như quên hết thảy mọi chuyện, chỉ điên cuồng vung quyền. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo vầng sáng màu đen chói mắt, phảng phất như trong tinh không đen tối chợt xuất hiện một cái lưu tinh màu đen vậy. Quyền thế càng lúc càng nhanh, càng lúc càng bá đạo. Đến cuối cùng, khí thế của người áo đen trẻ tuổi tăng lên như bão tố. Phá! Lúc khí thế tăng vọt đến cực hạn, quyền kình của hắn cũng bạo tăng đến một tình trạng không cách nào tưởng tượng nổi. Một quyền oanh gia liền khiến không gian bị chấn động, còn hoang linh thì trực tiếp bị đánh bay ra xa. Trên ngực nó xuất hiện một cái hố to. Tầng thứ 734 thông qua. Ngay sau đó, người áo đen trẻ tuổi lại xông đến tầng thứ 735, thành tích đã bằng với tà tinh. Làm sao có thể chứ? Tốc độ sông tháp của hai người này sao đột nhiên gia tăng lên như vậy? Ở bên ngoài hoang thần tháp, tất cả mọi đều người trợn mắt há mồm kinh ngạc. Vốn tưởng rằng hai người đều đã đến cực hạn, nhưng ai ngờ rằng tốc độ sông tháp của Diệp trần chợt gia tăng, ngay sau đó là đến phiên người áo đen trẻ tuổi. Bọn hắn đã đột phá rồi, ưng liệt hùng thở ra một ngụm chọc khí. Hai người trẻ tuổi này thật sự quá kinh diễm rồi, ưng thiên kiệt so với bọn họ, không thể nghi ngờ là đom đóm và nhật nguyệt. Vậy, cái này là năng lực của người ngoại giới sao? Chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh thái thản nhăn mày lại, số lượng trí tôn người ngoại giới ít hơn vô số lần so với hoang thần đại lục, thế nhưng hết lần này. Tới lần khác đều có thể xuất hiện một ít tuyệt thế thiên tài vô cùng khủng bố, tỷ như người áo đen trẻ tuổi, như Diệp Trần, như Tà Tinh. Đáng giận, hắn đến tột cùng là ai chứ? Tà Tinh như thế nào cũng không đoán được thân phận của người áo đen trẻ tuổi. Thời gian rất nhanh trôi qua, chỉ chốc lát sau, người áo đen trẻ tuổi đã xông đến tầng thứ 736, chính thức vượt qua Tà Tinh, mà tại phía sau hắn, Diệp Trần cũng đã xông đến tầng thứ 735. Quá dễ dàng rồi. Diệp Trần tiếp lực đả lực. Dù là công kích của đối thủ mạnh hơn nhiều so với hắn, nhưng công kích có tác dụng thực sự lại không cao hơn 3 thành. Toàn bộ 7 thành còn lại đều bị Diệp Trần dẫn chuyển ngược về chính đối phương. Tầng thứ 736, tầng thứ 737, tầng thứ 740, Diệp Trần lần đầu tiên cảm nhận được, nguyên lai phòng thủ còn có thể lợi hại và bá đạo như vậy. Quả thực là đứng ở thế bất bại, đến mức không cần quan tâm công kích của địch mạnh thế nào, trừ phi siêu việt mình rất nhiều. Nếu không thì liền có thể chuyển rời ngược trở về đối phương. Cho dù là không thể chuyển rời ngược lại, thì cũng có thể đơn giản triệt tiêu một nửa lực công kích của địch. Nếu như có thể tìm hiểu được toàn bộ tinh túy của chữ thủ, thì có lẽ càng nhẹ nhõm hơn rồi. Diệp Trần đánh giá thoáng qua, đại khái trước mắt mình đã tìm hiểu được khoảng bảy tám phần tinh túy chữ thủ rồi. Nếu như nói, Diệp Trần đã có đột phá tại bên trên phòng thủ, như vậy người áo đen trẻ tuổi đã có đột phá tại bên trên công kích, chính là cực hạn công kích. Sự đột phá này làm cho hắn thuận lợi vượt qua mọi cản trở với khí thế, như trẻ tre. Nhưng thực sự mà nói thì thế mạnh của hắn không thể dùng lâu được, công kích dù có cường thịnh trở lại nhưng nếu không thể thoáng cái đánh hạ được đối phương, như vậy kế tiếp đó tự chính là khảo nghiệm phòng thủ bản thân rồi. Rất hiển nhiên, phòng thủ của người áo đen trẻ tuổi so ra kém hơn Diệp Trần, trước đó chẳng qua là công kích mạnh mẽ đã che giấu đi cái khuyết điểm này. Phốc, người áo đen trẻ tuổi đã bị chém một đao thành hai đoạn. Thành tích của hắn là tầng thứ 745, hắn đi ra khỏi hoang thần tháp mà trong lòng trượt nhảy dựng. Diệp Trần vẫn còn chưa đi ra, hình ảnh như cũ vẫn là màu sắc rực rỡ. Thành tích sông tháp đã đạt tới tầng thứ 743. Ở hai tầng sau, Hoang Linh có đao pháp vô cùng bá đạo, nhìn xem ngươi xông qua như thế nào. Nghĩ đến tầng thứ 744 và tầng thứ 745 rất đáng sợ, người áo đen trẻ tuổi chợt ổn định lại tâm thần. Đúng như lời người áo đen trẻ tuổi đã nói, Hoang Linh tại tầng thứ 744 thập phần biến thái, đao pháp bá đạo đến không thể tưởng tượng nổi mỗi một đao bổ ra đều phát ra thanh âm như xét đánh bạo tạc lôi điện ngũ sắc lóng lánh tại bên trên bảo đao phẳng phất như năm con lôi long có màu sắc khác đang nhau quấn lấy nhau bộc phát ra đao kình có thể tận diệt muôn dân trăm họ đang vừa tiếp xúc diệp trần lập tức cảm thấy không ổn đao pháp của đối phương quá tinh diệu và bá đạo thịnh cực nhi suy của mình không có lẽ phải gọi là thủ kiếm thức thủ kiếm thức tuy mạnh hơn nhiều so với những đại thành vô thượng kiếm chiêu bình thường nhưng đến cùng vẫn chưa đạt tới tình trạng viên mãn vô thượng võ học Trong khi khoảng cách Hoàng Linh đào pháp đạt, đến viên mãn vô thượng đào pháp cũng không còn xa, dĩ nhiên tại bên trên hỏa hầu đã không kém gì thủ kiếm thức, vì vậy Diệp Trần không có biện pháp dùng lực đả lực rồi. Táng kiếm thuật. Chuyển phòng thủ sang công kích, Diệp Trần đâm một kiếm về phía trước mặt Hoàng Linh. Hơn một ngàn cánh hoa múi bay phất phới, động tác của Hoàng Linh theo đó càng lúc càng chậm đi, cuối cùng dừng lại tại trong hư không. Bất quá ngay tại lúc Diệp Trần sắp đâm chúng vào đối phương, thì bỗng nhiên thân thể Hoàng Linh nhúc nhích trông giống như một con cá bơi trượt ra vậy hắn đã tránh được một kiếm này tại tầng tháp này hoang linh có tâm lực thập phần cao minh thậm chí có thể miễn dịch cả chín thành thời không chi lực siêu việt hết thảy chỉ cần tâm lực đủ cường đại thì thật đúng là không có gì có thể khắc chế được nó cuối cùng diệp trần vẫn phải dựa vào thủ kiếm thức để chiến thắng đối phương dù sao đối phương cũng công không phá được thủ kiếm thức chính vì vậy diệp trần hoàn toàn có thể đợi đến lúc đối phương phát công kích rồi lợi dụng thủ kiếm thức để ngăn cản sau đó tùy thời phản công Mà khi đối phương đối mặt với công kích của Diệp Trần, chỉ có thể lần lượt ngạnh kháng hoặc là né tránh, nên luôn luôn xuất hiện thời điểm có sơ hở. Tầng thứ 745, tầng này, hoang linh càng mạnh hơn tầng trước, đao pháp ẩn ẩn đã vượt qua thủ kiếm thức của Diệp Trần, tính thẩm thấu lôi điện đao kình rất mạnh. Cũng may, bất hủ kiếm thể của Diệp Trần cũng không phải ăn chay, dù là thủ kiếm thức không cách nào triệt tiêu toàn bộ đao kình, nhưng bất hủ kiếm thể cũng có thể miễn cưỡng kháng trụ, không đến mức một chiêu thất bại. Bên ngoài hoang thần tháp Sắc mặt người áo đen trẻ tuổi bắt đầu âm trầm xuống, chỉ còn kém một tầng nữa là thành tích của Diệp Trần đã bằng với hắn rồi. Vốn dĩ hắn không thấy Diệp Trần là chuyện quá quan trọng, cho rằng siêu việt đối phương là đương nhiên. Nhưng hiện tại, hắn ẩn ẩn cảm giác được Diệp Trần sẽ là đối thủ lớn nhất kiếp này của hắn, một kình địch. Phải bỏ ra 6 canh giờ, Diệp Trần mới thông qua được tầng thứ 745, lại bỏ ra đúng một ngày, Diệp Trần mới thông qua được tầng thứ 746, lúc đã đến tầng thứ 747. Thủ kiếm thức của Diệp Trần thoáng cái đã bị đánh hỏng mất, căn bản là bất khả trụ, đao pháp của đối phương đã đạt đến cấp độ viên mãn vô thượng đao pháp, nên chỉ trong một đao, thủ kiếm thức của Diệp Trần đã bị phá toạc. Đao thứ hai, Diệp Trần bị chấn bay rớt ra ngoài, đao thứ ba, Diệp Trần đã bị chém thành hai khúc, gọn gàng và linh hoạt. Cuối cùng nhất, thành tích sông tháp của Diệp Trần chính là tầng thứ 746, vừa vặn cao hơn một tầng so với người trẻ tuổi áo đen. Thắng rồi. Lam Nguyệt hưng phấn mà nghẹn ngào. Đúng là thắng rồi, ưng liệt hùng cũng thật cao hứng, cái danh hiệu đệ nhất này thực sự không dễ đoạt được, Diệp Trần đã làm dạng danh cả tổ tông của bất lạc chi ưng bộ lạc, vì vậy hắn cũng có ý định ban, cho Diệp Trần toàn bộ ba khối thần thạch đánh của cùng vân phiếu miểu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thêm nữa, dù sao vinh quang mà bọn hắn có được điều do Diệp Trần mang về, vì vậy hắn cũng muốn dành nhiều gấp đô thời gian tìm hiểu chữ võ cho Diệp Trần. Trước kia là một năm, hiện tại sẽ thành hai năm, cũng không thể nhiều hơn nữa rồi, bởi chính hắn cũng muốn tìm hiểu chữ võ, ngoài ra Lam Nguyệt và một số trưởng lão của bất lạc chi ưng bộ lạc cũng muốn. Việc diệp trần đạt được hạng nhất đã vượt quá dự liệu của mọi người, đầu lĩnh tứ đại bộ lạc khác đều có điểm không cam lòng. Vân phiếu miểu, chừng nào thì ngươi giao ba khối thần thạch cho ta vậy? Ưng Liệt Hùng nói ra, Vân phiếu miểu trong nội tâm thầm hận, vốn dĩ hắn cho rằng đại ma vương huyết thống đã nắm chắc đạt được đệ nhất danh, nhưng nào biết đâu rằng. Đại ma vương huyết thống cũng có thời điểm đánh không lại người khác Ba khối thần thạch cũng không phải là số lượng nhỏ Cho dù là hắn Cũng đều phải trả một cái giá lớn Và vô số tinh lực cùng thời gian mới có thể có Được Nhưng với tư cách là đầu lĩnh của bát cấp bộ lạc Hắn cũng phải giữ thể diện Nói ra được thì phải làm được Tại đây ta chỉ có hai khối thần thạch Một khối thần thạch còn lại ta sẽ giao cho người sau Nói xong Vân phiếu miểu Từ trong chữ vật linh giới lấy ra hai khối thần thạch ném cho ưng liệt hùng Không vội đâu ưng liệt hùng ta cũng không phải là người không phóng khoáng một khối thần thạch còn lại một năm sau giao cho ta cũng được ưng liệt hùng nói ra kỳ hạn một năm bằng không thì không biết đối phương còn kéo tới khi nào ưng liệt hùng ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ gian xảo mà bất động thanh sắc đấy có thể tìm được một thiên tài ngoại giới đến tương trợ tinh hải bộ lạc đầu lĩnh thần thiên định nhiều hứng thú đánh giá Diệp Trần nói với ưng liệt hùng vận khí, vận khí ưng liệt hùng cao hứng, cười chúng ta đi Chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh thái thản mặt đầy u ám mà quay người ly khai. Lần này chiến tháp bộ lạc chỉ có một người tiến vào trước chín, là bộ lạc được phân phân phát thời gian định mức ít nhất. Huynh đệ, có thời gian hãy đến chỗ ta luận bàn một chút nhé. Chiến hùng đối với kết quả này cũng không phải đặc biệt để ý, trước khi đi đã truyền âm cho Diệp Trần. Tà tinh đánh giá người áo đen trẻ tuổi, sau đó lại đánh giá Diệp Trần mà lông mày hung hăng nhíu lại. Hắn không biết hai người này vì sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn có dự cảm. Sau này hai người này hội sẽ có vô số gút mắc đối với hắn. Tà tinh trí tôn ta tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, sẽ không nhận thua dễ dàng đâu. Đây là lần đầu tiên tà tinh cảm thấy bản thân mình trước giờ vẫn chưa cố gắng đủ. Nếu như hai người này xuất hiện sớm một chút thì có lẽ thực lực của hắn còn muốn cao hơn thế này nhiều, bởi vì phải có cạnh tranh thì mới có ý chí chiến đấu. Có ý tứ, bất quá như vậy mới có tính khiêu chiến. Với tư cách là đại ma vương huyết thống, người áo đen trẻ tuổi này không tồn tại bất kỳ nhược điểm nào. Bên trên tâm tính cũng thế, bại bởi Diệp Trần cũng không để cho hắn sinh ra một điểm mặt trái cảm xúc nào, ngược lại như thế chỉ biết kích phát ra tiềm lực càng lớn trong hắn. Từ xưa đến nay, số lượng thiên tài kinh tài kinh diễm nhiều không kể xiết, đại ma vương huyết thống, cũng không phải vừa mới xuất hiện thì đã có thể chiếm cứ thế thượng phong, nhưng thắng lợi cuối cùng thì không thể nghi ngờ chính là đại ma vương huyết thống. Tiếp tục cố gắng đi, người càng mạnh thì ta lại càng mạnh hơn nữa. Người áo đen trẻ tuổi tựa như một tia chớp màu đen lướt đi. Thân ảnh chợt nhạt nhòa tại chỗ. Đợi khi nhân mã của tứ đại bộ lạc đi hết, đội ngũ bất lạc chi ưng bộ lạc cũng lên đường trở về bất lạc chi ưng bộ lạc. Trên tấm bia đá thủy tinh ở cửa ra vào tầng một Hoang Thần Tháp, 50 cái hình ảnh dần dần biến mất, chỉ có 3 cái hạng cao nhất đã lóe lên một cái. Căn cứ vào quy củ, bộ lạc đạt danh hiệu đệ nhất sẽ được nắm giữ chữ võ đầu tiên, lần trước nắm giữ chữ võ cuối cùng chính là Vân Trung bộ lạc, cho nên chỉ sau một ngày, Vân Trung bộ lạc đầu lĩnh Vân Phiếu Miểu liền đem chữ võ đưa tới. Diệp Trần cũng không vội vã tìm hiểu chữ võ, hắn có ý định đem chữ thì cùng chữ thủ tìm hiểu thấu triệt trước tiên. Chữ võ, căn cứ vào mặt ý nghĩa thì nó bao hàm trung cực áo nghĩa võ học, dưới tình huống thiếu chuẩn bị thì việc tìm hiểu nó sẽ rất cực nhọc, trong thời gian 2 năm có lẽ sẽ bị lãng phí không ít. Sau khi bỏ ra thời gian suốt 1 năm, Diệp Trần cuối cùng đã đem thời gian áo nghĩa tìm hiểu đến chín thành cảnh giới, nhưng trong vòng mấy tháng kế tiếp, thời gian áo nghĩa đến nửa bước cũng khó tiến thêm. Nguyên Lai like. Thời gian áo nghĩa sau khi đã đạt đến chín thành cảnh giới mà muốn tiếp tục tham ngộ thì nhất định phải đem võ đạo nguyên thần của bản thân tăng lên tới bạch ngân cấp bậc. Khi đó thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa sẽ được kết hợp lại trở thành thời không chi lực, là lực lượng cường đại nhất, vì vậy muốn khống chế được nó là không phải chuyện dễ dàng như vậy. Sau khi thời gian áo nghĩa đã đạt đến chín thành cảnh giới, táng kiếm thuật của Diệp Trần rốt cục đã đạt đến viên mãn, là viên mãn vô thượng kiếm chiêu thực sự, một kiếm chém ra mang theo chừng 3000 cánh hoa muối bay phất phới đem chữ thì giao lại cho ưng liệt hùng, Diệp Trần bắt đầu tìm hiểu chữ thủ. Trước đó, Diệp Trần đã tìm hiểu 78 phần tinh túy của chữ thủ, chỉ còn kém 23 thành cuối cùng mà thôi. Chỉ cần tìm hiểu thành công 23 thành này thì thủ kiếm thức cũng có thể đạt tới cấp độ viên mãn vô thượng phòng ngự kiếm chiêu. Ở bên trong không gian kỳ dị của chữ thủ, một bóng người không ngừng thi triển ra phòng ngự kiếm pháp, mỗi một lần thi triển, Diệp Trần đều có thể sinh ra một ít tâm đắc. Phòng thủ chỉ là một mục đích, quá trình thực hiện cũng không cần tận lực phòng thủ mà có thể mượn lực đả lực có thể lấy lui làm tiến có thể lấy tiến làm lùi có thể lấy cứng trọi cứng có thể hóa cương thành nhu có thể lấy nhu thắng cương quá trình này thuy thiên biến vạn hóa nhưng kết quả lại là không thay đổi đó chính là ngăn cản công kích của địch nhân rời khỏi không gian kỳ dị của chữ thủ diệp trần rút thiên tinh kiếm ra và diễn luyện trước kia khi diệp trần thi triển thịnh cực nhi suy thì kiếm quang ngũ sắc sẽ hội tụ thành một cái quang cầu cự đại bảo hộ diệp trần còn hiện tại Kiếm quang đã chuyển từ hữu hình thành vô hình, từ có màu sắc hóa thành không màu. Nhưng một khi tiến vào phạm vi kiếm thế của thủ kiếm thức, thì địch nhân sẽ gặp phải tình trạng không thể kiểm soát được bản thân. Vì khi đó kiếm kình đã bắt đầu hoạt động làm, cho bọn hắn căn bản không phân biệt rõ thật hư. Ngược lại hình thành nên một cái quang cầu lớn hơn gấp 10, gấp trăm lần so với ngũ sắc kiếm quang. Ngày hôm đó, ưng liệt hùng đi tới gần đó và thấy cái mình thích là muốn. ưng liệt hùng liền tung một quyền đánh tới hướng diệp trần Cẩn thận đấy! ưng Liệt Hùng bản thân cũng là một trong các cao thủ truyền kỳ chí tôn đứng đầu, quyền kình vô cùng to lớn, dù là chỉ là một kích tùy ý, thì cũng cao hơn hẳn Hoàng Linh trên tầng thứ 747 của Hoàng Thần Tháp, quyền kình còn chưa tới nơi mà thủ kiếm thức của Diệp Trần đã nổi lên sóng gió, phảng phất như đó là một đạo sóng thần kinh thiên động địa trùng kích tới nhằm phá hủy tất cả phòng thủ của hắn bộ. Lấy lui làm tiến, lấy nhu thắng cương, hóa cương thành nhu, lấy cứng trọi cứng, lấy tiến làm lùi, dùng lực đả lực, cơ hồ trong vô thức Diệp Trần áp dụng một loạt biện pháp để tạm lánh mũi nhọn công kích, tránh đi điểm công kích mạnh nhất của quyền kình. Sau đó kiếm kình hóa nhu rồi dùng nhu thắng cương, tránh cho cứng đối cứng. Khi quyền kình hơi chút yếu đi thì kiếm kình bỗng nhiên trở cương mãnh, cứng đối cứng, sau đó lại áp dụng tư thái lây tiến làm lùi. Cuối cùng dùng lực đả lực, hóa giải mất đại bộ phận quyền kình. Cuối cùng, còn lại một bộ phận quyền kình không thể tiêu trừ, nhưng lực sát thương đã thấp đi trăm ngàn lần rồi. Tốt. Chiêu thủ kiếm thức này của ngươi sẽ nhanh đạt đến viên mãn thôi." Ưng Liệt Hùng khen. Một quyền vừa rồi này, hắn chỉ dùng một phần vạn lực lượng mà thôi, phải biết rằng hắn và Diệp Trần không giống với nhau. Diệp Trần chỉ có chiến lực của cấp bậc truyền kỳ chí tôn, mà hắn thì các phương diện đều đạt đến cấp bậc truyền kỳ chí tôn. Bất luận phương diện nào cũng đều vượt xa Diệp Trần, cho nên cho dù là một phần vạn lực lượng, thì cũng không phải là người nào cũng đều có thể ngăn cản. Vẫn còn thiếu một ít." Diệp Trần thở ra một hơi mà nhìn về phía Ưng Liệt Hùng. Không cần phải vội, tu luyện võ học không phải là chuyện một sớm một chiều, có đôi khi cần phải chú ý cảm ngộ nữa. Vâng, đầu lĩnh nói phải. Diệp Trần sao lại không biết, hiện tại, thủ kiếm thức của hắn đã gần đạt tới vô hạn viên mãn vô thượng phòng ngự kiếm chiêu. Nhưng chính vì một chút tranh lệch như vậy mà Diệp Trần có cảm giác, thủ kiếm thức muốn đạt đến viên mãn thì phải nắm giữ đạo lý vạn lưu quy tông. Thật giống như một vòng xoáy dưới biển sâu vậy, mặc kệ ngươi là sông băng, ngươi là sóng biển, hay là cái gì. Chỉ cần vòng xoáy cũng đủ lớn thì có thể nuốt sống hết thảy Hóa giải hết thảy Người chuẩn bị lúc nào thì tìm hiểu chữ võ Lam Nguyệt đã tìm hiểu chữ võ gần một năm rồi đấy Khi kỳ hạn một năm hết thì quyết định chọn lựa người kế tiếp tìm hiểu chữ võ Ưng Liệt Hùng hỏi Diệp Trần Trầm ngâm một hồi rồi nói Vậy thì đến ta đi Nói không chừng tìm hiểu chữ võ sẽ có thể giúp cho ta thoáng cái hiểu được tinh túy Của chữ thủ Được Ưng Liệt Hùng gật đầu Rất nhanh sau đó, Lam Nguyệt đã xuất quan, ngay ngày đầu tiên xuất quan, nàng đã đến tìm Diệp Trần luận bàn. Diệp Trần, ngươi phải cẩn thận rồi đấy, lần tìm hiểu chữ võ này đã giúp cho cho đao pháp của ta đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ đều đã đạt đến cấp bậc đại thành vô thượng đao pháp rồi. Cứ việc phóng ngựa tới đây đi. Diệp Trần cười nhẹ một tiếng. Hồi thiên đao luân. Lam Nguyệt vừa lên đến tựu đã thi triển ra đao chiêu có tác dụng chậm rất mạnh, đao mang hình đinh ốc điên cuồng quét đi tất cả, so với trước đây Thời gian tụ lực của hồi thiên đao luân đã ngắn hơn và lực bộc phát cũng mạnh hơn nhiều. Phá, thi triển bá kiếm thức, diệp trần tung một kiếm ngạnh kháng. Bang bang bang, bá kiếm thức cũng đã là đại thành vô thượng kiếm chiêu, không kém cỏi gì hồi thiên đao luân. Đao kiếm giao kích làm hỏa tinh văng khắp nơi. Bá đao chảm, phá hư đao, huyễn nguyệt đao, Lam nguyệt lần lượt tung ra các tuyệt chiêu, hơn nữa không phải là loại đại thành vô thượng đao chiêu tầm thường. Mà mỗi một chiêu đều là đại thành vô thượng đao chiêu. Đáng tiếc, đối mặt với Diệp Trần, toàn bộ những đao chiêu này đều không cách nào có được hiệu quả. Lại thử của ta một đao chiêu lam sắc nghiên hoa, mà ta đã căn cứ vào chữ võ để sáng tạo ra. Lam Nguyệt phi thân lên cao rồi bổ xuống dưới một đao nhu hòa. Trong chốc lát, phẳng phất như thanh âm thủy tinh bị nghiền nát vang lên, khắp nơi đều là những mảnh vụn thủy tinh màu xanh ra trời. Đối mặt với chiêu này, kiếm chiêu của Diệp Trần không có biện pháp triệt để phá nát cơn mưa. Thủy tinh, ngược lại còn làm cho thủy tinh bị vỡ thành những mảnh nhỏ hơn, vì vậy càng khó phòng bị hơn nữa. Lợi hại, Diệp Trần như thế nào nhìn không ra, một đao kia của Lam Nguyệt đã tới gần viên mãn vô thượng đao chiêu rồi. Nếu thi triển ra táng kiếm thuật thì Diệp Trần tất nhiên có thể phá giải được, nhưng hắn muốn thử dùng thủ kiếm thức một lần. Thủ kiếm thức lập tức được thi triển ra, kiếm quang tuy vô hình vô sắc, nhưng Lam Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được vị trí Diệp Trần đứng, đang có một cái vòng xoáy được tạo ra. Nó làm cho đao kình của nàng như châu đất rơi xuống biển. Vậy, biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, Lam sắc nghiên hoa dù sao cũng đã tiếp cận viên mãn vô thượng đao chiêu. Tuy không công phá được thủ kiếm thức của Diệp Trần, nhưng lại có thể để cho Diệp Trần không chút tự do. Vì vậy không thể ra tay phản kích. Ngươi thật đúng là biến thái. Nhanh như vậy mà có thể đem chữ thủ tìm hiểu đến cảnh giới này. Lam Nguyệt từ không trung đáp xuống, im lặng một hồi rồi nói. Diệp Trần nói lam sắc nghiên hoa của ngươi cũng không tệ trong nó mang theo vô số ý chí lam nguyệt chủ tu âm dương áo nghĩa âm dương tương sinh tương khắc vô cùng vô tận và lam sắc nghiên hoa đã đem tinh túy âm dương áo nghĩa phát huy đến cực hạn thế nhưng vẫn chưa đạt đến viên mãn được lam nguyệt thở dài một hơi rồi lấy ra từ chữ vật linh giới một hòn đá to lớn đưa cho diệp trần đây là chữ võ ngươi tìm hiểu cho tốt nhé trong sân một hòn đá to lớn đứng thẳng đứng ở đó trên hòn đá có viết một chữ võ thật to Cái chữ võ này phảng phất như một đế vương, đây rõ ràng chỉ là một chữ, nhưng lại làm cho trong đầu Diệp Trần sinh ra ý niệm không bằng đối phương, giống như cái chữ này đã lột xác thành một võ giả vô địch rồi. Dù là bất động nhưng cũng mang đến cho người khác một cảm giác bị chấn nhiếp mãnh liệt, trong đầu không dám sinh ra chút ý niệm khinh nhờn nào. Chữ võ mà bán thần lưu lại, ít nhất cũng hội tụ một nửa tinh hoa võ học mà bán thần, suốt đời cảm ngộ cũng không hết. Diệp Trần theo bên trên chữ võ cảm nhận được tinh túy võ học vô cùng minh mông. Tùy tiện hấp thu một chút thì cũng đủ bản thân tiêu hóa, trong một thời gian rất dài, vì vậy muốn tiêu hóa hoàn toàn đó là không có khả năng, trừ phi bản thân mình có thể trở thành truyền kỳ trí tôn, hơn nữa phải là đỉnh phong truyền kỳ trí tôn, bằng không thì không có biện pháp thấm nhuần được cái chữ võ này. Từ từ sẽ đến, trước tiên đem ngũ hành kiếm pháp tu luyện tới đại thành cảnh giới, sau đó là đạt đến viên mãn. Diệp trần tĩnh tâm lại, tâm thần tiến vào đến trong không gian kỳ dị của chữ võ. Viên mãn, con đường võ học minh mông vô hạn Không một người nào dám nói bản thân mình có thể tìm hiểu được tất cả huyền bí của nó, bởi vì võ học vốn là một chữ hư, chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn, chứ không có mạnh nhất. Cho dù các chân thần không có gì là không làm được, nhưng họ cũng phải thông qua võ học để chém giết, mà võ học của chân thần đương nhiên là thần cấp võ học. Đó là một loại võ học đã thông linh và không có hạn chế về hình thức, tỉ như tam giới sát quyền của tam giới trí tôn đã biến thành sát khí thực chất, khoảng cách này tuy vẫn rất xa thần cấp võ học, Xa như trên trời và dưới đất vậy, nhưng ít ra nó đã có thể bước vào trên con đường này rồi. Trong không gian kỳ dị của chữ võ, Diệp Trần lần đầu tiên cảm nhận được rõ ràng về sự mênh mông của võ học. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bóng người đã thi triển ra trăm nghìn chủng loại kiếm pháp. Mỗi một loại kiếm pháp đều là vô thượng kiếm pháp, hơn nữa đều đạt đến trình độ viên mãn. Phải biết rằng nhân lực là có hạn nên một người sẽ không thể nào sáng tạo ra nhiều kiếm pháp như vậy, bởi vì cơ bản là họ chưa dùng tới. Toàn bộ những kiếm pháp này chính là tinh túy võ học của bán thần được thôi động và chuyển hóa ra kiếm pháp, chứ không phải do bán thần sáng tạo ra. Thấy được nhiều viên mãn vô thượng kiếm pháp như vậy, nếu như Diệp Trần không có cảm ngộ, thì đó mới thật sự là ngu xuẩn không giới hạn đấy. Rất hiển nhiên, Diệp Trần cũng không ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không trở thành trí tôn ngàn năm khó xuất hiện của nhân tộc. Kiếm pháp thật bá đạo. Trong số trăm nghìn chủng loại viên mãn vô thượng kiếm pháp mà bóng người thi triển ra, có tứ đại áo nghĩa địa thủy hỏa phong làm trụ cột kiếm pháp. Kiếm pháp này bá đạo vô biên, mỗi một chiêu kiếm chém ra đều phảng phất như cả thế giới sẽ bị tận diệt, địa thủy hỏa phong tràn ngập và tàn phá bừa bãi. Cũng có loại kiếm pháp dùng âm dương áo nghĩa làm trụ cột, kiếm pháp có lúc êm dịu như ý nghĩ, có lúc lại giống như thiên ngoại phi tiên, một tác phẩm của thần thánh, cơ bản không có quỹ tích nhất định. Có loại kiếm pháp dùng quang ám áo nghĩa làm trụ cột, kiếm pháp thâm thúy khó lường, ánh sáng có thể đi khắp nơi trong bóng tối để đoạt mạng người có loại kiếm pháp dùng ngũ hành áo nghĩa làm trụ cột kiếm pháp sinh sinh bất tức hùng vĩ vô biên có loại kiếm pháp lại dùng thời không áo nghĩa làm trụ cột kiếm pháp trở nên hư thực khó phân biệt thời gian và không gian trồng lấn lên nhau tạo ra một sự hỗn độn vô hạn và cũng có kiếm pháp dùng sinh tử áo nghĩa làm trụ cột một chiêu kiếm mang theo sự sống và cái chết vạn phần hung hiểm trăm nghìn chủng loại kiếm pháp phẳng phất như một dòng sông diệp trần ngao du bên trong dòng sông đó và không ngừng nỗ lực hấp thu tất cả những tinh hoa của nó để tăng cường sức mạnh của bản thân. Bất tri bất giác, thời gian 3 tháng qua đi. Ngũ hành kiếm pháp của Diệp Trần đã đạt đến cảnh giới đại thành, sau đó, Diệp Trần căn cứ vào ngũ hành áo nghĩa để sáng tạo ra kiếm chiêu, tất cả đều là đại thành kiếm chiêu cả. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, bởi viên mãn kiếm chiêu mới chỉ là mục tiêu thấp nhất của Diệp Trần. Trên vô thượng võ học một bậc chính là siêu vô thượng võ học, đó là thứ võ học mà chỉ có truyền kỳ trí tôn mới có thể nắm giữ. Sở dĩ nói đó là siêu vô thượng võ học Là bởi vì siêu vô thượng võ học ngoại trừ căn cơ áo nghĩa ra, còn được dung nhập lực lượng áo nghĩa nữa. Nếu như vô thượng võ học không được tu luyện đến cảnh giới viên mãn trước, thì tuy rằng cũng có thể dung nhập lực lượng áo nghĩa, nhưng không cách nào kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Giống như đem một chén nước và đặt vào trong đó một vài hòn đá nhỏ vậy, tuy rằng chúng đều ở chung một chỗ, nhưng không thể được tính là một thể thống nhất. Để đạt đến siêu vô thượng võ học thì điều cần phải làm là đem căn cơ áo nghĩa và lực lượng áo nghĩa dung hợp lại với nhau. Từ đó phát huy ra uy năng có thể chống, lại thiên đạo thậm chí siêu việt cả thiên đạo. Đương nhiên, muốn làm được điều này, thì đầu tiên phải đem vô thượng võ học tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Sau 6 tháng, ngũ hành kiếm pháp rốt cuộc đã viên mãn và có thể ẩn chứa uy năng vô cùng lớn, có thể triệt để kích phát ra lực lượng thực sự của ngũ hành áo nghĩa rồi. Trước đây năm loại áo nghĩa kim mộc thủy hỏa thổ của Diệp Trần, tuy rằng đã viên mãn từ lâu, nhưng đó là đơn độc viên mãn chứ không thể xem như là một thể thống nhất được còn hiện tại ngũ hành áo nghĩa của Diệp Trần đã viên mãn năm loại áo nghĩa này đã hòa hợp thành một thể thống nhất rồi không biết hiện tại có thể đem ngũ hành áo nghĩa cùng lực lượng áo nghĩa kết hợp lại với nhau hay không nếu được thì ta đã có thể sáng tạo ra siêu vô thượng võ học rồi ý niệm lướt qua Diệp Trần bắt đầu thử nghiệm một lúc lâu sau Diệp Trần lắc đầu một cái hắn nhận ra việc này cũng gặp gút mắt như thời gian áo nghĩa muốn sáng tạo hoặc là tu luyện siêu vô thượng võ học thì võ đạo nguyên thần nhất định phải đủ mạnh Không nói là phải đạt đến cấp bậc bạch ngân võ đạo nguyên thần thuần khiết, nhưng ít nhất cũng phải là chuẩn bạch ngân võ đạo nguyên thần thì mới có thể. Thành cũng nhờ hắc phong giản, bại cũng tại hắc phong giản. Hiểu rõ tầm quan trọng của võ đạo nguyên thần, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn vì ham muốn nhanh chóng luyện thành mà không để ý đến hậu quả, tự mình nghiên cứu hắc sắc yên khí bên trong hắc phong giản. Những hắc sắc yên khí này... Chính là khí thức còn lưu lại của những tà ma trí tôn bị giam giữ và đã chết, bên trong khí thức ít nhiều gì cũng có xen lẫn oán niệm, nguyên rủa cùng với một ít lực lượng tà ác, chính điều này đã dẫn đến võ đạo nguyên thần của Diệp Trần không đủ thuần túy. Tuy rằng hắn có tiến bộ thần tốc, nhưng sau khi đạt đến các bậc đỉnh phong thanh đồng võ đạo nguyên thần, thì bắt đầu dừng bước và không thể tiến thêm được một bước nào nữa. Và càng nghiêm trọng hơn chính là, chính những tà ác lực lượng này đang dần ăn mòn, và muốn cấp lấy võ đạo nguyên thần của Diệp Trần. Đương nhiên, Diệp Trần cũng không hối hận, nếu như hắn không nghiên cứu hắc sắc yên khí bên trong hắc phong giản thì đến nay, võ đạo nguyên thần của hắn chỉ vừa mới đạt đến thanh đồng cấp bậc mà thôi, thực lực nhiều nhất chỉ là trung đẳng siêu cấp trí tôn, cũng không có khả năng bắt lấy những kỳ ngộ này. Có rất nhiều chuyện mặc dù không nói ra nhưng lại rất rõ ràng, cũng có nhiều thứ không dẫn tới hối hận nhưng cuối cùng lại hối hận triền miên, Diệp Trần chỉ là có cảm khái mà thôi, chỉ khi kiếm ý đạt đến cửu cấp thì mới có thể chém chết tà ác lực lượng trên võ đạo nguyên thần mà thôi diệp trần rất rõ ràng chỉ có con đường này là còn có thể đi mà con đường này lại vô cùng gian nan dù sao phần lớn truyền kỳ trí tôn đều có thuộc tính võ đạo ý chí dừng lại tại cấp bậc bát cấp đỉnh phong còn võ đạo ý chí bình thường thì hoàn toàn bị bài trừ tại bên ngoài sau khi trở thành trí tôn võ đạo ý chí sẽ tự động lột xác trở thành thuộc tính võ đạo ý chí huống chi phần lớn mọi người trước khi trở thành trí tôn đều đã lĩnh ngộ thuộc tính võ đạo ý chí rồi võ đạo ý chí bình thường tuy rằng tăng lên rất nhanh nhưng cũng không đủ để đối phó với thuộc tính võ đạo ý chí bên trong võ đạo nguyên thần của diệp trần có ẩn chứa vô số tà ác lực lượng đang xoắn suýt với tà ác ý chí vì vậy kiếm ý bình thường làm sao có thể chém chết được chúng chứ? ý niệm vụt qua diệp trần bắt đầu cảm ngộ ý chí ẩn chứa trong chữ võ võ đạo ý chí của vị bán thần này hẳn là bất hủ võ đạo ý chí rồi theo thời gian trôi đi diệp trần từ từ nắm giữ quy luật của sóng chấn động ý chí cỗ sóng chấn động ý chí này vô cùng mờ mịt Tinh túy võ học được ẩn giấu ở nơi sâu xa, vì vậy muốn hoàn toàn thấm nhuần, thì chỉ có triệt để lĩnh ngộ tinh túy võ học của chữ võ. Rất hiển nhiên, Diệp Trần không làm được, hắn chỉ có thể thoáng cảm thụ một chút sự tồn tại của cỗ sóng chấn động ý chí này, mà thôi, nhìn xem nó có sự dẫn dắt gì đối với mình hay không. Bất hủ, hùng vĩ, tuyên cổ, bất diệt. Rất khó tưởng tượng bắn thần đến cùng mạnh mẽ thế nào, vẻn vẹn chỉ là một cỗ sóng chấn động ý chí mà liền để cho Diệp Trần phải sinh ra lòng kính nể to lớn như một thái sơn. Tam giới trí tôn cuối cùng đã có thể có trở thành bán thần, nhưng cảm giác mà tam giới trí tôn mang đến cho Diệp Trần hoàn toàn kém xa vị bán thần này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất hủ kiếm ý của Diệp Trần chậm chậm tăng lên. Bát cấp đỉnh phong, bát cấp cực hạn. Khi đạt đến bát cấp cực hạn, thì bất hủ kiếm ý không cách nào tiến thêm một bước nào nữa, trừ phi Diệp Trần có thể thâm nhập sâu hơn cảm thụ ý chí sóng chấn động Nếu như ta là truyền kỳ trí tôn, thì có lẽ bất hủ kiếm y đã đạt đến cử cấp rồi. Diệp Trần thở dài một hơi, cảnh giới càng cao thì càng cảm ngộ được nhiều điều từ chữ võ. Bản thân mình mặc dù là có thực lực truyền kỳ trí tôn, nhưng Trung Quy vẫn chưa phải là một truyền kỳ trí tôn thực sự. Thời gian hai năm đối với trí tôn mà nói là quá ngắn ngủi, cảm giác giống như là một cái chớp mắt vậy, Diệp Trần Trung Quy không thể đem bất hủ kiếm y đột phá đến cử cấp được. Tiếp đó, Diệp Trần còn có chuyện muốn làm đó chính là đem ba khối thần thạch mà ưng liệt hùng cho hắn dung nhập vào trong thiên kiếm. Nếu như dung nhập thành công thì thiên kiếm sẽ trở thành nhất tinh thiên thánh khí. Thiên thánh khí và địa thánh khí không chỉ có tranh lệch nhau một chút mà tương đương với tranh lệch giữa vũ khí chí tôn và địa thánh khí. cửu tinh địa thánh khí có lẽ đã đến cực hạn rồi. trong sân diệp trần dơ thiên kiếm lên cao, một cỗ kiếm khí bành trướng và phóng xạ ra làm thời không chấn động, hào quang lưu chuyển. toàn bộ thiên kiếm phảng phất như trung tâm của cuồn phong tỏa ra uy năng vô cùng vô tận. Dung nhập khối thần thạch thứ nhất thì khá thuận lợi, nhưng dung nhập khối thần thạch thứ hai thì thiếu chút nữa là thất bại, việc này để cho Diệp Trần không dám dung nhập khối thần thạch thứ ba. Dù sao cửu tinh địa thánh khí cũng đã rất khủng bố rồi, một khi dung nhập thần thạch thất bại thì nếu thiên kiếm không bị gãy nát thì bổn nguyên cũng sẽ bị tổn thương, cái được không bù được cái mất. Một khối thần thạch còn lại, Diệp Trần chuẩn bị dung nhập vào trong Chí Tôn bảo giáp. Chí Tôn bảo giáp bình thường đã có thể phòng tránh được công kích của đỉnh phong siêu cấp chí tôn, nhưng cho dù là ngũ cấp chí tôn bảo giáp, thì cũng rất khó phòng chống công kích của một truyền kỳ chí tôn, sẽ bị xuyên thủng và xé rách một cách đơn giản, không thể tạo ra tác dụng làm suy yếu công kích để hạn chế tổn thương được. Nếu như có thể có một kiện thánh khí bảo giáp, thì ít nhất cũng có thể làm suy yếu một lượng công kích nhất định, giảm được tổn thương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tại trong thần hỏa huyện Diệp Trần Suýt nữa đã có thể giết chết một gã chuẩn truyền kỳ chí tôn, bởi vì chí tôn bảo giáp của đối phương quá yếu. Trong khi thiên kiếm trong tay Diệp Trần lại rất sắc bén, nếu như chí tôn bảo giáp của đối phương không bị thiên kiếm phá vỡ, thì như vậy sẽ có thể triệt tiêu một bộ phận công kích của Diệp Trần, tránh được thương thế quá nặng. Bảo giáp trên người Diệp Trần đã bị hỏng mất khi xông vào Hoang Thần tháp lúc, hiện tại, cái này là ưng liệt hùng ban cho, được gọi là Hắc ưng chiến giáp, là một tứ cấp chí tôn bảo giáp. Chí tôn bảo giáp so với chí tôn vũ khí càng chân quý hơn gấp 10 lần, ngũ cấp chí tôn vũ khí thì ưng liệt hùng có thể đưa cho Diệp Trần. Nhưng về phần ngũ cấp trí tôn bảo giáp, thì cả bất lạc trí ưng bộ lạc cũng đều không có được vài món, vì vậy không thể nào đưa cho Diệp Trần được, dù sao trí tôn bảo khí có phẩm cấp càng cao thì càng dung nhập được nhiều thần thạch, họ phải để dành lại cho mục đích sau này. Đối với Diệp Trần mà nói, từ cấp trí tôn bảo giáp là đã đủ rồi, ít nhất cũng có thể dung nhập 3 khối thần thạch, mỗi một khối đương nhiên cũng không thể nói chơi đấy. Không có chút khó khăn nào, Diệp Trần dung nhập thành công một khối thần thạch vào trong hắc ưng chiến giáp trong chốc lát hắc ưng chiến giáp đại phóng thần quang một cỗ thi vị hàm xúc không cách nào bị phá hủy phát ra diệp trần đánh ra thoáng qua hắc ưng chiến giáp nhất tinh địa thánh khí so với tư cấp trí tôn bảo giáp hắc ưng chiến giáp trước đó đã cứng rắn hơn ít nhất gấp vạn lần những chuyển kỳ trí tôn bình thường nắm trong tay thấp tinh cấp địa thánh khí cũng chưa chắc có thể đâm thủng được hắc ưng chiến giáp trừ phi cầm trong tay địa thánh khí có tinh cấp rất cao mới có thể làm được dưới tình huống không bị đâm thủng thì hắc ưng chiến giáp có thể trợ giúp Diệp Trần triệt tiêu tuyệt đại bộ phận tổn thương. Ngày hôm đó, toàn bộ Bất Lạc Chi ưng bộ lạc bỗng nhiên đất rung núi chuyển, Tinh Không hùng Khuyển Chi Vương cũng đã được Diệp Trần đưa đến Bất Lạc Chi ưng bộ lạc, mạnh mẽ đứng thẳng lên và bộ lông của nó cũng dựng đứng, trong ánh mắt mang theo một tia hung quang cùng kiêng kỵ. Hung thú không giống với võ giả, hung thú muốn cường đại hơn thì chỉ có nuốt lấy các tánh mạng huyết nhục khác để trở thành tánh mạng càng cường đại hơn. Vì bồi dưỡng cho Tinh Không hùng Khuyển Chi Vương, Diệp Trần thỉnh thoảng đi ra ngoài săn giết một ít hung thú cường đại hơn so, với tinh không hùng khuyển chi vương, dùng huyết nhục của chúng cho tinh không hùng khuyển chi vương ăn. Hiện tại, thực lực của tinh không hùng khuyển chi vương đã từ trung đẳng siêu cấp trí tôn đạt đến cấp bậc cao đẳng siêu cấp trí tôn, rồi. Địch tập kích à? Diệp Trần suy đoán. Tinh không hùng khuyển chi vương đi tới, gầm nhẹ với Diệp Trần. Ngươi nói là, có một hung thú rất mạnh đang xâm lấn trận pháp bất lạc chi ưng bộ lạc sao? Diệp Trần kinh ngạc nói, với tư cách là chủ nhân của tinh không hùng khuyển chi vương, Diệp Trần có thể nghe và hiểu tiếng giống của nó. Rõ ràng có hung thú xâm lấn bát cấp bộ lạc, không biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Trần mang theo tinh không hùng khuyển chi vương, hướng phía phát ra chấn động cường liệt nhất, bay đi. Toàn bộ bất lạc chi ưng bộ lạc bởi vì động tĩnh đất dung núi chuyển, này mà thoáng cái sôi trào lên, lòng người bằng hoàng. Nhưng bất quá vào lúc này, một thanh âm phẳng phất như lôi đình vang lên là một con hung thú, mọi người không cần khẩn trương như vậy. Là bất lạc chi ưng bộ lạc đầu lĩnh ưng liệt hùng. Đùng lôi đỉnh hiện lên, ưng liệt hùng lập tức đi ra bên ngoài bất lạc chi ưng bộ lạc. Trong tầm mắt, một con hung thú một sừng có màu ám kim sắc cực lớn đang công kích trận pháp. Đôi mắt màu hoàng kim của nó tràn đầy hung quang và lạnh lẽo. Chết tiệt, là truyền kỳ hung thú thực kim thú. Hung thú cũng được chia ra các phẩm cấp, truyền kỳ hung thú tất nhiên là hung thú có được thực lực của truyền kỳ chí tôn. Ví dụ như tinh không hùng khuyển chi vương là siêu cấp hung thú, một ngày nào đó cũng có thể trở thành truyền kỳ hung thú. Tại hoang thần đại lục, số lượng truyền kỳ hung thú là không ít nhưng đại bộ phận đều không quá mạnh, chỉ có bát cấp truyền kỳ hung thú là có thể làm cho người ta phải đau đầu, trong đó thực kim thú lại có thể được xếp đến hạng 3. Thực kim thú, tên gọi đúng như ý nghĩa, nó ưa thích ăn kim loại, bất luận thứ kim loại gì chúng cũng đều có thể cắn nát, kể cả trí tôn cấp kim loại, bởi vì đã cắn nuốt và hấp thu tinh hoa. Của vô số trí tôn cấp kim loại nên thân thể của chúng còn muốn cứng rắn hơn, vô số lần so với kim loại trí tôn. Dưới cấp bậc bán thần thì không một người nào có thể đả thương được chúng, ngay cả lưu lại vài dấu vết trên người nó cũng đều làm không được. Toàn bộ hoang thần đại lục này thực sự có thể uy hiếp hơi chút thực kim thú, thì chỉ có đúng năm kiện thiên thánh khí, trong đó thiên thánh khí tử kinh hoa chiến giáp của tử kinh hoa bộ lạc, thì chỉ có thể dùng để tự bảo vệ mình. Ưng liệt hùng cho mày, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn va chạm với thực kim thú. Với tư cách là một đại họa của hoang thần đại lục, ngũ đại bắt các bộ lạc đầu lĩnh đã từng liên hợp lại đuổi giết thực kim thú. Nhưng điều buồn cười chính là, khi mọi việc tưởng chừng như thuận lợi, thì thiên thánh khí gần kề chỉ làm cho nó thụ lấy một vài vết thương nhẹ mà thôi, căn bản không thể giết chết được. Vì phòng ngừa trả thù, ngũ đại bộ lạc đầu lĩnh đành phải liên thủ thi triển phong ấn nhốt thực kim thú lại, nhưng không thể tưởng được hôm nay nó lại thoát ra được phong ấn. Người chọn bất lạc chi ưng bộ lạc để khai đao đầu tiên sao? ưng liệt hùng tay phải mở ra một thanh búa cực đại xuất hiện trong tay hào quang màu vàng có sen lẫn kim sắc hồ quang điện từ nó phóng thẳng lên trời thiên thánh khí oanh thiên trùy chi chi chi chi, chi. thanh âm gầm rú của thực kim thú thập phần bén nhọn cùng loại với một loại âm ba công kích cả phương viên mặt đất hơn 10 dặm ngay lập tức bị lùng âm thanh này phá nát ra từng khúc âm thanh thậm chí xuyên thấu qua cả lực phòng vệ của trận pháp truyền thẳng đến bên trong bất lạc chi ưng khiến cho không ít người bị chảy máu dòng dã và lâm vào hôn mê đừng vội làm càn ưng liệt hùng một oanh búa về hướng thực kim thú phanh ánh sáng màu vàng nổ tung còn thực kim thú bị đẩy lui về phía sau mấy chục bước oanh thiên trùy rốt cuộc vẫn là thiên thánh khí cường đại như thực kim thú mà cũng phải bị đánh lui chuyện được đọc bởi kênh ha audio nổi giận thực kim thú đạp mạnh chân sau lên mặt đất một cái là mặt đất bắt đầu nứt ra rồi vỡ nát sau một khắc thực kim thú bộc phát tốc độ đến cực hạn lao đến quét một chảo vào ưng liệt hùng trảo kích sáng lóng lánh đến cực điểm làm cho không gian xung quanh lập tức như u ám lại trong cả thiên địa dường như chỉ có cái chảo quang này mà thôi trọng khai thiên địa ưng liệt hùng hét lớn một tiếng rồi lại đập xuống một búa nữa làm cho thời không phía trước thoáng cái bị vặn vẹo đến cực hạn địa thủy hỏa phong bạo loạn không ngớt mà hóa thành hỗn độn một đường lan tràn ra ngoài giờ khắc này mọi thanh âm khác gần như biến mất chỉ có tiếng nổ mạnh đang khuếch tán mạnh mẽ từ đám bọt biển hỗn độn kia trong phạm vi bảo hộ của trận pháp bất lạc chi ưng bộ lạc diệp trần hít một hơi lãnh khí Siêu vô thượng võ học tăng thêm thiên thánh khí đã tạo ra uy lực rõ ràng cường, đại như vậy. Nơi này là hoang thần đại lục, nếu như là tại bên ngoài vũ trụ tinh không thì siêu vô thượng võ học của ưng liệt hùng, nói không chừng thật có thể đủ để đem cả một mảng lớn tinh không chấn thành thành hỗn độn, rồi. Hống hống hống, tinh không hùng khuyển chi vương một mực thấp giọng gầm rú, nó muốn trở thành cường đại truyền kỳ hung thú như thực kim thú vậy, có thể khinh thường cả thế giới hung thú. Một người một thú đại chiến mấy trăm hiệp người này cũng không làm gì được người kia ưng liệt hùng thắng nhờ công kích cường đại vũ khí là thiên thánh khí oanh thiên truy thực kim thu thắng nhờ phòng ngự cường đại không sợ bất kỳ công kích dưới trận đại chiến này phạm vi hơn một dặm thảo nguyên đã bị hủy diệt có địa phương sụp đổ xuống mấy trăm mét có địa phương nổi lên một tòa thổ sơn có địa phương thủng trăm ngàn lỗ có thể tại hoang thần đại lục tạo thành động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối là không phải trình độ của người bình thường mà có thể làm cho hoang thần đại lục kiên cố thành bộ dáng này Cũng đủ để chứng minh, chân thần đến cùng khủng bố đến mức nào, đối phó cường giả dưới chân thần cấp độ, chân thần chỉ cần chế định một cái quy tắc là được rồi. Đáng chết! Một mình một người đối mặt thực kim thú, ưng liệt hùng áp lực rất lớn, hắn chỉ có thể chờ mong tứ đại bộ lạc đầu lĩnh mau chóng chạy tới. Thời gian chậm chậm trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, ưng liệt hùng mồ hôi như mưa, bắp thịt tê dại, mà thực kim thú trái lại càng đánh càng mạnh, hung hãn cực kỳ. ưng liệt hùng, ta đã đến rồi Phương xa, một đạo âm thanh vang dội như tiếng chuông truyền đến, là một thân ảnh so với gấu đều muốn hùng tráng, trong tay của hắn cầm một thanh khoa chương cự phủ, cự phủ vung lên, một đạo phủ mang chém ra, trên đường, phủ mang mở rộng trăm ngàn lần, cuối cùng giống như khai thiên chi phủ vậy, oanh kích trên thân thực kim thú. Chiến tháp bộ lạc đầu lĩnh thái thản, trong tay của hắn chính là thiên thánh khí chiến thiên phủ. Diệt thế lôi phạt, hầu như tại phủ mang bay ra ngoài trong nháy mắt, từng đạo từng đạo sấm sét lớn bằng thùng nước từ trên trời giáng xuống. Oanh kích lên thân thực kim thú, những sấm xét này cũng không phải là sấm xét bình thường, là do từng cái phù văn sấm xét tạo thành, mỗi một cái phù văn sấm xét ẩn chứa lôi điện chi lực vô cùng khổng lồ, ngàn tỷ sấm xét phù văn tụ tập ở chung một chỗ, quả thực có thể xé rách thế giới, thẩm phán vạn vật. Người đến là vân trung bộ lạc đầu lĩnh vân phiêu miểu, trong tay của hắn chính là thiên thánh khí, lôi phạt chi mâu, phấn tinh thần. Cùng lúc đó, một mảnh tinh tú chi hải tràn ngập lại đây bao phủ lại thực kim thú, ngay sau đó tinh tú chi hải xoay tròn bạo liệt, cái loại thanh thế này giống như một mảnh tinh không bị hủy diệt đối phó thực kim thú, tại sao có thể không có tinh hải thương ta? Tinh hải bộ lạc đầu lĩnh thần thiên định tay cầm thiên thánh khí tinh hải thương chạy tới tứ đại truyền kỳ chí tôn thêm vào tứ đại thiên thánh khí, nhất thời áp chế lại thực kim thú, bất quá rất hiển nhiên thực kim thú cũng không phải là cá nằm trên thớt mặc người sâu xé luân phiên ức hiếp, nếu thực kim thú chân chính bộc phát hung tính. Khí tức khủng bố tràn ngập bạo ngược, thời không tràn ngập trạng thái hỗn loạn, rất hiển nhiên, thực kim thú khí tức bạo ngược ảnh hưởng đến thời không, thay đổi thời không, cùng thực kim thú so, hung thú mà Diệp Trần từng gặp quả thực chính là ngoan bảo bảo, cơ bản không thể so sánh. Quá hung tàn, Diệp Trần cảm thán, hung tàn đến mức độ nhất định, liền khí tức đều có thể đưa người đến tử địa. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua liệt thiên, bởi vì có thể thuần phục, tinh không hùng khuyển chi vương ít đi một ít giã tính cùng hung tính cho dù sẽ có một ngày trở thành tồn tại mạnh mẽ như thực kim thú, chỉ sợ cũng không có hung tàn như vậy. Ô, liệt thiên ô ô dưới đất thấp hống một tiếng, nó xác thực bị sự hung tàn của thực kim thú dọa đến hai chân có điểm run, cái này không thể trách nó, hung thú giới nhược nhục cường thực, hạ vị giả đối mặt thượng vị giả vốn là sẽ phải chịu áp chế, nếu như cái này thượng vị giả vô cùng bạo ngược, hung tàn thành tính, đối với hạ vị giả áp chế càng to lớn hơn, nó có thể vững vàng đứng lại, đã vô cùng không dễ dàng đổi thành cái khác siêu cấp hung thú nói không chắc từ lâu nằm xuống, rúi đầu vào bên trong đất rồi. âm thanh sắc bén hí vang toàn bộ thảo nguyên, bất lạc chi ưng bộ lạc bên trong yên tĩnh ngay cả dễ châm rớt, trên đất đều có thể nghe được. thiên địch lớn nhất của hoang tộc là hung thú, trước mắt hung thú kinh khủng này đối với bọn hắn mà nói quả thực là ác mộng. tứ đại bộ lạc đầu lĩnh liên thủ đều chế phục không được nó, đổi thành những người khác còn không bị dễ dàng xé thành thịt vụn. tư một tiếng âm thanh càng sắc bén truyền ra, phảng phất một thanh lợi đao cắt thảo nguyên chỉ thấy thực kim thú thân ảnh bắt đầu mông lung tầng tầng màu vàng sậm cái bóng hoảng bỏ ra trước con mắt mọi người sau một khắc thực kim thú xông về ưng liệt hùng tuy rằng trí tuệ hung thú thường rất thấp ai yếu ai mạnh nó vẫn có thể phân biệt ra được trước đó một phen đại chiến ưng liệt hùng tiêu hao rất lớn thực kim thú sức chiến đấu bạo phát chuẩn bị trọng thương đối phương thực kim thú miệng rộng mở ra hung tàn khí thức bao phủ lại ưng liệt hùng trực diện này khí thức vô cùng hung tàn ưng liệt hùng thân ảnh không tự nhiên dừng một thoáng Mắt thấy thực kim thú một cái liền muốn nuốt ưng liệt hùng, một đạo lưu quang màu tím bay vụt lại, ngăn cản thực kim thú, thông qua u minh thánh nhãn. Diệp Trần thấy rõ ràng, bên trong lưu quang bao quanh một thân thể uyển chuyển, là tử kinh hoa bộ lạc đầu lĩnh khang tivi, chỉ thấy hai tay của nàng tạo ra, thế ngàn cần treo sợi tóc chặn lại thực kim thú. Trang! Hỏa tinh tung tuế, thực kim thú lảo đảo cùng phi, còn khang tivi thì lại giống như đạn pháo, nổ bay ra ngoài. Tại trên thảo nguyên sô ra một cái vẫn thạch khổng lồ, bất quá rất nhanh, khang tivi liền bay ra, có thiên thánh khí tử kinh hoa chiến khải bảo hộ, thực kim thú rất khó đà thương nàng. Trình độ nhất định, phòng ngự của nàng so với thực kim thú đều cường đại hơn, đương nhiên, tổng hợp sức chiến đấu khẳng định không có cường đại như thực kim thú. Bên trong ngũ đại thiên thánh khí, tử kinh hoa chiến khải tuy rằng không cách nào uy hiếp đến thực kim thú, nhưng luận về tầm quan trọng là lớn nhất, không có khang tivi kháng trụ thực kim thú mặt khác bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút nguy hiểm dù sao bọn họ vẫn không cách nào áp chế thực kim thú đến không cách nào nhúc nhích liên thủ thi triển quát ấn tinh hải bộ lạc đầu lĩnh thần thiên định nói rằng ân Ưng liệt hùng sắc mặt nghiêm túc gật đầu một cái vừa nãy nếu như không có khang tivi giúp hắn một tay hắn nhất định bị thương thực kim thú cường đại không chỉ là sức chiến đấu lại vô cùng dai sức nếu chiến đấu tiếp thực kim thú sẽ càng đánh càng mạnh càng đánh càng điên cuồng bọn họ thì lại sẽ từ từ yếu đi Chậm, ta cảm thấy thi triển quát ấn không có tác dụng gì, không cần tốn thời gian dài, nó sẽ tự quát ấn lần thứ hai lao ra. Khang TV đưa ra dị nghị. Vậy làm sao bây giờ? Thái thản hỏi. Không bằng xé rách thời không, đem nó đưa đến bên trong hoang thần bí cảnh. Tựa như lúc trước, hoang tộc tiền bối, đem hai đại hung thú truyền kỳ khác đưa đến hoang thần bí cảnh. Hoang thần bí cảnh. Bốn người sửng sốt. Hoang thần bí cảnh là nơi thần bí nhất hoang thần đại lục, cũng là địa phương hung hiểm nhất. Người tiến vào bên trong, xưa nay cũng không có đi ra, bọn họ mặc dù biết hoang thần bí cảnh ở nơi đâu, nhưng không có ai dám đi vào, như Khang TV từng nói, đem thực kim thú đưa đến hoang thần bí cảnh bên trong xác thực là biện pháp tốt nhất, mặc kệ thực kim thú cường đại đến mức nào, sau khi tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra, bất quá muốn xé rách thời không, đây cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Chúng ta thiên thánh khí kích phát đến cực hạn, có thể xé rách thời không, ta nghĩ, năm cái thiên thánh khí hợp nhất mới có thể xé ra lỗ hổng cũng khá lớn. Đem thực kim thú đưa đến hoang thần bí cảnh. Khang TV nói tiếp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.